Làm một cái chủ nhân dưỡng mấy chỉ gà Tây nuôi trong nhà mấy chỉ vịt đều có thể biết được rõ ràng nửa phong bế thôn trang, tới cái người ngoài đều có thể phát hiện, trong thôn nơi nơi chạy mau hài tử, đều là quan hệ họ hàng, các đại nhân vừa thấy liền một đám cùng nhau xem. Nơi này hài tử đều là nơi nơi chạy, tới rồi điểm là có thể từ các góc chui ra tới, bọn nhỏ ở trong thôn an toàn thật sự. Kết quả, nàng ôn ôn bị đoạt. Cũng may đại nhân truy vấn hạ, tiểu hài tử lục tục đem nói minh bạch. Sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi, trong thôn thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa liền hô bằng dẫn bạn khiêng cái cuốc dẫn theo gậy gộc đuổi theo tiệt bọn buôn người. Phó vân nhược cuối cùng ở mai thẩm cùng đi đi xuống cách vách thôn đem ôn ôn ôm trở về. Trách không được trong thôn bọn nhỏ đoạt không trở lại. Đại Sơn, cũng chính là đem ôn ôn ôm đi đưa bé kia, chạy về ra sau đem đại môn cấp đóng lại, một đám hải tử vào không được ở ngoài cửa khóc. Ôn ôn khi đó đang cùng Đại Sơn ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Phó Vân Nhược thật không hiểu là nên khí hay nên cười. Trở về lúc sau, ôn ôn dường như lọt vào trọng đại đả kích, vẫn luôn ngồi sổn phòng trong một góc, nếu là mản gà ạ niềm thế giới nói, đỉnh đầu hắn khẳng định sẽ cụ hiện một tầng tầng mây đen. Ngay cả đại sơn mẹ nắm đại sơn tới xin lỗi, ôn ôn cũng là tránh ở trong phòng không ra. Đại sơn ca ca thực thích ôn ôn, muốn ôn ôn làm đệ đệ, bất quá, mụ mụ là sẽ không đem ôn ôn đưa ra đi, mụ mụ yêu nhất ôn ôn. Bảo bảo chính là quá được hoang nên. Ai làm bảo bảo lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, thông minh nạy bén, vẫn là các bạn nhỏ tiểu lao đại, ôn ôn thật là quá lợi hại. Ôn ôn bị nhà mình mụ mụ lại là khuyên lại là cầu vòng thí không ngừng nói a đuổi đến, buồn bực tâm tình cuối cùng tiêu tán. đều do chính mình quá được hoan nên. Ai, hắn thừa nhận rồi tuổi này không nên thừa nhận phiên não. vì làm ôn ôn hoàn toàn buông chuyện này, phó vân nhược chạy nhanh rời đi ôn ôn lực chú ý. buổi tối nàng mang theo hắn đi mở họp nghe bất quái. mai thúc làm thôn trưởng chủ trì trận này hội nghị. Rộng lớn mà bình chen đầy đại nhân tiểu hài tử, bọn họ tự phát mang theo trong nhà trường ghế lại đây. Bọn họ ăn mặc một mạc mát lạnh ngắt tay, phe phẩy đại quạt hương bù, ngồi ở ghế đầu hoặc trường ghế thượng, nghe phía trước mai thúc lớn giọng đang nói chuyện. Nói chuyện nội dung quay chung quanh đài truyền hình tới chụp tiết mục khi, các thôn dân muốn tuân thủ chế độ. Tỷ như ở quay chụp trong lúc, các thôn dân không được tiến lên đi vây xem ảnh hưởng quay chụp hiệu quả, muốn ước thúc hảo hài tử nhóm không đi làm phá hư. Còn có phối hợp tiết mục quay chụp đủ loại yêu cầu. Nhân thủ năm trương rậm rạp đánh mãn tự giấy. Ai ra, chúng ta đây cũng có thể thượng tivi Người trong thôn nghị luận nói. Tiết mục yêu cầu bày ra chân thật tự nhiên, các ngươi liền ấn ngày thường như vậy, nên làm gì làm gì đi, chính là có một chút, không thể tùy tiện đi quấy rầy nhân ra. Đài truyền hình thuê bọn họ thôn cùng cách vách mấy cái thôn tổng cộng bốn cái thôn một nhà phòng ở, cùng người địa phương cộng đồng cư trú. Bọn họ thượng hà thôn cũng có, trải qua đài truyền hình thảo luận, thuê mai thúc nhà ở. Đến lúc đó sẽ có minh tình cùng nhau trụ. Điểm này người trong thôn đều không có dị nghị, trong thôn chỉ có thôn trưởng uy vọng tối cao, một cái thôn vẫn là quan hệ họ hàng, trừ bỏ nhà hắn, đi mặt khác ra ai đều không phục bực này chuyện tốt sao có thể cho bọn hắn ra. Quan trọng nhất một chút, đài truyền hình tới sau, ta nơi này khẳng định sẽ có rất nhiều người xa lạ tới, các ngươi tăng cường điểm hải tử, đừng làm bọn họ chạy loạn. Mai Thúc vẫn luôn ở cường điệu quan trọng hạng mục công việc, bảo đảm mỗi người đều ghi tạc trong lòng, mới tuyên bố tan họp Mai Thẩm trong lòng có điểm hoảng, lôi kéo Phó Vân Nhược nói chuyện, ai, cũng không biết đại mình tinh được không ở chung, ta có thể hay không chụp đến không hảo a. Phó Vân Nhược liên tục chấn an nói, không có việc gì Mai Thẩm, ngươi liền chiếu ngươi ngày thường tới, đem bọn họ coi như là tới thăm người thân con cháu vãn bối là được. Ai? Phó Vân Nhược trở về thời điểm con tưởng, những cái đó đi ở dân gian tổng nghệ phát sóng trực tiếp tiết mục, sau lưng còn phải làm nhiều chuyện như vậy sao? Bất quá này không liên quan chuyện của nàng đến lúc đó nàng cùng ôn ôn ở vườn hoa đâu. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, phó vân nhược ở trong sân hái rau, đột nhiên cảm thấy được sân bên ngoài dường như có động tĩnh, nàng mở cửa vừa thấy một cái tiểu hài tử chính ngồi sụm trên mặt đất, Nhàm chán ném đá chơi. Đại sơn, tiểu hài tử nghe được động tĩnh vội vàng đứng lên, xoay người lộ ra cái hư hư thực thực thẹn thùng tươi cười, nhược nhược tỷ, phó vân nhược lộ ra cái tươi cười, là tới tìm ôn ôn chơi sao? Đại sơn sờ sờ cái. Ốc. Sau đó Triệu Phó Vân Nhược vươn tay, Nhược Nhược tỉ duỗi tay. Phó Vân Nhược không hiểu ra sao vươn tay. Đại Sơn hướng Phó Vân Nhược lòng bàn tay một phóng, sau đó xoay người nhanh chóng chạy đi, hắn thanh âm xa xa truyền đến. Cấp đệ đệ. Phó Vân Nhược túi đầu vừa thấy, nàng lòng bàn tay phóng sáu viên pha lê giấy màu bao vây kẹo. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, tiểu gia hỏa đã chạy trốn không thấy bóng dáng, nếu là đưa cho Ôn Ôn nhận lỗi, liền giao cho Ôn Ôn xử lý đi. Vì thế nàng lấy vào nhà cấp Ôn Ôn, nói kẹo ngọt ngừn. Ôn Ôn đem kẹo tiếp nhận tới, nghĩ thầm, tính hắn tức thời, đem kẹo phiên bội còn trở về xin lỗi. Hắn trang hảo túi nhỏ, nhảy nhót chạy đi tìm Tráng Tráng. Đối phương đem kẹo còn đã trở lại, hắn ở tiểu đệ trước mặt mặt mũi bảo vệ. Không giống nhau nhân sinh là đài truyền hình tinh tinh chủ đẩy một game show, tiết mục nội dung là bày ra không giống nhau chức nghiệp không giống nhau nhân sinh. Một kỳ một cái chức nghiệp chủ đề, các khách quý trở thành tương quan chức nghiệp giả, hướng mọi người triển lãm bất đồng chức nghiệp bất đồng nhân sinh hơn nữa một ít tiết mục nhiệm vụ cùng hí kịch tính tiết mục tôn chỉ là cho khán giả không giống nhau nhân sinh thể nghiệm đồng dạng cũng làm khán giả minh bạch mỗi cái trước nghiệp không dễ dàng ngay từ đầu cái này tiết mục chỉ mời nhị tam tuyến minh tinh thường trú không nghĩ tới đệ nhất kỳ tiết mục liền phát hỏa khán giả ngoại ý muốn thích xem loại này tiết mục sáu vị thường trú khách quý bởi vì cái này tổng nghệ trở thành đại gia, tài nguyên không ngừng càng hồng càng hỏa nhưng mà lại rực rỡ tiết mục cũng có gặp được bình cảnh thời điểm cái này tổng nghệ liền đến cái này tiết điểm tiết mục tổ hung hăng tâm hoa thật lớn đại giới mời tới hai vị cấp quan trọng đặc mời khách quý còn cùng gấu trúc phát sóng trực tiếp ngôi cao hợp tác này kỳ lấy phát sóng trực tiếp hình thức bày ra gắng đạt tới làm được nhất chân thật thể hiện tiết mục một mở màn sáu vị thường trú khách quý lóe sáng lên sân khấu tung ra không ít cười ngạnh ấm chẳng sau thuận thế dẫn ra đệ nhất vị đặc mời khách quý màn ảnh ngắm nhìn chỗ một vị da bạch mạo mi an mặc màu trắng váy liền áo nữ tử đi tới ấm áp gió nhẹ nhẹ rơi lên váy lụa, dường như tiên nữ hạ phàm. màn hình làn đạn nháy mắt tăng vọt, vô số người kích động bình luận quét qua. A a a nữ thần, chân tiên nữ hạ phàm a, thường chú các khách quý vẻ mặt kinh hỉ cộng thêm kinh ngạc cảm thán. La Phương Tuyết ngực a, Hà Đạo Sinh phụng lực a nữ thần, ta tâm muốn nhảy ra ngoài. Một bên hoa thải thải đột nhiên nói, ngươi tim đập ra tới nói ngươi liền sống không được. Hà Đạo Sinh, mẫu a, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Hoa thải thải buông tay, nói rất đúng giống ta không nói liền không phải sự thật giống nhau. Hà đạo sinh hướng lên trời trợn trắng mắt. Lan đạn một mảnh ha ha ha, lại là bị Giang Tinh bổn tinh nện đến trợn trắng mắt một ngày. Có mỹ một người tự thiên tới đây. Âu Dương Tinh hàng tốn văn chiếu chiếu tử, đối với mỹ nhân tán thưởng. Bên người Hoa thải thải một trương miệng lại muốn nói lời nói, Âu Dương Tinh hằng tay mắt lênh lế ôm lấy nàng bả vai, một tay che lại nàng miệng, như thi nhân bám vào người tiếp tục nghiệm, nhan như vẻ diễm mi tựa núi xa, hoa thải thải, người xem lại là một mảnh ha ha ha, phương tuyết nhược cười nhạt xinh đẹp, đi đến người xem trước mặt, bình gần dễ người cùng tiết mục thưởng chú khách quý cùng với người xem chào hỏi. hiện trường ngoại, một chiếc màu đen dài hơn bản phòng xe ngừng ở giao lộ. bên trong xe, nguyên tín không yên tâm dặn dò nói, cái này tiết mục là phát sóng trực tiếp, người nhớ rõ thu liễm một chút người kia cẩu tính tình. màu đen cửa sổ xe nửa hàng, tư việt nhìn đến đầu tiên lên sân khấu nữ khách quý tức khắc mày kiếm hơi nhiễu, tư việt sách một tiếng, hắn môi mỏng một hiên, ngươi xác định là làm ta đi giải sầu mà không phải ghê tầm sao. nguyên tín cũng thấy được nữ khách quý, hắn cũng thực ngoài ý muốn, ta biết nói tin tức, đặc mời nữ khách quý cũng không phải nàng, mà là trước kia từng có hợp tác hạ tuyển ngưng, nếu biết là phương tuyết nhược, nguyên tín cũng sẽ không đáp ứng trận này đêm sô. cứ việc trong vòng đối phương tuyết nhược khen không dứt miệng, rất có hảo cảm, nhưng tư việt cũng không thích, nguyên tín cũng tra quá một ít đồ vật. Biết nữ nhân này cũng không giống mặt ngoài như vậy lương thiện, hơn nữa tương ứng công ty thiên nhiên người đối diện, từ trước đến nay kính nhi viên chi. Chỉ có thể nói, tiết mục tổ ở chưa thông chi bọn họ dưới tình huống lâm thời đổi mới nữ khách quý. Nguyên tín như mày, hắn cũng là không nghĩ tới phương tuyết nhược cư nhiên cũng tới cái này tiết mục, là ta thất trách. Hiện tại đều ở hiện trường, quay đầu liền đi chỉ sợ phong bình bị hại. Rốt cuộc hiện tại là ở phát sóng trực tiếp. Nguyên tín tìm tiết mục tổ đạo diễn hiểu biết tình huống. Tiết Mục Tổ giải thích là, đặc mời nữ khách quý Lâm Thời ra điểm chặn huống, bọn họ Tiết Mục Tổ không biện pháp, chỉ có thể Lâm Thời mời đến Phương Tuyết Nhược cứu chẳng. Nguyên tín nửa điểm không khách khí, Tiết Mục Tổ Lâm Thời đổi mới khách quý, cũng không trước đó báo cho chúng ta một tiếng, các ngươi là xem thường tư ảnh đế vẫn là xem thường bình quả giải trí. Tiết Mục Tổ bành đạo diễn cười làm lành, nơi nào, thật sự là quá đuổi, buổi sáng mới vội vàng đổi mới nữ diễn viên, này không phải không kịp trước tiên nói cho các ngươi. Bạch đạo trong lòng cũng bất đắc dĩ. Phương ảnh hậu muốn tới bọn họ tiết mục tổ, bọn họ nào có cự tuyệt phân. Tuy nói trong nghề đều biết Tư ảnh đế luôn luôn không mừng cùng Phương Tuyết Nhược cùng đài, nhưng lưng rửa phó ra cùng thường ra Phương Tuyết Nhược hắn càng thêm đắc tội không nổi a. Nguyên tín gõ tiết mục tổ một lần, lúc này mới không nhẹ không nặng uông, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc hợp đồng cũng không quy định đặc mời nữ khách quý là ai, tiết mục tổ an bài ai đều không trái với hợp đồng. Tư Việt bên ngoài hình tượng là bình dị gần gũi khiêm tốn hình tượng, nhưng địa vị bại ở kia. Cũng không phải dễ khi dễ như vậy, thái độ cần thiết muốn bày ra tới, tiết mục tổ hảo hảo châm trước. Đương nhiên, Nguyên Tín quyết định, về sau sẽ không lại cùng loại này đoàn đội hợp tác, liền bởi vì bọn họ ra tư Việt nhìn như không có thâm hậu bối cảnh, liền phải nuốt xuống khẩu khí này. Cái này tiết mục chủ thật là có mắt không trọng, ai mới là nhất không nên đắc tội đều làm không rõ ràng lắm. Dù sao Nguyên Tín cảnh cáo đã cấp đến, nếu tiết mục một mặt vì dạ tỉnh vì phủng phương tuyết nhược sú chân chạm đến tư Việt điểm mấu chốt. Kia tương lai cái này, Tiết Mục Tổ tương lai sẽ như thế nào, đều là gieo gió gặt bão. Nguyên Tín gọi Tiết Mục Tổ thời điểm, Tư Việt cũng lên sân khấu. Tư Việt lên sân khấu khi, nhân khí nháy mắt nổ mạnh, phát sóng trực tiếp ngôi cao sẽ vỡ thiếu chút nữa không chống đỡ trụ. Khách quý khu càng là sôi trào. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Tiết Mục Tổ cư nhiên mời tới như vậy đại giả, thật là bỏ vốn gốc. Phải biết rằng, Tư Việt luôn luôn điệu thấp, rất ít tham gia game show. Chỉ cần Tư Việt tham gia game show, nhất định bảo a. Quả nhiên, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số nháy mắt siêu việt lịch sử tối cao phong, thậm chí còn có hướng lên trên trướng xu thế. Hoa Thải Thải cũng không giang, phủ mặt thét chói thay. Tư Việt ta, ta không nhìn lầm đi thật là hắn. Những người khác cũng hóa thân mê đệ, bọn họ đích sắc thật sự kinh hỉ. Tiết mục tổ lần này thần thần bí bí, bọn họ cũng không biết lần này khách quý là ai, chỉ biết thỉnh đại gia. Có Tư Việt gia nhập, bọn họ tiết mục tuyệt đối nâng cao một bước. Với bọn họ đều là lợi nhiều hơn tệ a. Hoan nên hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Bọn họ cực có ăn ý dơ lên tay, huy động không tồn tại giải lùa rực rỡ. Tư Việt bước chân dài, đi ở lối đi nhỏ thượng, dường như ở đi tê đài giống nhau, vạn chúng chú mụ. Hắn cong cong khỏe môi, hữu hảo chào hỏi, chào mọi người. Sau đó đối với màn ảnh lên tiếng kêu gọi, các vị người xem hảo. 28, chương 28, chương 28. Không giống nhau nhân sinh là năm gần đây nhất hỏa một cái game show chi nhất. Hiện giờ mới nhất một kỳ có hai vị đại gia thực lực gia nhập, để trở thành năm nay được hoàn nghênh nhất game show không gì sánh nổi. Này một kỳ tiết mục chủ đề, là quy viên điện cư, chủ đánh hưu nhàn du lịch, làm chút đơn giản nhiệm vụ. Lý do là chụp nhiều như vậy kỳ, các khách quý vất vả, này một kỳ chủ yếu là làm cho bọn họ thả lỏng. Đương nhiên đối các khách quý là như vậy cái cách nói, lấy tiết mục tổ liệu tính, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Các khách quý chính thức chạm mặt hàn huyên song, song. Bọn họ ngồi trên tiết mục tổ xe đi trước mục đích địa. Năm chiếc đồng dạng kích cỡ trên xe xếp thành một liệt hướng cùng cái phương hướng chạy tới, mặt sau còn đi theo vài chiếc tiểu ô tô, rất là đồ sộ. Mỗi chiếc tiết mục tổ ngồi trên xe hai vị khách quý. Tư Việt cùng thường chú khách quý trung lão đại ca Hạ Lăng ngồi cùng nhau. Hạ Lăng tuy không có Tư Việt giả vị đại, nhưng là giới giải trí lão đại ca, ở cảm thấy được Tư Việt bình dị gần gũi thái độ sau, liêu đến cũng thực tự tại. Tiết mục cố định khách quý sáu người. Mỗi kỳ sẽ mời hai gã đặc mời khách quý gắn liền với thời gian nửa tháng quay chụp. Thường chú khách quý Lao Đại Hạ Lăng, là vị nhãn hiệu lâu đời diễn viên, năm nay 48 tuổi, là nho nhã thành thục ổn trọng Lao Đại Ca. Lão nhị Âu Dương tinh Hằng trong đoàn chỉ số thông minh đàm đường, hài hước thú vị, thích nghiêm trang nói chuyện cười, hắn cùng tính cách ngốc manh lão Tứ Tân Hứa ngồi chung một chiếc xe. Trường lộ từ từ, trên xe nhàm chán hai người nghiêm trang nói chuyện cười, xem ai trước đem ai đổ Hai người đấu thành trọi gà mắt cũng không trước đem đối phương đậu cười, ngược lại đem người xem đậu đến cười ha ha. Lão Tam Hà đạo sinh, là phát sóng trực tiếp xuất đạo giải trí minh tinh, cùng tính cách ngay thẳng lão ngũ ông Hoài Bắc ngồi cùng nhau, càng là có Liêu không song đề tài. Lão Lục còn lại là Hoa Thải Thải, cũng là trong đoàn duy nhất nữ sinh, nàng cùng đặc mời khách quý Phương Tuyết Nhược ngồi cùng nhau. Phương Tuyết Nhược bình dị gần gũi cùng Hoa Thải Thải nói chuyện phiếm, kết quả luôn là bị tựa như giang tinh chuyển thế Hoa Thải Thải nghẹn đến nói không ra lời. Phương Tuyết Nhược Tuyết cầu nhóm đau lòng, bắt đầu ở bình luận khu công kích Hoa Thải Thải là cố ý làm cho bọn họ Ra Tuyết Tuyết Hạ không được đài. Khi dễ khách quý, Hoa Thải Thải fans cũng không ít, mọi người đều hái xem nàng Giang người khác xuất sắc ngôn luận. Vừa thấy đến Phương Tuyết Nhược fans công kích nhà mình idol, cầu vòng nhóm tức khắc không làm, vội vàng đáp lễ. Tuy rằng Hoa Thải Thải fans không có Phương Tuyết Nhược fans nhiều, nhưng là bọn họ phấn tùy idol, mỗi người tựa như Giang tinh chuyển thế, lấy thiếu đánh nhiều chút nào không rơi hạ phong. Cuối cùng nhân đường xá sốc này. Phương Tuyết Nhược có xe xe bệnh trạng, dường như thập phần khó chịu bộ dáng, chọc đến tuyết cầu nhóm một mảnh đau lòng làn đạn bao trùm, ngược lại không có xe đến như vậy tình phong huyết vũ. Tiết mục ngay từ đầu phát song trực tiếp hiện trường, là bọn họ muốn đi mục đích địa huyện thành, bất quá khoảng cách bọn họ muốn đi địa phương, còn cách năm sau tiếng đồng hồ xe chỉnh, xe lung lay đi rồi một đoạn lại một đoạn đường núi. Ông Hoài Bắc nhìn ngoài cửa sổ xe hoang sơn giã lĩnh, lo lắng nói, tiết mục tổ không phải là tưởng đem chúng ta bán đi. Hà Đạo sinh láo thần khắp nơi, sợ cái gì, muốn bán cũng là trước bán Việt ca. Ông Hoài Bắc nghiêm túc gật đầu, có đạo lý. Trải qua lặn lội đường xa, tới một cái không chịu quá công nghiệp lễ rửa tội thành trấn. Trấn trên đường phố cập vật kiến trúc cho người ta cảm giác chính là sám xịt. cổ xưa, hoàn toàn không có thành phố lớn ngăn nắp lượng lệ, trên đường rất náo nhiệt, hai bên bãi đầy sạc, cửa hàng mở ra, liếc mắt một cái nhìn lại rực rỡ muôn màu. Mọi người trên mặt mang theo thuần phát tươi cười. Nhìn đến một đám rõ ràng phong cách không nhất trí người xa lạ đã đến, đều tò mò nhìn qua. Bất quá bọn họ không có tiến lên, mà là xa xa nghỉ chân vây xem. Bọn họ tò mò nghị luận sôi nổi, đó chính là đại minh tinh. Ai ra kia tiểu tử lớn lên thật tinh thần. Ta nhận thức, cái kia là thiên cổ đại đế a. chợt liếc mắt một cái nhìn lại trên đường người già trẻ chiếm đa số, cơ hồ không thấy được người trẻ tuổi, mà tuổi đại người sẽ không truy tinh như vậy thời thượng. Thả phần lớn không yêu xem người trẻ tuổi xem thanh xuân phim thần tượng, chỉ hãy xem kháng chiến kịch cùng với bọn họ niên đại lưu hành kịch. Bọn họ xem TV chỉ nhớ kỹ diễn viên nhân vật, tên thật ngược lại không rõ ràng lắm, làm cho bọn họ ấn tượng rất sâu. Chỉ có diễn quá phim lịch sử thiên cổ đại đế từ thiếu niên đến tuổi già cả đời tư Việt. mắt khác cảm thấy quen mắt, cũng chính là xem quảng cáo thời điểm nhìn đến quá, tưởng tên cũng muốn tưởng nửa ngày. Nhưng thật ra bộ phận tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ, nhìn đến này một chúng nổi danh minh tinh. Hương phấn thấp giọng thét chói tai Thực mau tiết mục tổ cầm cái rút thăm chúng thưởng dương lại đây. Tiết mục tổ tìm 4 cái thôn tá túc, 2 người một tổ, rút thăm tổ đội. Các khách quý vẫn luôn đề phòng tiết mục tổ ra chuyện xấu, không nghĩ tới tiết mục tổ vẫn luôn an an phận phận, không có ra tao thao tác. Làm các khách quý nhịn không được tưởng, tiết mục tổ lần này như vậy có lương tâm. Thật là thuần làm cho bọn họ tới ở nông thôn nghỉ phép. Nữ sĩ ưu tiên, bọn họ trước làm đặc mời khách quý phương tuyết nhược cái thứ nhất chịu thiêm Theo sau là phương thải thải. Lại đến là tư việt, những người khác cũng chỉnh tự đi lên giúp tham. Mỗi người đều bắt được một chương gấp lên bìa mặt có tiết mục tổ tiêu chí tấm cạn. Hà đạo sinh chắp tay trước ngực, lẩm bẩm, thiên linh linh, địa linh linh, phù hộ ta cùng nữ thần một tổ. Sau đó nhắm mắt nín thở, mắt trái khẽ meo meo sốc lên một cái phùng, khẩn trương mở ra tấm cạn. Tiểu lao thôn. Sau đó chờ mong nhìn về phía phương tuyết nhược. Thương chú các khách quý đều tưởng cùng đặc mời khách quý một tổ. Thập phần trời mong mở ra tấm cản. Hoa thải thải vừa thấy, mở ra tấm cản, xem ra ông trời không nghe được ngươi cầu nguyện. Hà đạo sinh, hai người liếc nhau, sôi nổi đầu lấy cho nhau ghét bỏ ánh mắt. Hạ Lăng hỏi Âu Dương Tinh Hằng, ngươi là nơi nào? Ta là Đại Ao thôn. Âu Dương Tinh Hằng vui vẻ, như vậy sao, ta cũng là. Hắn trêu chọc nói, xem ra chúng ta đây là lão niên tổ tổ hợp. Còn không có mở ra tấm cản, còn có bốn người, Tân Hứa cùng ông Hoài Bắc, nói cách khác Bọn họ hai người có hai phần ba cơ hội cùng Tư Việt hoặc là Phương Tuyết Nhược cùng tổ. Tân hứa kích động không thôi dẫn đầu mở ra tấm cản, Thượng Hà Thôn. Tân hứa chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm, Tư Việt. Tư Việt. Tư Việt. Phương Tuyết Nhược mỉm cười nhìn Tư Việt liếc mắt một cái, treo chọc nói, không biết ta có thể hay không cùng Việt ca một tổ. Tư Việt nhàn nhạt mỉm cười, mở ra tấm cản, Thượng Hà Thôn. Tư Việt trong tay tấm cản thình lình viết, Thượng Hà Thôn, mai ra, phía dưới là một chuỗi địa chỉ Dễ à." Tân Hứa nhảy bắn lên. Tư Việt tiếc nuối nói, xem ra ta là không có cái này vinh hạnh. Phương Tuyết Nhược tươi cười bất biến, nhìn về phía ông Hoài Bắc, khóe môi hơi cong, có thể cùng Hoài Bắc một tổ, ta cũng thực vui mừng. Ông Hoài Bắc cười nói, ta cũng thật cao hứng. Bạch Đạo Diễn lau mồ hôi, coi như không nhìn thấy Phương Tuyết Nhược ánh mắt ý vị, hắn nghĩ thầm, phó gia cùng thường gia hắn đắc tội không nổi, lương rửa bình quả giải trí Tư Việt hắn cũng đắc tội không nổi a. Bạch Đạo Diễn cầm loa nói, Các ngươi đã xác định hảo muốn đi địa phương, kế tiếp, liền dừa các ngươi chính mình đi trong thôn tìm được chính mình ở tạm địa phương. Các quý ông mỗi người hành lý có một cái dương, hai vị nữ sĩ tắt hai cái đại đại dương hành lý. Hiện tại là mùa hè, bọn họ quần áo đều là trang phục hè, tiết mục phát sóng trực tiếp quay chụp nửa tháng. Các quý ông tương đối tùy ý, mà nữ sĩ nhóm còn muốn bắt mỹ phẩm dưỡng da linh tinh, đồ vật tất nhiên không ít. Phương Tuyết Nhược hai cái dương hành lý, đang lo không biết như thế nào mang. Ông Hoài Bắc liền thần sĩ phong độ một tay hai cái dương hành lý hỗ trợ để ra. Trừ cái này ra bọn họ một người trên tay nhiều nhất chỉ có 100 nguyên tài chính. Ai, tiểu đao thôn đi như thế nào? Hà đạo sinh lại nhải, chúng ta muốn đi hỏi người sao? Phân tổ sau, bọn họ thực mau liền từng người tản ra, chính mình đi thôn trang. Việt ca, chúng ta cũng đi sao? Tân hứa đứng ở tư Việt bên người, cùng thần tượng nói chuyện vẫn là có chút khẩn trương. Tư Việt thân cao đính bản, dẫn theo dương hành lý. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, không hội, trước đi dạo. Vì thế tư việt nhàn nhã dạo nổi lên phố. Tân hứa khiêng dương hành lý đi theo phía sau, thập phần ngoan ngoãn bộ dáng. Hắn tò mò ngó trái ngó phải. Tư việt ở trên phố đi dạo một vòng, cuối cùng dùng 100 đồng tiền mua một túi kẹo, hai túi chai cây, một túi chuối, một túi quả táo. Nơi này giá hàng tương đối thấp, nhưng hắn mua phân lượng đủ, 100 đồng tiền thanh toán sau thừa không dưới nhiều ít, cuối cùng chỉ trở 20 khối. Lúc sau bọn họ hỏi đến ngồi xe địa điểm sau, liền tìm được rồi đi trước mục đích địa xe. Tài xế nhìn đến này một đám người xa lạ rất tò mò nhiều xem vài lần, vốn đang có điểm câu nệ, bất quá cái kia tinh thần tiểu tử thái độ ấm áp nói với hắn lời nói, một chút cái giá cũng không có. Chỉ chốc lát sau tài xế đại thúc liền bung ra câu nệ, ha ha đi theo từ Việt huyên thuyên. Phương Tuyết Nhược cùng ông Hoài Bắc lúc này đã tới hạ hà thôn, Phương Tuyết Nhược đi ở trong thôn, nhìn ven đường dơ bẩn hoàn cảnh. Đưa lưng về phía màn ảnh biểu tình mày nhữ lại, bất quá thực mau liền vứt phẳng, ở màn ảnh lại đây sau, mắt mang ý cười. Không bao lâu, một đám nhìn dơ hề hề hài tử ở cách đó không xa giống xem con khỉ dường như nhìn Phương Tuyết Nhược cùng ông Hoài Bắc đoàn người. Ở nông thôn bọn nhỏ không như vậy nhiều ước thúc, nghỉ thời gian trên cơ bản ra cửa nơi nơi chạy. Buổi sáng ra cửa còn sạch sẽ, không bao lâu, liền toàn biến thành tiểu hoa miêu. Bọn họ nhìn đến người xa lạ tới thôn, thập phần tò mò. Nhưng bọn hắn bị các đại nhân lần nữa dặn dò, trong thôn tới tới người xa lạ sau không cần đi tới gần, cho nên chỉ là xa xa nhìn. Phương Tuyết Nhược cười nói, bị người như vậy nhìn, quả không được tự nhiên, cảm giác chính mình vườn bách thú động vật giống nhau. Ông Hoài Bắc cười hì hì nói, bọn họ là xem Tuyết Nhược ngươi lớn lên xinh đẹp a. Nói thật, Phương Tuyết Nhược diện mạo ở giới giải trí cũng không phải xuất chúng nhất, bất quá nàng sáng trong nếu minh nguyệt, một thân không dính bụi trần, khí chất đem nàng 8 phần tướng mạo phụ trợ thành 9 phần 9. Phương Tuyết Nhược xua xua tay, nói, ta liền giống nhau lạc. Ngươi không tin. Ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút, tiểu hài tử nhất sẽ không nói dối. Ông Hoài Bắc nói xong, nhìn về phía các bạn nhỏ, nỗ lực hòa ái thanh âm, chiều trong đám người một cái tiểu hài tử vây tay nói, tiểu bằng hưu, lại đây nha. Các bạn nhỏ ngược lại lui về phía sau một bước, hai mặt nhìn nhau, sau đó mở to hai mắt xem bọn họ. Ông Hoài Bắc thấy các bạn nhỏ không chịu lại đây, cảm thấy bọn họ là sợ người lạ, cũng không miễn cưỡng mà là nói các bạn nhỏ, các ngươi cảm thấy vị này tuyết nhược tỷ tỷ có phải hay không xinh đẹp nhất? Các bạn nhỏ nhìn chằm chằm phương tuyết nhược nhìn một hồi lâu, một cái non nớt nho nhỏ đồng âm nói, nhược nhược tỷ tỷ xinh đẹp nhất. Ông hoài bắc tức khắc đắc ý nhìn về phía phương tuyết nhược, ta nói rất đúng đi, các bạn nhỏ đôi mắt là sáng như tuyết. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh khen nữ thần mỹ mạo làn đạn. Phương tuyết nhược khẽ môi giơ lên, bị khen luôn là sẽ làm nhân tâm tình biến hảo. Là nhược nhược tỷ tỷ mới không phải nàng một thanh em nho nhỏ phản bác ông Hoài bắc cùng phương tuyết nhược tức khắc nhìn qua nói chuyện tiểu nữ hải tức khắc giấu ở tiểu đồng bọn sau lưng sau đó sợ hãi lộ ra một đôi mắt tiểu nữ hải phía trước đại nam hải kiêu ngạo ngẩng đầu lưỡi ngực người lớn lên còn không có nhược nhược tỷ tỷ xinh đẹp lời này khiến cho một mảnh phụ họa, nhược nhược tỷ tỷ tốt nhất nhìn phương tuyết nhược tươi cười tức khắc cứng đờ một cái thôn cô cùng nàng so tên còn cùng nàng giống như lan đạn tức khắc một mảnh ha ha ha không sai Tiểu Hải tử đôi mắt là sáng như tuyết. Đúng đúng đúng, các bạn nhỏ nhất sẽ không nói dối. Đây là ta đã thấy nhanh nhất lật xe hiện trường. Nói chê cười, đẹp nhất nữ thần còn không có một cái ở nông thôn cô nương xinh đẹp. Lan đạn cũng có cách tuyết nhược gạn thì fan, lúc này một đốn chào phúng, bất quá thực mau bị đại lượng fans lên tiếng che giấu. Không ít fans ngược lại nói lên những cái đó tiểu Hải tử chưa hiểu việc đời cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí chào phúng một cái thôn cô có thể đẹp đi nơi nào. Ông Hoài Bắc biểu tình cũng có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới này đó hài tử như vậy không cho mặt mũi, nếu là thu còn có thể cắt nối biên tập rớt, nhưng hiện tại là phát sóng trực tiếp. Các bạn nhỏ tựa hồ cảm giác được không khí không đúng, tức khắc lập tức giải tán. Ông Hoài Bắc ha ha cười gượng hai tiếng, tiểu hài tử còn nhỏ. Phương Tuyết Nhược đạm nhiên cười, ôn thanh nói, không có việc gì. Sau đó nói sang chuyện khác, chúng ta mau tới rồi đi. Đúng đúng. Mà lúc này... Tư Việt cùng Tân Hứa Chính đi nhờ đi trước Thượng Hà Thôn Xe. Ai, bây giờ còn có như vậy bần cùng địa phương sao? Nhìn bọn họ này một đường treo đèo lội suối, cảm giác sinh hoạt ở bất đồng thế giới giống nhau. Hàng năm sinh hoạt ở Đại Đô Thị khán giả, cứ việc thường xuyên có công lý hạng mục nói là trợ giúp Đại Sơn Hải Tử, bang nhân đi ra Đại Sơn, nhưng tổng cảm thấy cách bọn họ thực xa xôi. Mà nay ở phát sóng trực tiếp, như thế trực quan tận mắt nhìn thấy, mới tràn đầy sợ cảm. Các minh tinh tới trấn trên khi bọn họ cho rằng đã đủ trật, không nghĩ tới bọn họ cuối cùng muốn đi, còn càng thêm hẻo lánh. Đặc biệt làn đạn còn phổ cập khoa học, loại này khu vực còn không phải nhất hẻo lánh, càng thiên địa phương còn có rất nhiều. Từ trấn trên ngồi đón khách tam luân xe máy đi trước mục đích địa, còn có hơn nửa giờ lộ trình, vòng qua một đoạn đường núi, đi vào dãy núi Chi Gian Trung Thôn Trang. Đặt mình trong tại đây, thật là chung quanh ngẩng đầu xem đều là sơn. Thôn trang tụ tập nhất dãy đặc địa phương chính là dãy núi Chi Gian to như vậy bình thản khe núi. Nghe nói còn có chút thôn trang, kiến ở giữa sườn núi cùng chân núi. Tiểu ao thôn liền ở trên sườn núi, trong đó một tổ đi chính là thôn trang này. Bọn họ nơi này có một số người, cả đời cũng không ra quá cái này địa phương, đại bộ phận tuổi trẻ thời điểm đi ra ngoài sông qua, cuối cùng tuổi lớn vẫn là trở về quê quán dưỡng lão. Hiện tại nhật tử có thể so trước kia khá hơn nhiều, trước kia không đem quốc lộ xây lên tới thời điểm. Chúng ta muốn đi chấn trên chỉ có thể đi bộ trèo đèo lội suối. Vẫn là quốc gia chính sách hảo, từ nem quốc lộ xây lên tới sau, chúng ta đi ra ngoài nhưng phương tiện nhiều, lộ trình còn rút nhỏ hơn phân nửa. Hai sơn ở giữa chi gian giá khởi nhịp cầu liên tiếp hai bên, dài chừng 500 mế, mọi người đi ra ngoài không cần lại đi đến chân núi lại bỏ lên tới tiếp tục đi. Đáng tiếc bọn họ nơi này thật sự là quá chật, quốc lộ tu đi lên cũng không nhiều lắm tác dụng, bên ngoài người tới xe hướng không cần trải qua nơi này. Nào nào đều không rình ráng, trong núi cũng không có đáng giá đầu tư địa phương. Duy nhất đáng giá vui mừng, chính là nơi này hoàn cảnh không có lọt vào bốn phía phá hư, không khí thực tới mát, thổi qua tới phong trục ở trên mặt, cực kỳ thoải mái. Tài xế đại thúc đem người đưa đến thượng hà thôn cửa thôn, nhiệt tình hỗ trợ đem hành lý dọn xuống dưới, dọc theo này đường nhỏ đi một đoạn, lại rẽ phải đi, đệ tam đống chính là Mai Gia. Cảm ơn đại ca. Tư Việt Thanh Toán Phí sau đó dẫn theo hành lý chiều tài xế chỉ phương hướng đi đến. Tân Hứa cảm thán nói, Việt ca thật lợi hại, có thể cùng đại thúc liêu nhiều như vậy, nếu là ta liền không biết nói cái gì. Này quan hệ nháy mắt kéo gần lại, nếu không phải bọn họ kiên trì cấp tiền xe, đều phải cho bọn hắn miễn. Tư Việt thái độ ôn hòa, ngươi còn nhỏ, có thể chậm rãi học. hai người một trước một sau đi đến một nhà nông gia đại việt trước. Tân Hứa nỗ lực dương mắt xem, bọn họ sắp trụ nửa tháng nhà ở, trong lòng buông lỏng, trên mặt mang theo kinh hỉ. Thoạt nhìn không tồi a, hắn còn tưởng rằng như vậy thiên khu vực, bọn họ trụ địa phương điều kiện sẽ tương đối kém, không nghĩ tới ngoài ý muốn không tồi. Hai tầng nửa nhà lầu, bên ngoài rán gạch men sứ, còn có một cái đại viện tử, xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn cũng sạch sẽ ngăn nắp. Tiết mục tổ lần này thật là làm nhân sự, tân hứa tin, tiết mục tổ thật là làm cho bọn họ tới nghỉ phép. Tư Việt bất trí một từ, viện môn hờ khép, Tư Việt cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là trước gõ gõ môn, vào đi lạnh lót rộng từ bên trong truyền ra tới. Tư Việt đẩy cửa đi vào, một cái mặt mày từ thiện phụ nhân tử trong phòng đi ra, nhìn đến trước sau tiến vào hai người, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhiệt tình nói: "Ai ra, các ngươi nhưng tính ra." Hoan nên hoan nên. Tư Việt ôn hòa nói: "Đại nương ngài hảo, ta là Tư Việt, kêu ta A Việt liền hảo." Tân Hứa đồng dạng lễ phép chào hỏi đại nương hảo: "Ta kêu Tân Hứa, đại nương kêu ta tiểu Hứa liền có thể." A Việt, tiểu Hứa, các ngươi kêu ta Mai Thẩm liền hảo. Mai Thẩm nhìn này hai tiểu tử, thân thiết tiếp đón bọn họ vào nhà, Đường Quang ở sân đứng, mau vào đi nghỉ đi. Mai Thẩm nhìn này một phòng người, cười đến nhiệt tình, lúc ấy nàng ở vân nhược trước mặt còn khẩn trương đến không được, phút cuối cùng thật đối mặt, Mai Thẩm cũng chạm được bãi, hoàn toàn đem Tư Việt cùng Tân Hứa coi như là tiến đến thăm người thân con cháu, đó là nửa phần không có không được tự nhiên. Mai Thẩm, đây là chúng ta một chút tâm ý. Tư Việt đem hai đại túi trái cây phóng trên bàn. Tới cũng tới rồi như thế nào còn mua trái cây tới Mai Thẩm Rỗi nói cười đến càng thêm nhiệt tình Tư Việt thái độ khiêm tốn không mất thân cận hẳn là trong khoảng thời gian này phiền tói Mai Thẩm Mai thúc nhiều hơn chiếu cố Mai Thẩm tươi cười càng thêm sảng lạ. nàng mang theo hai người lên lầu hai trong nhà chỉ có ta cùng lão nhân ở chúng ta liền trụ lầu một có chuyện gì liền tới tìm ta cùng lão nhân đây là ta nhi tử phòng này hai gian đều là phòng trống các ngươi trong khoảng thời gian này liền ở nơi này Mai Thẩm liền một cái nhi tử Lúc trước kiến phòng ở thời điểm cũng không kiến nhiều, lầu một hai cái phòng, một cái là bọn họ hai lão ra hỏa, một cái dùng để phóng tạp vật. Trên lầu liền kiến tam gian phòng, nhi tử kết hôn về sau cũng dư giả điểm. Bọn họ đi vào địa phương thời điểm đã là trạm vạng, các khách quý nhẹ nhàng một buổi tối, mị mị ăn một đốn phong phú nông gia cơm chiều. Liên ở bọn họ chuẩn bị hưu nhàn độ nhật là lúc, một trương nhiệm vụ tạm đưa đến bọn họ trước mặt. Phu cận mời thôn tám hương bởi vì minh tình đã đến mà náo nhiệt lên. Đại gia hứng thú bừng bừng xa xa đi vây xem thảo luận. Bất quá không hai ngày liền mất hứng thú. Kêu minh tinh cũng là hai con mắt một cái cái mũi một chiếc miệng, xem lâu rồi cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa làm việc nhà làm việc nhà nông chân tay vụ về, này nếu là sinh hoạt ở nông thôn, liền chính mình đều dưỡng không sống. Hơn nữa bọn họ liền cây nông nghiệp đều nhận không ra, gặp phải không ít chê cười. Mà tương đối với bên ngoài náo nhiệt, vườn hoa trước sau như một an an tinh tĩnh. Phó Vân Nhược vốn định đi ngắm vài lần tới nơi này chụp tiết mục Minh Tinh có hay không quen mắt, nhưng là nàng phát hiện Lão Đại đủ hoa, tựa hồ biến dị. Vì thế, Phó Vân Nhược một lòng đem tinh lực đầu ở Lão Đại trên người. Phó Vân Nhược lúc ban đầu phát sóng trực tiếp dưỡng hoa, là tưởng đào tạo biến dị hoa lan, nhưng sau lại chuyển vì gieo trồng mười mấy cây hoa lan, bất quá hướng dẫn biến dị ý niệm vẫn luôn không từ bỏ, cũng ở đào tạo trong quá trình tiến hành nếm thử. Đáng tiếc chính là Lão Ngũ lao thất cho đến hoàn toàn nở rộ cũng không có biến lĩnh dị, mà mặt khác vài cây cũng không có biến dị dấu hiệu. Chỉ có lao đại cánh hoa sen lan, Phó Vân Nhược nhạy bén cảm thấy được một kia bất đồng. Cẩn thận khởi kiến, nàng cẩn thận quan sát ba ngày, xác định đích xác thành công biến dị lúc sau, run thanh âm kêu Quách Thúc. Quách Thúc vừa đi tiến vào, Phó Vân Nhược liền mãn hàm kích động nói, Quách Thúc, ngài xem xem cánh hoa sen lan có phải hay không biến lĩnh dị. Cho dù trong lòng có đáp án, Phó Vân Nhược vẫn là muốn cho Quách Thúc lại xác nhận một chút. Quách thúc cẩn thận quan sát một hồi lâu, mới ngồi dậy, mãn hàm vui mừng nói, đích xác biến đến dị. Phó vân nhược kích động đến mặt đều đỏ. Nàng thế nhưng đào tạo thành công. Hảo hảo chiếu cố. Quách thúc chắp tay sau lưng ra nhà ấm trồng hoa, bước chân đều khoan khoái vài phần. Vừa ra nhà ấm trồng hoa, quách thúc liền nhịn không được lập tức móc di động ra cấp đối thủ một mất một còn gọi điện thoại, uy, lão mạc à. Phó vân nhược ở nhà ấm trồng hoa lại đái trong chốc lát, mới ngồi không được đi tìm nhi tử ôn ôn lúc này mang theo đỉnh đầu đáng yêu mũ dơm tử đang ở đất trồng rau lan luận. Nay đỉnh mũ dơm tử là mai thuốc riêng vì ôn ôn biên chế, mang thập phần thích hợp, thả không có gì trọng lượng, vành nón còn có thể che đậy đại bộ phận ánh mặt trời. tinh xảo mũ nhỏ hạ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, càng thêm tinh xảo đáng yêu. ôn ôn cảm thấy chính mình hỗ trợ dưỡng hoa là thêm phiền, vì thế quyết định hỗ trợ chiếu cố vườn rau. hắn xem đất trồng rau rau xanh héo héo, mà mặt đất làm đến vỡ ra, vì thế dùng thủy quản tiếp thủy lại đây. Mở ra vòi nước, dùng vòi hoa sen cấp đất trồng rau tới nước. đây trời hơi nước phun ở đất trồng rau phía trên, hắn nhìn đến hơi nước ở giữa không trung giống như chiếc sạ da nhan sắc, nghĩ thẩm có thể hay không xuất hiện cầu vùng đâu. Sau đó hắn đem vòi hoa sen nỗ lực hướng lên trời phun đến tối cao. Phó Vân Nhược ra tới liền nhìn đến nhi tử chơi thủy chơi đến chính hang say, vội vàng qua đi đem vòi nước đóng. Mụ mụ không phải đã nói không được chơi thủy sao. Phó Vân Nhược ngồi sổn ôn ôn trước mặt. Thuận tay hướng hắn thịt đô đô ngông nhỏ một phách, tiểu nghịch ngự quỷ. Ôn ôn chừng lớn đôi mắt, một bộ ngươi hoan uổng ta bi phẫn tiểu biểu tình, ta không có chơi thủy. Hắn lớn tiếng nói, ta là ở tới đồ ăn. Phó Vân Nhược quay đầu vừa thấy, đất trồng rau ướt lộc lộc, rõ ràng tưới nước quá nhiều, thiên, này đồ ăn còn có thể sống sao? Ân, bảo bảo nhất ngoan, là mụ mụ hoan uổng bảo bảo, mụ mụ không đúng. Phó Vân Nhược sờ sờ hắn tiểu y y phục, có điểm chiều, liền đem hắn bế lên lui tới trong phòng đi chuẩn bị cho hắn thay quần áo mụ mụ biết bảo bảo là tưởng cấp mụ mụ hỗ trợ bất quá lần sau muốn tới nước nói muốn kêu mụ mụ cùng nhau ước ôn ôn ôm lấy phó vân nhược cổ hảo đi xem ở ngươi thành tâm thành ý xin lỗi phân thượng liền tha thứ ngươi đánh ta mông đại sự ôn ôn đổi hảo quần áo phó vân nhược cao hứng cùng ôn ôn chia sẻ chính mình loại ra biến dị hoa lan sự ôn ôn nghe xong cũng thật cao hứng sau đó nghe thấy phó vân nhược nói muốn dùng nhiều thời gian chăm sóc hoa lan thời điểm hắn ai gai đầu Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chúng ta đây không trở về thôn sao. Ách! Phó vân nhược tưởng, ôn ôn lâu không thấy tiểu đồng bọn nói, khẳng định sẽ tưởng niệm, vì thế gật đầu nói, hồi. Ôn ôn săn sóc nói, mụ mụ có việc vội trước vội, ta có thể ở chỗ này chơi. Phó vân nhược nghe được nhi tử nãi thanh mại khí nói, cảm động ôm hắn, không có việc gì, mụ mụ vẫn là có thời gian bồi bà bảo, bảo, bảo bảo quan trọng nhất. Lúc này quách thúc đi vào tới, nghe được lời này nói, ngươi vội ngươi, ta mang ôn ôn qua đi. Buổi sáng đưa đi, buổi chiều tiếp hồi, giống nhau không chậm trễ. Phó Vân Nhược Nghĩ nghĩ đồng ý, ôn ôn ở trong thôn nhiều như vậy tiểu đồng bọn, còn có trưởng bối ở, nàng lại yên tâm bất quá. Buổi sáng quách thúc đưa qua đi, buổi tối nàng đi tiếp trở về, trên đường cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Vì thế ngày hôm sau, quách thúc muốn mang ôn ôn hồi thôn, ôn ôn nghĩ có một đoạn thời gian không gặp các tiểu đệ, ban ngày mụ mụ vội vàng sống thời điểm hắn cũng có thể cùng nhau chơi, vì thế xác định buổi tối mụ mụ sẽ đến tiếp hắn sau. Vô cùng cao hứng. Quách Thúc liền mở ra tiểu xe điện đưa Ôn Ôn hồi thôn. Xe vừa đến cửa thôn, Ôn Ôn liền nhìn đến chính mình đám kia tiểu đồng bọn, đại xe dừng lại, liền ma lưu bỏ xuống xe tử, nhảy nhót chiều các bạn nhỏ chạy tới. "Ra ra ta đi chơi." Quách Thúc ứng một tiếng, hắn đến thôn có chút việc, liền không trở về, mà là đi một chỗ. Ôn Ôn cùng các bạn nhỏ thuận lợi sẽ cùng. "Tráng tráng." Tiểu Thạch đầu đám người nhìn đến Ôn Ôn cao hứng đến nhảy nhót, một đám tiểu đồng bọn nhanh chóng chơi ở bên nhau. Bọn họ đang ở chơi chơi trốn tìm, Ôn Ôn tạm thời không nghĩ tới mặt khác hảo ngoạn, vì thế đi theo chơi. Ôn Ôn chính là biết có cái ẩn thân nơi, người bình thường tìm không thấy, trừ phi chính mình đi ra ngoài, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bị bắt được. Ôn Ôn vội vàng bước ra chân ngắn nhỏ chạy trốn bay nhanh, thực mau liền tránh đi mọi người, sau đó tránh ở lão nhà ở một cái đống cỏ khô sau tấm ván gỗ hạ nằm bò. Hắn chỉ cần tính ra đại khái thời gian đi ra ngoài là được, lần sau còn có thể tiếp tục tàng nơi này. Ôn Ôn nghĩ thầm, Hắn thật là quá thông minh. Mỗi lần các tiểu đệ đều tìm không thấy hắn ở đâu, hắn là duy nhất một cái không bị tìm được quá, bọn họ đều dùng sùng bái ánh mắt xem hắn. Ôn Ôn chờ chờ, không đợi đến thời gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến một kia động tĩnh. Ôn Ôn nín thở, không tự giác trợn to mắt, hắn bí mật căn cứ bị phát hiện. Ngay sau đó, tấm ván gỗ bị sốc lên, một cái thấp thấp mỉm cười thanh âm truyền tới. Nga nha, nhìn ta phát hiện cái gì? Thon dài bàn tay lại đây, méo hắn phía sau lưng quần áo. Đem hắn nhẹ nhàng nhắc tới tới. Đây là ai ra tiểu khả ái. Một trương tuấn mỹ như thiên nhan khuôn mặt xuất hiện ở hắn trước mắt, ôn ôn đột nhiên mở to hai mắt. Thư, Tư Việt. Trương 29. Tư Việt tới bên này là chuẩn bị trang cái kỳ tuổi lửa trở về, phòng bếp tuổi lửa mau thiêu không có. Hắn liền chủ động đi mai ra đôi bụi rầm địa phương lấy điểm trở về. Trở về thời điểm cảm thấy được lão phòng phụ cận có rất nhỏ động tĩnh, Hắn còn tưởng rằng là tiết mục tổ ở gần đây nem cái tiểu động vật cho bọn hắn thêm cơm. Phối hợp lại đây tìm tòi đến tốt cùng, kết quả là cái tiểu khả ái. Tư Việt đánh giá hạ trước mắt thịt đôn đôn tiểu đoàn tử, xác định trên người hắn dính một chút tiểu cho bụi chính mình có thể tiếp thu sau, một tay ôm vào trong ngực. Nho nhỏ nắm mềm mại, trên người còn mang theo một cổ mùi sữa, một thân làn da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, cùng hắn gần nhất ở bên này gặp qua tiểu hài tử cách biệt một trời. Tư Việt vốn tưởng rằng chính mình đối tiểu hài tử vô cảm, có thể là gần nhất đối lao tiểu yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên nhìn đến như vậy cái manh manh ngoan ngoãn tiểu đoàn tử, mới cảm thấy có điểm thích. Tiểu băng hữu, ngươi dấu ở chỗ này làm cái gì? Tư Việt ôm tiểu hài tử đi ra ngoài, hắn ý bảo cùng quay chụp ảnh sư tận lực không cần đem màn ảnh chụp đến tiểu hài tử trên người. Cứ việc như thế, màn ảnh ở đi theo chụp đến tư Việt xúc lên tấm ván gỗ trong nháy mắt, còn đánh cái đặc tả. Ngọc tuyết đáng yêu tiểu hoa nhi ngồi sổn thành một đoàn, tựa như một cái chấn kinh tiểu động vật, trận tròn mắt to nhìn qua, gương mặt thịt đồ đồ, phấn điêu ngọc chác trong nháy mắt kia màn hình một tĩnh tiếp theo rầm rạp làn đạn phun trào mà ra a a a đây là ai ra tuyệt thế đại khả ái nhà ai nhãi con a a ta thế nhưng bị manh đến hít thở không thông ngươi không phải một người ngươi không phải hai người nhiếp ảnh gia chạy nhanh chụp nhãi con a ta muốn xem tiểu khả ái câu này thêm thô thêm hùng nói đưa tới một mảnh phụ hoạn Lam phản chỉ là một cái tiểu tể tử khoảng cách tư việt phets phủ mặt thét chói hai kêu tiểu khả ái Muốn tiểu khả ái suất cảnh, đến nỗi Tư Việt, ai nha, không cần biết. Phong phát sóng trực tiếp trạng hướng ôn ôn không biết, hắn đại ở Tư Việt trong khuỷu tay, tiểu thân thể khẩn trương đến độ cứng đờ. Nghe được Tư Việt hỏi chuyện, hắn gật gình nói, "Bắt, chơi trốn tìm." Run run rẩy rẩy tiểu nội âm bị thu nhận sử dụng tiến phong phát sóng trực tiếp, truyền tới mọi người trong hai, nháy mắt đem manh đến ngao ngao kêu ư. Xôi nổi tạt Tư Việt phải đối tiểu khả ái như xuân phong ấm áp, không cần làm sợ tiểu nhãi con. "Nga, chơi trốn tìm a." Tư Việt một tay ôm oa, một tay dẫn theo cái kỳ, tuổi lửa ổn định vững chắc. Vừa mới đi rồi một đoạn đường, Tư Việt nhìn đến chung quanh có tiểu bằng hữu nhìn lại đây, chiều bọn họ dự sát, từng đôi đôi mắt nhìn về phía trong tay hắn tiểu đoàn tử, tựa hồ còn nóng lòng muốn thử tưởng tiến lên đoạn. Hắn đem tiểu đoàn tử buông xuống, thuận tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, về sau chơi chơi trốn tìm thời điểm, nhớ rõ muốn cùng tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ cùng nhau tàng. Như vậy tiểu nhân hài tử, giấu ở dễ dàng không bị người tìm được địa phương bạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Tư Việt ngồi dậy tới, dẫn theo cái kỳ đi phía trước đi. Ôn ôn ấn bị sờ qua đầu, nhìn rời đi cao lớn bóng dáng, gương mặt hồng nhuận nhuận. Tư, Tư Việt cư nhiên sờ hắn đầu. Ôn ôn trái tim nhỏ bùm bùm nhảy, là Tư Việt hay. Nguyên lai like lại là hắn tới trụ tiết mục sao. Đời trước hắn hôn giới giải trí thời điểm, Tư Việt đã rời khỏi giới giải trí, hắn vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Cứ việc hắn vì hồng không từ thủ đoạn, nhưng Tư Việt vẫn luôn là hắn nhìn lên tồn tại. Hắn coi tư việt vì thần tượng, hy vọng chính mình có thể đạt tới hắn thành tựu. Phói ở tầng dưới chốt lăn lộn thật nhiều năm, thật vất vả có một cơ hội thành một bộ kịch nam nhị, kia bộ kịch phát hỏa, nhân thiết của hắn lại thảo hỉ, vốn tưởng rằng sẽ đi theo lửa lớn, nhưng bởi vì chắn người khác đường bị chén ép, vẫn luôn yên lặng. Sau lại nhìn đến có người cắt nối biên tập hắn video, còn bình luận nói hắn kỹ thuật diễn có vài phần tư việt bóng dáng. Phói ký hợp đồng công ty không có gì danh khí, chính hắn cũng không nổi danh. Lại không phải chính quy xuất thân, công ty cũng chưa cho hắn an bài trường trình học, hắn vì mài rua kỹ thuật diễn, riêng học tập từ Việt kỹ thuật diễn, đã sớm đem Tư Việt sở hữu diễn quá nhân vật tất cả đều nghiên cứu thấu triệt. Có thể là học tập khi bắt chức đến quá khắc sâu, diễn kịch thời điểm không tự giác mang theo điểm ra tới, bị người đã nhìn ra. Này cho người đại diện một cái ý nghĩ, kiến nghị phó ôn hướng này dựa sát, hắn khi đó quá nghĩ ra đầu, cho nên bị người đại diện thuyết phục, vì thế bắt đầu marketing nhân thiết. Hắn vì thế cố ý bắt trước tư việt thần thái cùng diễn kịch phương thức, marketing khởi tiểu tư việt danh hiệu. Hắc hồng cũng là hồng, tuy rằng rước lấy đàn trào, nhưng cũng rửa cái này nhiệt độ, hắn nhân cơ hội nhận được vài bộ diễn, cuối cùng thành công làm hắn phi thân, hoàn toàn có tiếng. Chính hắn bản thân có thực lực có kỹ thuật diễn, ở cố tình bắt trước hạng, thật sự có vài phần tư việt khí chất. Cứ việc tư việt fans đại bộ phận đều tóm được hắn mắng, nhưng phò ôn vẫn luôn không để bụng, hắn muốn danh khí, hắn muốn bò đến đỉnh đoan. Không bao giờ dễ dàng bị người khi dễ. Ở hắn bắt được ảnh đế sau, liền hoàn toàn thoát khỏi tiểu tư Việt danh hiệu, mà đã từng này đoạn marketing, trở thành hắn duy nhất hắc lịch sử. Phó ôn kiếp trước vẫn luôn bị chịu tranh luận, ản thì fanfans hai cực phân hóa, thương thì muốn nó no sống ghét thì muốn nó no chết. Này đó hắn toàn bộ đều không để bụng. Nhưng hôm nay, gặp được chân nhân, ôn ôn đột nhiên nghĩ đến hắn vẫn luôn không có cố tình suy nghĩ quá vấn đề. Tư Việt kiếp trước biết có như vậy cá nhân lợi dụng hắn thượng vị sau, là thái độ như thế nào? là xem thường, vẫn là hờ hững chí chi. Ôn Ôn tưởng, Tư Việt nhất định sẽ thực chán ghét hắn đi. Không đúng, hẳn là không để ở trong lòng đi. Hắn nhớ rõ có một lần ở trong Yến Hội hắn từng cùng Tư Việt đã từng người đại diện nói chuyện với nhau quá vài câu. Khi đó Nguyên đại người đại diện đã lui cư nhị tuyến không lại mang nghệ sĩ, mà là bình quả giải trí đại cổ đồng chí nhất. Hắn đối khi đó còn đỉnh tiểu Tư Việt tên tuổi chính mình còn rất vẻ mặt ôn hòa, cho nên hẳn là không ngại đi. Nhưng nếu là chính mình. Có như vậy cá nhân lấy hắn như thế lăng xê, hắn chỉ sợ sẽ tức đứng. Hắn tay không tự giác đi nắm khởi góc áo. Tư Việt cùng ẩn hình giống nhau, nhiếp ảnh ra đi rồi, các bạn nhỏ vây quanh đi lên, vây quanh ôn ôn mồm năm miệng mười. Ôn ôn ngươi bị Việt thúc thúc ôm đến hảo cao hảo cao nga. Chúng ta còn tưởng rằng không thể đem người cất về. Ôn ôn ngươi như thế nào sẽ cùng Việt thúc thúc ở bên nhau nha. Ôn ôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không bao lâu, đã bị một đám giễu rít thanh âm đánh gãy, hắn nghe được các bạn nhỏ tò mò hỏi chuyện. Hắn tìm được ta. Hoa. Việc thúc thúc thật là lợi hại. Điểm điểm vỗ tay nhỏ, chúng ta đều tìm không thấy ôn ôn. Đúng rồi. Chúng ta mỗi lần đều tìm không thấy ôn ôn trốn chạy đi đâu. Việc thúc thúc lợi hại. Các bạn nhỏ kinh hô xong, nhìn đến ôn ôn dị thường trầm mặc, vội hỏi, ôn ôn, ngươi sao lạc. Tiểu thạch đầu quan tâm hỏi, có phải hay không cho rằng việc thúc thúc là người xấu, bị dọa đến lạc. Chớ sợ chớ sợ, việc thúc thúc là người tốt. Là đại đại đại đại minh tinh. Điểm điểm nghiêm trang sờ sờ ôn ôn bối, giống đại nhân chấn an tiểu hài tử như vậy, ôn ôn không sợ, việc thúc thúc người thức tốt, hắn trả lại cho chúng ta ăn đường. Đúng rồi. Ôn ôn nhắc tới tinh thần, ta không có việc gì nha. Chính là lúc này trong lòng lại có chút chú ý. Các bạn nhỏ nhìn không ra cái gì, cho rằng ôn ôn thật không có việc gì, tiếp tục chơi tiếp theo luân chơi trốn tìm. Tìm người người che lại đôi mắt đều con số, một, hai một đám tiểu bằng hữu tiêm cười lập tức giải tán, ôn ôn bước chân ngắn nhỏ cũng đi theo chạy. Hắn theo bản năng tưởng tiếp tục giấu ở phía trước gần thân địa phương, nhưng mà bước chân lại không tự chủ được chợt vị trí. Hắn nhớ rõ tới bọn họ thôn chủ Tiết Mục Minh Tinh là ở tại Mai Nại Nại Gia. Ôn Ôn nhìn không được hướng Mai Nại Nại Gia chạy tới, trên đường có đại nhân nhìn đến Ôn Ôn, hiền từ hỏi Ôn Ôn đi nơi nào. Ôn Ôn sáng lên tiểu lại âm đáp, đi Mai Nại Nại Gia. Tới rồi Mai Nại Nại cửa nhà, hắn dừng lại tiểu bước chân, tại chỗ do dự một lát, vẫn là không dám đẩy cửa đi vào. Hắn cọ sát nửa ngày dịch đến cạnh cửa, lặng lẽ đem hở khép viện môn đẩy ra một cái phùng, bái ván cửa xuyên tấu qua khe hở lặng lẽ hướng bên trong xem. Hắn đôi mắt quay tròn chuyển, cũng không lớn khe hở nhìn không tới cái gì, đang do dự muốn hay không lại đẩy ra một chút, đột nhiên môn bị kéo ra, ôn ôn không có dựa, mất đi cân bằng đi phía trước phát. Ôn ôn một cái lộ bộ, tay nhỏ theo bản năng múa may lên muốn bắt trụ đồ vật, sau đó liền đụng phải một cây ngạnh ngạnh lại dường như có điểm mềm cây cột, theo bản năng nắm chặt. Sau đó hắn hai chỉ tay nhỏ gắt gao bế lên đi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa quăng ngã cái lăn lòng lóc lăn. Ôm cây cột giật giật, ôn ôn theo bản năng ôm đến càng khẩn. Dưới chân một treo không, hắn hai chỉ tiểu béo chân nâng lên, theo bản năng quấn lên cây cột. Hờ hờ hờ thở ôm đùi tốt nhất tư thế. Ta cũng muốn như vậy đáng yêu bảo bảo làm vật trang sức trên chân. Giờ này khắc này, ta cũng không biết nên hâm mộ ai. Tư Việt sáng sớm liền chú ý tới cái này tiểu đoàn tử, tròn xoe mắt to tò mò hướng trong xem Hắn vừa mở ra môn, liền mất đi chống đỡ một lần long lóc đảo lại, vịt con dường như thịt, tay nhỏ bắt được hắn quần. Tư Việt buồn có thể dịch khai chân, nhưng hắn không biết vì sao cuối cùng vẫn là không dịch khai, chỉ là ở cảm nhận được quần lôi kéo lực khi, đẻ lại dây quần, đỡ phải bị bài xuống dưới. Cảm nhận được trên chân mềm như bông xúc cảm, thịt đôn đôn trọng lượng, hắn nhấc chân quơ quơ, còn muốn ôm bao lâu. Ôn ôn ngẩng đầu, nhìn đến túi đầu nhìn hắn tư Việt, vay một chút thịt mùm mút khuôn mặt đỏ bừng. Hắn vội vàng buông hai chân đôi tay, sau này lui vài bước. Xin, xin lỗi. Ôn Ôn khẩn trương nói. Hắn lặng lẽ dương mắt xem hắn, lại chạy nhanh cúi đầu nhìn trầm trầm trên mặt đất, thẹn thùng tưởng chính mình thật là mất mặt đã chết. Tư Việt ngứa mày, cúi người, tiểu gia hỏa, lại đây. Ôn Ôn ngửa đầu liếc hắn một cái, do dự mà không có tiến lên. Người sợ ta? Hắn vội vàng lắc đầu, mới không phải sợ đâu. Chỉ là đối mặt hắn, Ôn Ôn tổng cảm thấy không có tự tin. Tư Việt lại lần nữa nói, lại đây. Ôn ôn dịch tiểu bước chân qua đi, tư Việt đôi tay nắm lấy hắn hai bên dưới nách, đứng lên đem người cao cao bế lên. Nha! Ôn ôn cả người bay lên không, tầm mắt thực mau cất cao lại cất cao, hắn so tư Việt còn cao. Ôn ôn trợn tròn mắt, hai chỉ tiểu béo chân ở giữa không trung cắt vài cái, sau đó an tĩnh nhìn tư Việt. Lúc này Mai Thẩm từ trong phòng đi ra, nhìn đến ôn ôn tức khắc cười thành một đóa hoa, ôn ôn đã trở lại. Nàng đi tới, đối ôn Ôn cười đến Mụ mụ ngươi còn gọi điện thoại lại đây cho ta, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Mai Thẩm nghe được nhược nhược nói ôn ôn hồi trong thôn chơi làm ơn nàng nhiều coi chừng điểm, trong lòng nhưng cao hứng. Ôn ôn vừa nghe đến mụ mụ, tức khắc nhìn qua, mụ mụ nói cái gì? Giữa trưa muốn ăn cơm cơm, ăn xong buồn ngủ rác. Mai Thẩm cười tủm tỉm nói Phó Vân Nhược công đạo, mãi mãi làm người yêu nhất ăn trứng bao thịt. Ôn ôn tức khắc ánh mắt sáng lên, mềm mại nói, "Cảm ơn mãi mãi." Tư Việt thấy Mai Thẩm nhận thức này tiểu hài tử, Một tay đem hắn ôm. Trong phòng bếp Tân Hứa nghe được sân có nói chuyện thành, tò mò đi ra, nhìn đến Tư Việt trong tay ôm cái phấn điêu ngọc chắc hài tử, tức khắc vui vẻ, "Việt ca, ngươi từ chỗ nào quải tới tiểu hài tử?" Tân Hứa đi đến hai người trước mặt, nhìn đến tiểu gia hỏa trước mặt, nhìn đến vượng khỏe mạnh mây đỏ, phình phình mãi mỡ dường như thực hảo nét bộ dáng, ngón tay ngoe ngoe dục dịch, dơ tay muốn xoa bóp. Tư Việt dơ tay ngăn trở, nghiêm túc nói, "Tiểu hài tử mặt không thể tùy tiện chạm vào." Phải không? Tân Hứa lưu luyến xem vài lần, hảo đi. Ôn ôn nhìn về phía Tân Hứa, trong mắt cũng có vài phần tò mò, trở lại quá khứ còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể nhìn thấy thật nhiều ở mười mấy hai mươi năm sau đã mai danh ẩn tích hoặc là nửa ẩn lui, hiện tại chính hồng các minh tinh. Hắn nhớ rõ cái này Tân Hứa, hắn sau lại tham gia tiết mục thời điểm còn từng phiên sướng quá hắn một đầu kinh điển ca khúc. Thẩm, ta đây mang ôn ôn đi mua nước tương. Mai Thẩm thấy ôn ôn không bài xích tư việt, nhìn hắn đôi mắt còn sáng lấp lánh. Trong lòng biết ôn ôn thực thích hắn, liền cao hứng ứng, ai. Tư Việt đem ôn ôn nâng lên phóng trên vai, ổn định vững chắc đi ra sân. Ôn ôn hắn một tay đỡ tư Việt vai, tò mò nhìn đông nhìn tây. Hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi ở người khác trên vai, một chút cũng không lo lắng rơi xuống, chỉ cảm thấy thập phần có cảm giác an toàn. Hắn vẫn là lần đầu tiên từ góc độ này ngắm phong cảnh, sớm đã quen thuộc thôn trang cảm thấy vô cùng mới lạ. Mụ mụ tuy rằng thường xuyên ôm hắn, nhưng rốt cuộc là nhược nữ tử, vô pháp đem hắn đặt ở đầu vai Ôn ôn lúc này mới sinh ra một chút, có lẽ đây là phụ thân cảm giác càng khái. Bất quá điểm này ý niệm thực mau đã bị hắn vứt bỏ, trong nhà mới không cần người thứ ba, chỉ có hắn cùng mụ mụ là đủ rồi. Hắn mới không cần tên cặn bã kia nam nhân. Ôn ôn cúi đầu nhìn xem tư việt sơn mặt, nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Tư việt quay đầu xem một cái tiểu gia hỏa, nhìn đến hắn đáy mắt thấp thoảng, hơi hơi mỉm cười, không quan hệ. Hắn cho rằng ôn ôn xin lỗi là bởi vì không cẩn thận đụng phải hắn. Không nghĩ tới hắn chỉ chính là mặt khác một sự kiện, chỉ nghĩ cái này tiểu gia hỏa tuổi nhỏ, lại quá mức hiểu chuyện. kia chúng ta là bằng hữu sao? Ôn ôn thanh âm không tự giác mang theo chờ đợi. Hắn lúc này chỉ nghĩ, nếu có thể cùng thần tượng giao cái bằng hữu đời này càng thêm viên mãn. Hắn đời này, tuyệt đối không hề làm không tốt sự, hắn phải làm cái quang minh lỗi lạc người. Hắn muốn trở thành mụ mụ kiêu ngạo. Tư việt thanh âm cổ quái, ngươi tưởng cùng ta giao bằng hữu Ôn ôn nghiêm túc gật đầu, là nha. Nhưng ôn ôn lúc này đã quên, chính mình vẫn là cái bất man 4 tuổi tiểu đậu đinh, nghiêm trang nói muốn cùng Tư Việt giao bằng hữu, chỉ làm người muốn cười. Đương nhiên, cũng bởi vì đưa ra giao bằng hữu chính là cái tiểu đậu đinh, nếu là cái người trưởng thành, Tư Việt Friends chỉ sợ là muốn mắng tưởng gọi bọn họ chính chủ nhiệt độ, không biết xấu hổ. Mà lúc này lại là A a a ta cũng tưởng cùng tiểu khả ái giao bằng hữu, mang ta một cái ngao ngao ngao. Có thể có thể, Việt ca nếu là không cùng ngươi giao bằng hữu chúng ta mắng hắn. Tư Việt thanh âm ẩn hàm ý cười, Hảo, Ôn Ôn tức khắc lộ ra cái đại đại tươi cười, nhạc xong lúc sau nghĩ đến chính mình muốn rụt rẻ điểm, không thể lộ ra ngoài cảm xúc, lại chạy nhanh băng trụ. Banh không được liền dùng tay che miệng lại, đôi mắt con thành xinh đẹp trăng non nhi, hai chỉ chân nhỏ nhịn không được tiểu tiểu. Hắn đắc ý nghĩ đến, hắn cùng thần tượng là bằng hữu, trên đường gặp được các bạn nhỏ, bọn họ hỏi Ôn Ôn còn chơi không chơi chơi trốn tìm, Ôn Ôn lớn tiếng nói, không chơi, ta muốn ăn cơm mặt khác tiểu bằng hữu thấy thế cũng không chơi, sôi nổi về nhà cũng chuẩn bị đi ăn cơm, chờ buổi chiều tiếp tục cùng ôn ôn chơi. một lớn một nhỏ thực mau tới đến trong thôn quẩy bán quà vặt, ôn ôn nhìn đến thường xuyên cho hắn tách đồ ăn vặt mai nhị gia gia, điểm điểm kêu một tiếng. mai nhị gia gia cười ha hả, lập tức cầm viên kẹo sữa ngạnh đưa cho ôn ôn, bỏ vào hắn quần nhỏ túi. tư việt mua một lọ nước tương, trở về thời điểm ôn ôn không muốn hắn ôm, tuy rằng hắn rất thích, nhưng hắn tự nhận bọn họ tri gián là bình đẳng bằng hữu quan hệ. Như thế nào có thể làm bằng hưu ôm hắn đi đường đâu? Vì thế hắn lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Sau đó hắn sung phong nhận việc muốn hỗ trợ để nước tương, nghĩ thầm nước tương cùng thần tượng phong cách không đáp, này vất vả việc vẫn là hắn tới đại lao đi. Tư việt nhìn nhìn ôn ôn tiểu thân thể, sau đó đem nước tương bình phóng trên mặt đất, ôn ôn một tay để, để bất động. Ôn ôn ngạc nhiên, nước tương bình như vậy trọng sao? Một lọ bình thủy tinh trang nước tương, tổng cộng cũng liền hai cân nhiều trọng mà thôi. Hắn đôi tay ôm bình thân thật vất vả bế lên tới, đi hai bước lộ, có thể là trọng lượng không cân bằng, hắn đi được lung lay, một bên nửa ngồi sồn Tư Việt, chống cằm nhìn Tân Bằng Hưu ôm nước tương bình đi được cùng chỉ tiểu chim cánh cụt dường như một cái không nhìn xuống, duỗi tay chọc chọc, lung lay tiểu thân thể tức khắc mất đi cân bằng một ngông đôn ngồi dưới đất, ôn ôn ôm nước tương bình ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo mờ mịt, Lan Đạn người xem cười ra cả cợt cười, sôi nổi khiển trách Tư Việt quá xấu rồi, cư nhiên chơi xấu không thấy tiểu bằng hưu đi được nhiều không dễ dàng sao? tư việt cũng nhịn không được cười, nay tiểu hài tử còn rất đâu, có đôi khi cảm thấy hắn dường như có không phù hợp tuổi thành thục, có đôi khi lại hoàn toàn là cái tiểu hài tử. cuối cùng tư việt đem ôm nước tương tiểu hài tử ôm về nhà, bốn bỏ năm lên cũng là tiểu bằng hưu đem nước tương mang về. ôn ôn loa ở tư việt trong lòng lực, mặt đỏ thành đi khỉ, hắn ở thần tượng trước mặt quá mất mặt. ăn cơm chưa thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp đóng, tư việt cùng tân hứa càng tùy ý chút. Tân hứa mồm to ăn cơm, Phun Tào nói, cái này tiết mục tổ qua hố, nhiệm vụ làm được người muốn hỏng mất. Bọn họ đã muốn đem nhiệm vụ hoàn thành, còn phải chú ý vứt chút cười ngạnh, bởi vậy muốn biểu diễn phù hoa chút, còn phải chú ý không thể nói sai lời nói. Tổng thể nói đến, không có nào thứ game show là nhẹ nhàng. Đặc biệt đây là ở nông thôn, bọn họ không tiếp xúc quá việc nhà nông, cũng không dưỡng quá gia cầm, bị nhiệm vụ lăn lộn đến thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ôn ôn ăn thơm ngào ngạt trứng bao thịt. Một bên dựng lỗ thai nghe tiết mục tổ bắt quái sự, thân đồng cảm chịu ở trong lòng phụ họa, không sai, game show đặc biệt đề cập đến thể lực sống, chính là như vậy mệt, mỗi lần hạ tiết mục, cả người đều hư thoát một ngón tay đều không nghĩ động. Mai Thẩm không quên cho hắn kẹp rau xanh, ôn ôn không thể chỉ ăn thịt úc, ăn chút rau xanh. Ôn ôn theo bản năng tưởng làm nũng, Mai Mai nãi lập trường không có mụ mụ như vậy kiên định, hắn làm nũng, Mai Mai nãi liền đầu hàng. Sau đó đối thượng tư viết đối mắt, đang muốn vươn đi trước dỗ phòng tới bên miệng. Na ôm một ngụm cắn đứt rau xanh, thô thô nhai mấy khẩu nuốt vào sau, nghiêm trang nói, "Ta kỳ thật không kén ăn." "Ân, không thể làm thần tượng bằng hữu cảm thấy, hắn là cái kén ăn hài tử." "Ân." Tư Việt gật đầu, dùng công đũa cấp ôn ôn lại gắp một chiếc đũa rau xanh, đem hắn chén nhỏ trang đến tràn đầy, đồng dạng nghiêm trang, "Vậy ăn nhiều một chút." Tân hứa xì một tiếng, sau đó che miệng nhẫn cười. "Ôn ôn, hắn như thế nào cảm thấy thần tượng tính tình tựa hồ có điểm ác thú vị." "Không, nhất định là hảo giác." Trường 30. Ăn xong cơm trưa, Tư Việt cùng Tân Hứa ở trong sân nói chuyện thiếm, mấy ngày ở trung sung dưới, Tân Hứa đối mặt Tư Việt thập phần tự nhiên, tùy ý nói chuyện. Ôn ôn thiền bụng ở sân tản bộ tiêu thực, một bên dựng lên lô thai nghe bọn hắn nói chuyện. Qua hơn nửa giờ, Mai Thẩm lại đây đem ôn ôn mang đi trong phòng, chuẩn bị đi ngủ cái ngủ trưa. Ôn ôn làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, mỗi ngày sau khi ăn xong nửa giờ, nhất định muốn ngủ trưa. Mai Thúc Mai Thẩm tự nhiên là không yên tâm ôn ôn một người đi nhà cũ. Ôn Ôn lại tự xưng là là đại nhân, muốn một người độc ngủ, bởi vậy hắn là ở Mai Thẩm Nhi tử phòng ngủ trưa. Ôn Ôn rất quen thuộc Mai gia, bởi vậy không có không thói quen, tuy rằng trong lòng còn nghĩ dưới lầu thần tượng, nhưng đúng giờ đồng hồ sinh học làm hắn thực mau ngủ qua đi, bụng nhỏ lúc lên lúc xuống, thương nào ngạt đánh lên tiểu khó khẻ. Ôn Ôn tỉnh lại sau, nhà ở im ắng, hắn xoa xoa đôi mắt sau đó bỏ xuống giường, kéo ra môn ra khỏi phòng xuống lầu. Trong viện chỉ có Mai Thẩm ở, không thấy được Tư Việt cùng Tân Hứa hai người. Ôn ôn đôi mắt chuyển động một vòng, tư, việt thúc thúc cùng hứa thúc thúc đâu. Mai thẩm cười ha hà nói, bọn họ a đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mai thẩm riêng đi nhìn cái mới mẻ, nhìn xem đài truyền hình là như thế nào chụp tiết mục, kết quả này đó minh tinh liền làm bọn họ quen làm sự, cũng không hiểu này có cái gì đẹp, liền không lại đi chú ý. Ôn ôn biết không có thể đi quấy dày bọn họ làm chính sự, trong lòng tiếc nuối trong chốc lát, hắn rất tưởng cùng tư Việt nhiều ở chung, bất quá cũng không vội nhất thời. Nghe nói bọn họ muốn chụp nửa tháng đâu. Sau đó liền nhảy nhót chuẩn bị đi ra ngoài tìm các bạn nhỏ chơi. Còn không có nhảy xuất viện môn, ôn ôn cả người đột nhiên cứng đờ. Hắn ngồi sổm xuống che lại đầu, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng, Chính mình tiểu hài tử làm lâu rồi, tư duy đều biến thành tiểu hài tử. Hắn như thế nào không nghĩ tới, buổi sáng thời điểm tư việt là ở phát sóng trực tiếp đi. trói lõi như vậy đại một cái phát sóng trực tiếp thiết bị, hắn cư nhiên sẽ trực tiếp lọc rớt, trong mắt chỉ có thần tượng. Hắn có hay không bị chụp đi vào? Hắn làm nhiều ít mất mặt sự, kia hắn chẳng phải là bị công khai xử tội. Hắn còn rống rạc ra mặt dày nói muốn cùng Tư Việt giao bằng hưu. Phòng trưng sẽ cùng kiếp trước giống nhau, bị hắn fans tóm được chào phúng mắng chửi đi. Ôn Ôn chốt mặt, cả người súc thành một đoàn viên, lâm vào đà điều trạng thái, cự tuyệt thừa nhận cái kia ngây ngốc chính là chính mình. Sân ngoại chuyện tới các bạn nhỏ tiếng gọi ầm ý. Ôn Ôn ngẩng đầu. Tính, dù sao hắn đã sớm luyện liền đồng tường thiết cốt ra mặt dậy. Những cái đó mắng chửi người nói hắn không đau không ngỡ. Hùng chi mụ mụ không cho hắn xem quá nhiều điện tử thiết bị, mỗi ngày xem kịch đều không đủ thời gian xem, làm sao có thời giờ đi xem game sô? Hắn không xem cũng liền nhìn không tới người khác mắng hắn, coi như làm không tồn tại. Dù sao hắn bây giờ còn nhỏ, về sau sự về sau lại nói, nói không chừng mười mấy hai mươi năm mọi người đã sớm quên đi hắn cái này hát lịch sử. Ôn ôn nghĩ thông suốt lúc sau, tiếp tục nhảy nhót ra bên ngoài chạy, mãi manh mãi manh lớn tiếng đáp, tới rồi. Trong thôn một đám tiểu hải tử, không một lát liền tụ ở một khối, náo nhiệt hống hống. Không bao lâu, một đám hải tử ô lạp lạp chiều bọn họ chạy tới, đại lực cùng tiểu thạch đầu bọn họ vừa thấy, là thôn bên Đại Sơn cùng hắn mời mấy cái tiểu đệ tới. Tiểu thạch đầu bọn họ cho rằng Đại Sơn lại muốn cướp hải tử, vội đem ôn ôn vây lên, gắt gao ôm, thập phần cảnh giác nhìn bọn họ. Bị tế đến thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới ôn ôn. Các ngươi muốn làm gì? Đại lực giống lớn nói, ta cảnh cáo các ngươi ôn ôn là chúng ta thôn, các ngươi không được đoạt. đánh bùn manh. điểm điểm nắm tiểu nắm tay, ngại hung ngại hung hô. ta không đoạt ôn ôn. đại sư nói, đôi mắt liếc hướng bị che kín mít một chút ít đều nhìn không tới ôn ôn. đại lực chờ các bạn nhỏ nghe được lời này, vẫn thập phần cảnh giác, cũng cho rằng là muốn mượn này làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó lại lần nữa đem ôn ôn cướp đi. ôn ôn nhiều lần trải qua ngàn hạnh và khổ, cuối cùng từ bảo hộ trong giới bài trừ tới, trên mặt đều mang theo một tầng hãn. Gương mặt hồng nhuận nhuận. Đại lực cùng một cái khác đại hải tử bảo hộ rất giống xử tại Ôn Ôn hai bên trái phải, ánh mắt sáng ngời nhìn bọn hắn chằm chằm. Ôn Ôn ngưỡng mặt nghiêm túc hỏi, "Các ngươi tới làm cái gì?" Tuy rằng Đại Sơn đem kẹo phiên rất nhiều lần còn đã trở lại, nhưng không đại biểu Ôn Ôn không nhớ rõ Đại Sơn đem hắn ôm đi sự. Đại Sơn nhìn Ôn Ôn đôi mắt đều sáng, "Ta đã đem đường cho ngươi, ngươi sẽ mang ta chơi đi." Ôn Ôn, "Từ từ, kia đường là nhập đoàn phí không phải nhận lỗi." Đại Sơn kiên nghị nói. Chúng ta cùng nhau chơi, người thật tốt chơi. Bên này các bạn nhỏ thập phần kiêu ngạo, ôn ôn mới sẽ không theo các ngươi chơi. Đại sơn ngoái ngoái đầu, vì cái gì? Y dù y ghi hề đỉnh tiểu độ ngực nói, các ngươi đều dơ hề hề, ôn ôn không cùng dơ hề hề hài tử chơi. Các ngươi không rửa tay tay. Các ngươi quần áo dơ hề hề. Trên mặt cũng dơ hề hề. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói, đại sơn quay đầu lại nhìn xem chính mình biên tiểu đệ, lại đối lập một chút đối diện đích xác bên kia tiểu hải tử đều ăn mặc thực chỉnh tề sạch sẽ, tay cùng trên mặt đều thực sạch sẽ. trái lại hắn bên này, tuổi con nhỏ cái mũi thượng hải treo nước mũi, mặt hàng năm không rửa sạch sẽ dường như, móng nuốt cũng đen tuổi lùi, quần áo cũng có dơ bẩn, ôn ôn không cùng không rửa tay tiểu bằng hữu giắt tay. điểm điểm kiêu ngạo một nửa đầu. nàng vì có thể cùng ôn ôn giắt tay tay, mỗi ngày sáng trưa chiều đều làm mãi mãi giúp nàng rửa tay tay, mỗi ngày tẩy thơm ngào ngạt trắng nõn. chúng ta đây cũng đi rửa sạch sẽ. Đại Sơn ra lệnh một tiếng, một đám hài tử một tổ hong hướng trong sông chạy. Nhìn đến bọn họ chạy đi, đại lực bọn họ cũng đi theo chạy tới. Bọn nhỏ một tổ hong chạy đến trong sông. Sỏ xuyên qua toàn bộ thôn này sông nhỏ mực nước rất thấp, dòng nước bằng thẳng, liền 4-5 tuổi đều tiểu hài tử đứng ở trong nước cũng có thể ổn định vững chắc. Một đám hài tử đơn giản thô bạo rửa mặt rửa tay rửa chân, không biết ai không cẩn thận đem thủy bắt đến một người khác trên người, sau đó người nọ bắt trở về, không cẩn thận ương quanh mình người. Không trong chốc lát một đám tiểu bằng hưu chơi lên đánh thủy trận. Đại lực bọn họ nhìn, ngao ngoe rụt dịch, sau đó cũng chạy tới chơi nổi lên đánh thủy trận. Một đoàn hài tử thanh âm tụ ở bên nhau, dường như có thể đem thiên chân xuống dưới. Ôn ôn. Không bao lâu, một thân ướt lộc cộc Đại Sơn đi đến trước mặt hắn. Ôn ôn. Hắn duỗi tay dắt lấy ôn ôn nho nhỏ mềm mại tay, Bang băng lương lương ướt át truyền tới. Ôn ôn theo bản năng ngẩng đầu. Đại Sơn đúng lý hợp tình nói, ta rửa sạch xe tay. Sau đó hắn hảo sảng nói, ta không làm lão đại, ta làm ngươi tiểu đệ, về sau ngươi chính là chúng ta hạ hà thôn lão đại. Ôn ôn, kế hắn thống trị thượng hà thôn tiểu bằng hữu trở thành lão đại sau, hắn cậy manh hành hùng, đem cách vách thôn cũng đại nhất thống. Đại lực nghe được đại sơn tuyên ôn, tức khắc cao hưng tiếp nhận rồi hảo, ngươi nhận ôn ôn vì lão đại, chúng ta về sau chính là hảo huynh đệ. Ôn ôn, ta mới không cần. Mang một cái thôn hải tử đã rất mệt, còn muốn hắn mang hai cái thôn. Quá mệt mỏi bá nhưng mà kích động trung đại lực đám người không có nghe được hắn kháng nghị, cao hứng tiếp nhận thôn bên các bạn nhỏ đầu nhập vào. Các bạn nhỏ thích náo nhiệt là thiên tính, người càng nhiều càng là hứng phấn. Chỉ chốc lát sau ôn ôn cũng bị cảm nhiễm cảm xúc, bỏ qua kia một kia biến liễu, cao hứng chơi đến một khối đi. Trong bất chi bất giác, một cái buổi chiều qua đi, ôn ôn chơi đến trên mặt tươi cười không ngừng, gương mặt đỏ bừng. Nhìn đến giao lộ một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử đẩy tiểu xe điện đi tới, ôn ôn ánh mắt sáng lên, cao hứng bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Mũ mũ. Phó vân nhược rất xa liền điểm điểm ứng thanh. Mặt khác tiểu bằng hữu nhìn đến phó vân nhược, cũng cao hứng vây đi lên, nhược nhược tỉ tỉ kêu cái không ngừng. Phó vân nhược mỉm cười ứng, nhu thanh tế ngữ cùng các bạn nhỏ nói chuyện. Cảm ơn các bạn nhỏ đem ôn ôn chiếu cố đến tốt như vậy Úc. Nhược nhược tỉ tỉ, ngươi cùng ôn ôn ngày mai còn tới sao? Tiểu thạch đầu ý ý, ý không tha hỏi. Phó vân nhược nhìn nhìn ôn ôn hưng phấn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lại cười nói, tới, chúng ta có rảnh liền tới đây các bạn nhỏ lúc này mới vừa lòng tàn ra, ôn ôn đã bỏ đến tiểu xe điện trước tòa phong chân vị trí thượng, tay nhỏ đỡ xe đầu, phó vân nhược một bên đi phía trước đẩy, một bên cười hỏi, ôn ôn hôm nay cùng các bạn nhỏ chơi cái gì? ôn ôn nhất nhất đếm kỹ hôm nay chơi trò chơi, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, thần khí mười phần, bọn họ hảo hấu chỉ, kỳ thật ta đều không yêu chơi này đó, phó vân nhược nhịn không được cười, ân, ôn ôn thật chi kỷ, kiên nhẫn bồi tiểu bằng hữu chơi, ôn ôn giỏi quá, khi nói chuyện. Bọn họ đi vào Mai ra viện môn khẩu, tới, chúng ta đi theo Mai mãi mãi từ biệt. Trong phòng chỉ có Mai Thẩm ở nhà, Phó Vân Nhược ở viện ngoại kêu một tiếng, thân hệ tạp dề Mai Thẩm từ trong phòng bếp ra tới. Nhược Nhược tới rồi. Mai mãi, Ôn Ôn nhảy xuống xe tử, hướng trong xem xét, xem ra Tư Việt bọn họ còn không có trở về. Mai Thẩm, vất vả ngươi hỗ trợ mang Ôn Ôn. Hải, không vất vả, ta cũng không thấy thế nào, Hải tử chính mình ở trong thôn đi chơi. Mai Thẩm xua xua tay, Nàng liền thường thường đi xem hai mắt, không cần phí tinh lực. Ta đây trước mang ôn ôn hồi vườn hoa. Mai thẩm vội vàng ai một tiếng, không ăn trước cái cơm. Không được, bên kia làm tốt. Phó Vân Nhược còn nhớ rõ mai thẩm ra còn có những người khác, lại nói, ngày này cũng không quá phương tiện. Mai thẩm ngẫm lại cũng là, liền không cần lưu, chỉ nói chờ lần sau nhất định phải ở nhà ăn cơm. Phó Vân Nhược đáp ứng rồi. Không lưu bao lâu, Phó Vân Nhược liền chở ôn ôn, cưới tiểu xe điện rời đi. Xe mới vừa khai ra mười mấy mét, Tư Việt cùng Tân Hứa đoàn người từ bên kia đi tới. Bọn họ còn không có tiến viện môn, Tân Hứa liền duỗi trưởng cổ dùng sức gửi người, Mai Thẩm làm cái gì ăn ngon. Thơm quá a! Mai Thẩm còn ở viện muôn khẩu, nghe vậy cười nói, làm chỉ thịt kho tàu móng heo. Hoa! Tân Hứa vừa nghe, nước miếng liền phải chảy ra. Tư Việt ở sân xem một vòng, không thấy được cái kia vui sướng tiểu thân ảnh chạy ra, ôn ôn đâu. Hắn mụ mụ tiếp về nhà. Mai Thẩm nói. Sau đó xoay người hồi phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Tân Hứa đi theo một bên, không ngừng nói nói ngọ nói, đem ai Thẩm Hùng đến mặt mày hớn hở. Tư Việt nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lúc này đường nhỏ thượng đã không có vừa mới lơ đãng liếc đến cưới xe điện rời đi bóng dáng. Ôn ôn dọc theo đường đi dịu dít, dùng vui sướng tiểu tiếng nói cùng Phó Vân Nhược chia sẻ hôm nay sự. Hắn muốn cùng mụ mụ nói sự quá nhiều quá nhiều, chỉ có ăn cơm thời điểm miệng mới ngừng một lát, lúc sau mãi cho đến nằm trên giường buồn ngủ, cái miệng nhỏ còn ở huyên thuyên. Hắn muốn định cùng mụ mụ để một chút chính mình khả năng bị lục tiến phát sóng trực tiếp sự, nhưng là ngấm lại, vẫn là tính, đừng làm mụ mụ phiền lòng. Nếu mụ mụ đã biết, nhất định sẽ đi trên mạng xem tiết mục hồi phóng, vạn nhất nhìn đến rất nhiều vong hưu mang hắn, chẳng phải là muốn chọc giận khóc. Nói không chừng mụ mụ còn sẽ đi tìm tiết mục tổ yêu cầu xóa rất hoặc là đánh mã. Tuy rằng mụ mụ ai ở phát sóng trực tiếp ngôi cao chia sẻ chuyện của hắn, nhưng đại đa số là văn tự miêu tả cùng miệng miêu tả. Ngẫu nhiên chia sẻ hắn sắp tới ảnh chụp cũng sẽ đánh thượng thật dày mộ sải, chú ý bảo hộ hắn riêng tư. Ôn ôn quyết định nhảy qua cái này chi tiết, nói xong lời cuối cùng, vẫn là không nhịn xuống nói lên thần tượng sự. Ta nhìn đến Tư Việt. Phó Vân Nhược nhẹ nhàng gõ một chút hắn cái chán, không lớn không nhỏ, muốn đê ơ. Thúc thúc. Phó Vân Nhược vốn định nói là ca ca, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu nàng nhớ không lầm nói, Tư Việt tuổi so nàng còn lớn mấy tuổi. Nàng nhớ rõ Tư Việt tên này, đại khái là bởi vì ở Nguyên Văn. Nữ chủ từng như có như không câu dẫn quá hắn lại không có bị câu thành công người Cuối cùng bởi vì tương ứng công ty đối lập, một lần quan hệ ác liệt Tư Việt có thể nói chính là đè ở nam nữ chủ trên đầu Đại Sơn Cũng là duy nhất một cái, chưa từng ở nam nữ chủ trong tay ăn qua mệt người Nếu không phải chính hắn đống nhiên ẩn lui, hoàn toàn rời đi giới giải trí Nam nữ chủ cũng vô pháp ở lúc sau trở thành một cái thời đại truyền kỳ Đương nhiên, đây là phó vân nhược từ trong sách mịt mở miêu tả tổng kết ra tới Dù sao cũng là nữ chủ sảng khoái vô cùng văn, làm nữ chủ an mệ sự làm sao tinh tế miêu tả. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, này căn bản chính là che giấu đại lao phối trí, bất quá cảm thán song, liền ném tại sao đầu, rốt cuộc này cùng nàng không có gì quan hệ. Ôn ôn sờ sờ cái chán, hảo đi, là việt thúc thúc. Hắn nghĩ đến, hôm nay còn không có cùng việt thúc thúc từ biệt đâu. Trường 31. Ngày hôm sau sáng sớm, ôn ôn còn phải về thôn đi. Phó Vân Nhược muốn phát sóng trực tiếp đi không khai. Chỉ có thể làm quách thúc hỗ trợ đem ôn ôn đưa đến Mai ra đi. Nàng nhìn ôn ôn vui sướng rời đi tiểu bóng dáng, cuối cùng thể nghiệm tới rồi hài tử cánh chim đầy đặn muốn bay khỏi gia đình dũng sấm thiên nhai không hề yêu cầu mụ mụ cảm giác mất mát. Rõ ràng trước kiếp như vậy dính nàng, bảo bảo 14 tuổi ai nhanh như vậy liền không cần nàng sao. Thương tâm anh anh anh. Ôn ôn cũng không biết mụ mụ thương tâm mất mát, bị đưa đến Mai ra viện muốn khẩu, hắn ma lưu bỏ xuống xe tử, ngoan ngoan vây vây béo bước, quách ra ra tai kiến Sau đó xoay người bước chân ngắn nhỏ lộc cộc, đẩy ra viện môn chạy đi vào. Tư Việt đang ở trong viện giãn ra gân cốt, một bên tùy ý cùng cùng chụp nhiếp ảnh trợ lý nói chuyện thiếm. Nhìn đến vui mừng chạy tới tiểu đoàn tử, giơ lên mỉm cười, "Tiểu Gia Hỏa, lại đây." Ôn ôn nhìn xem mở ra phát sóng trực tiếp cả mạ giạt, thật cẩn thận vòng qua chính diện, sau đó đứng ở không bị cả mạ giạt chụp đến mà lại ly Tư Việt gần nhất vị trí thượng, ngẩng đầu lên đối Tư Việt ngại thanh mại khí chào hỏi, "Việt thúc thúc buổi sáng tốt lành." Quay đầu nhìn xem dường như không có tồn tại cảm nhiếp ảnh ra, thúc thúc sớm. Ôn ôn cũng sớm. Tư Việt thanh âm không tự giác nu hòa vài phần, tới sớm như vậy, là mụ mụ ngươi đưa ngươi lại đây sao? Hắn nghe được bên ngoài xe điện thanh âm. Ôn ôn lắc đầu, không phải nha, là quách gia gia đưa ta lại đây. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi muốn tới sao? Ôn ôn vang dội nói, muốn. Một lớn một nhỏ ra sân, dọc theo đường nhỏ chiều đồng ruộng đi đến. Hạt thóc điện điện chầm xuống. Có chút đã trình no đủ kim hoàng sắc, mau đến thu hoạch mùa, nhìn đến này đó tổng hội làm người cảm nhận được được mùa vui sướng. Chiếu cố tiểu bằng hữu chân ngắn nhỏ, tư Việt đi được chậm gì gì, nhưng mà ôn ôn vẫn là đi được thực mau. hắn mại một bước, chính mình phải đi ba bước. Ôn ôn ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, cảm thấy cổ hảo toan nga. Từ hắn góc độ, tư Việt thật sự hảo cao a, tựa như cái người khổng lồ giống nhau, so với hắn sau khi lớn lên còn cao, hắn đánh giá nếu 1m88 tả hữu. Hắn hâm mộ nhìn cặp kia thẳng tắp thon dài chân dài, sau đó nhìn xem chính mình chân ngắn nhỏ, nhiều lần hai bên thật lớn trên lệnh, chính mình mới đến hắn đầu gối hướng lên trên một chút. Nếu là về sau cũng có thể trường đến như vậy thăng chức hảo. Chính Nghiêm Túc tự hỏi, đương nhiên tầm mắt cất cao cất cao lại cất cao, ôn ôn sử sốt, tay nhỏ theo bản năng đỡ lấy ôm hắn bàn tay to. Ôn ôn suy nghĩ cái gì? Tư Việt đi rồi một đoạn, phát hiện đi theo hắn phía sau nhảy nhót tiểu gia hỏa đột nhiên dừng bước chân, hai mắt phóng không ở sương sờ. Tư Việt cho rằng hắn đi mệt, cũng không vì khó hắn cặp kia chân ngắn nhỏ, xoay người đi tới cúi người một tay đem người vứt lên phóng trên vai, sau đó tiếp tục tàn bộ. Ôn ôn nghiêm túc tiểu biểu tình, ta tưởng nhanh lên lớn lên. Hắn quay đầu nhìn xem tư Việt, khâm thiện nói, ta tưởng lớn lên giống ngươi giống nhau cao. Tư Việt cổ vũ nói, có thể, chỉ cần ngươi hảo hảo ăn rau xanh, tương lai nhất định có thể trường đến giống ta giống nhau cao. Ta hiện tại quá lùn. Ôn ôn thở dài, tuy rằng hắn có tự tin. Nhưng giờ phút này so bạn cùng lứa tuổi còn lùn luôn, luôn là làm hắn buồn bực. Ngươi còn nhỏ, thúc thúc giống ngươi lớn như vậy thời điểm cũng như vậy lùn. Ôn ôn cường điệu, ta bốn tuổi. Hắn đã qua ba tuổi sinh nhật, bốn tuổi. Bốn tuổi. Bốn tuổi như vậy lùn sao? Tư Việt ngó liếc mắt một cái này chân ngắn nhỏ, xem này thân cao, liền cùng hai tuổi xuất đầu hài tử giống nhau. Bất quá này nói chuyện lưu loát, khả năng thực sự có bốn tuổi. Vì thế hắn không đi tâm ăn uổi, thúc thúc bốn tuổi thời điểm cũng cái này độ cao Ôn ôn vừa nghe, nhưng cao hứng, này thuyết minh hắn có cơ hội cũng trưởng thành cái này độ cao A. Tuy rằng ôn ôn vẫn luôn hoàn toàn đi vào kính, nhưng nghe đến này một lớn một nhỏ hấu trí đối thoại, không khỏi cảm khái tư việt tương lai nhất định là vị hảo phụ thân. Ta đây muốn ăn nhiều rau xanh. Ôn ôn lập hạ chí nguyện to lớn, liền thần tượng đều nói muốn ăn nhiều rau xanh mới có thể mau mau trưởng cao, này thuyết minh nhất định có đạo lý, hắn không bao giờ cái ăn. Ta muốn mau mau lớn lên. Nhanh như vậy lớn lên làm cái gì? Đương tiểu hài tử thật tốt cả ngày vô ưu vô lự, chỉ lo ăn nhậu chơi bời. Tiểu hài tử nhiều đơn giản vui sướng a cái gì đều không cần tưởng, chỉ lo chính mình vui vẻ liền hảo. Tuy rằng tư Việt thơ hấu tương đối ngắn ngủi, nhưng cũng từng có một đoạn vô ưu vô lự nhật tử. Ta muốn chiếu cố ta mụ mụ. Ôn ôn tiểu đại nhân dường như thở dài, ta mụ mụ hấu trí lại đơn thuần, luôn là ngây ngốc dễ dàng tin tưởng người khác, ta phải bảo vệ tốt nàng, bằng không bị người lừa làm sao bây giờ. Tư Việt nhịn không được cười Như vậy tiểu nhân Hải Tử nghiêm trang nhọc lòng nhà mình mụ mụ, thật là làm người cảm thấy ôn nhu vừa buồn cười. "Vậy ngươi ba ba đâu?" Nhắc tới này hai chữ, Ôn Ôn nhăn lại tiểu mày, "Ta không cần, nam nhân kia rất xấu rất xấu." Hắn nắm lên tiểu nắm tay, "Ta nếu là ngày nào đó nhìn thấy hắn, nhất định phải đẹp." Làm hắn khi dễ hắn mụ mụ, "Hừ." Tư Việt vừa nghe, đứa nhỏ này liền chính mình phụ thân cũng chưa gặp qua, kia thật đúng là quá không phụ trách nhiệm, như vậy đáng yêu tiểu Hải Tử đều bỏ được không cần bỏ vợ bỏ con, quả thực là tên cặn bã a. Kia thật đúng là quá xấu rồi. Ân. Ôn Ôn đại đại gật đầu. Tán xong bước, Tư Việt mang theo Hải tử trở lại Mai gia. Mai gia hai vợ chồng vây quanh Ôn Ôn hỏi han Ân cần, có thể thấy được này ở Mai gia thực được sủng ái. Ăn bữa sáng sau, Tư Việt cùng Tân Hứa ở Tiết Mục tổ yêu cầu hạ lại đi làm nhiệm vụ. Ôn Ôn lại bị một đám Hải tử kêu lên cùng nhau chơi đùa. Hắn trong lòng nghĩ sự, có vẻ có điểm thất thần, sau đó không nhịn xuống hỏi các tiểu đệ các ngươi biết còn có này đó minh tinh tới làm tiết mục sao. Ôn ôn nổi lên lòng hiếu kỳ, nếu tới nơi này làm tiết mục, có giống tư Việt như vậy siêu một đường đại bài minh tinh, dư lại còn có ai đâu. Ôn ôn hồi tưởng lúc này nhất hỏa minh tinh, nhưng rốt cuộc cách thật nhiều năm, hắn nhất thời nhớ không nổi có này đó lao tiền bối. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, nhất thời đáp không được. Bọn họ ngay từ đầu bởi vì mới lạ đi vây xem quá hai ngày, xem minh tinh là như thế nào chụp tiết mục. Bởi vì gia trưởng lần nữa báo cho quá không thể cùng người xa lạ thấu thân cận quá, bọn họ cũng không như thế nào tiếp xúc. Bọn nhỏ không truy tình, liền là cái nào minh tinh đều không thể nói tới. Ở bọn họ trong mắt, này đó cái gọi là đại minh tinh, còn không có một viên đường có lực hấp dẫn. Người trong nhà ngay từ đầu sẽ ở bàn ăn thảo luận một chút, nhưng bọn hắn chỉ lo vùi đầu ăn cơm, nào hiểu đại nhân ở thảo luận chút cái gì. Ôn ôn thấy bọn họ một cái đều đắp không được, một trận vô ngữ, hảo đi. Không thể đối bọn nhỏ yêu cầu quá cao, rốt cuộc bọn nhỏ trong thế giới, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, nhìn không tới mặt khác đồ vợ. Đại nhân thế giới quá phức tạp, các bạn nhỏ xem không hiểu. Nhưng thật ra một cái tiểu bằng hữu không thể gặp ôn ôn thất vọng, nhịn không được nói, có cái ác độc hoàng hậu. Ác độc hoàng hậu? Đúng đúng đúng. Các bạn nhỏ nhớ tới, vội văng nói, chính là công chúa bạch tuyết ác độc hoàng hậu. Nàng hỏi chúng ta ai là xinh đẹp nhất? Chúng ta nói là nhược nhược tỷ tỷ. Một cái tiểu bằng hữu đột nhiên liên tưởng lên, nàng có thể hay không giống giết chết công chúa Bạch Tuyết như vậy giết chết nhược nhược tỷ tỷ nha. Bọn nhỏ vừa nghe, tức khắc kinh hoàng lên, chuyện xưa, ác độc hoàng hậu chính là nghe được ma kính nói Bạch Tuyết công chúa là xinh đẹp nhất, liền cấp công chúa Bạch Tuyết ăn độc quả táo. Bọn họ tức khắc nước mắt lưng tròng, sợ hãi vô cùng. Ôn ôn nghe được các bạn nhỏ nói, trong lòng cũng lo lắng không thôi, không biết bọn họ trong lúc vô tình đắc tội chính là nữ minh tinh nào, nếu là cái tính tình không tốt, chỉ sợ sẽ mang thù. Nhà Minh mụ mụ như vậy thiếu tâm nhãn, trong lúc vô ý nhiều cái địch nhân, nhưng không bị khi dễ. Nhưng hắn mặt ngoài tự tin, tay nhỏ ngăn, an ủi bọn họ nói, sẽ không, hiện thực không có ác độc hoàng hậu. Nhưng mà các bạn nhỏ vẫn là thực bất an. Ôn ôn đành phải nói, chúng ta đây chính là tiểu người lùn, đến lúc đó bảo vệ tốt mụ mụ thì tốt rồi. Các bạn nhỏ vừa nghe, tức khắc cao hứng, sôi nổi tỏ vẻ chính mình phải bảo vệ hảo công chúa. Điểm điểm không yên tâm dặn dò, ôn ôn. Chúng ta không nghĩ nhược nhược tỷ tỷ ăn độc quả táo, ngươi nhất định phải xem trọng nhược nhược tỷ tỷ, đừng làm nàng ăn người xa lạ cấp đồ vật. Ôn ôn vô bộ ngực bảo đảm, ta sẽ. Vì thế các bạn nhỏ yên tâm tiếp tục chơi đùa. Ôn ôn chơi chơi, tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì, chờ nhìn đến hai cái người xa lạ đi tới, hắn mới nhớ tới, Nga, hắn là muốn nhìn một chút các minh tinh. Thượng Hà Thôn cùng Hạ Hà Thôn tiếp giáp, bọn họ lúc này đang ở hai thôn chi gian địa phương chơi đùa. lúc này An mặc một thân màu trắng váy liền áo phương tuyết nhược, chính nghiêng đầu vẻ mặt ôn nhu cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói chuyện. Được rồi, biết các ngươi muốn gặp Việt ca, ta này không phải mang các ngươi đi sao? Không có lạ, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Nhìn đến một đám chơi đùa hài tử, phương tuyết nhược mặt mang theo thân thiết ý cười chiều bọn họ đi tới. Nàng nhu nhu nói, các bạn nhỏ, xin hỏi thượng hà thôn mai ra là hướng bên này đi sao? Các bạn nhỏ nhìn nhìn nàng, sau đó lập tức giải tán. Ác độc hoàng hậu tới. Phương Tuyết Nhược nhìn đến tình huống này, thập phần bất đắc dĩ, thậm chí cảm thấy chính mình có chút thương tâm. Nàng đối với màn ảnh nói, kỳ thật ta rất thích Tiểu bằng Hưu, chỉ là không biết vì cái gì các bạn nhỏ nhìn đến ta liền chạy. Nàng mất mát hơi hơi cúi đầu, lộ ra nhu nhược động lòng người sơn mặt, cho đến quan khán phát sóng trực tiếp Tuyết cầu nhóm một trận đau lòng an ủi, Sôi nổi mắng khởi này đó ở nông thôn Hải Tử chính là không thảo hỉ. Thằng đến nhiếp ảnh trợ lý nhắc nhở, cư nhiên còn có một cái tiểu Hải Tử không chạy. Phương Tuyết Nhược lúc này mới nhìn qua một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu đoàn tử ngây ngốc đứng ở nơi đó, thẳng ngơ ngác nhìn Phương Tuyết Nhược. Phương Tuyết Nhược nhìn đến không chạy tiểu hài tử, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nàng nhanh hơn bước chân đi qua đi, cúi xuống thân, trên mặt lộ ra nhu hòa chờ ý cười, nàng vươn tay tựa hồ tưởng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu bằng hữu. Phương Tuyết Nhược buổi tối có xem phóng tới trên mạng tư việt phát sóng trực tiếp đoạn ngắn, biết tiểu hài tử này chính là xuất hiện ở tư việt phát sóng trực tiếp tiểu hài tử, trong lòng lại suy nghĩ đến, quả nhiên tư viện thích tiểu hài tử chính là thảo hỉ Ôn ôn nhìn đến phương tuyết nhược thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến lão bà tuổi trẻ thời điểm. Phương tuyết nhược. Nữ nhân kia mụ mụ đồng dạng làm hắn chán ghét cực kỳ lão bà. Nàng cùng hơn 20 năm lúc sau dường như không có gì biến hóa chỉ là càng tuổi trẻ, khí chất cũng không giống nhau, không có 5 tháng lắng đọc lại. Hắn vĩnh viên nhớ rõ khi đó nàng xem chính mình ánh mắt cao cao tại thượng, dường như đang xem cống ngầm lão Trang ngập khinh thường cùng chán ghét. Phó ôn cũng là ở khi đó khởi, phát điên dường như không màng tất cả muốn hướng lên trên bò. Hắn đối nữ nhân kia xem hắn dường như xem rác dưới ánh mắt canh cánh trong lòng, nhưng mà chính mình lại như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp lay động đối phương mảy may. Nữ nhân kia là Hào Môn phu nhân, chính mình cũng là Hào Môn xuất thân, nàng còn có một cái ân ái nhiều năm trưởng phu, vẫn là giới giải trí một thế hệ truyền kỳ. Mà hắn sau lại mới biết, mỗi lần chính mình có muốn hồng dấu hiệu, lại lần lượt bị chèn ép đi xuống còn có đầy người rửa không sạch hắc liêu là cái này lão bà dở trò quỷ hắn không biết nàng vì cái gì sẽ chú ý tới hắn cái này bé nhỏ không đáng kể người lại không khuất phục với vận mệnh cuối cùng ở ác y vây quanh chung dễ rửa xuất huyết lộ sau lại gặp được thường tuyết ái một cái tính tình cùng cái kia lão bà không có sai biệt nữ nhân tướng mạo thậm chí còn có chút giống nhau người biết được nàng là lão bà nữ nhi liền giấu ở chỗ tối xiên năng cho nàng chế tạo phiền thoái chính như đã từng một lần bị mưu hại chính mình nhưng mà chung quy là có khác nhau hắn không có bối cảnh chỉ có thể mặc người sâu xé mà đối phương bối cảnh thâm hậu có phương gia cùng thường gia hai đại hào môn làm chỗ dựa còn có đồng dạng bối cảnh thâm hậu người theo đuổi hộ giá hộ tống hắn cuối cùng vẫn là không có thể đấu quá mà nữ nhân này nàng lúc này lại đối hắn cười đến ôn nhu thân thiết còn vươn tay sờ hắn mặt ôn ôn chỉ cảm thấy vô biên ác ý chiều hắn thổi quét mà đến trên mái nhu nhị xúc cảm làm hắn lông tơ thẳng dựng tinh thần căng chặn hắn theo bản năng lệch về một bên đầu. Hung Hăng chiều tay nàng cắn một ngụm. Phương Tuyết Nhược nhìn trước mắt Tiểu Hải Tử, đi được gần mới xem đến càng rõ ràng, này ngũ quan tổng cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, quen thuộc đến làm nàng nhịn không được tâm sinh ngắc ý. Nàng chính suy tư, đột nhiên cảm nhận được ngón tay truyền đến một trận đau nhức, nàng đau hô một tiếng, theo bản năng đem Tiểu Hải Tử đẩy đi ra ngoài. Phó Ôn bị đẩy đến lui về phía sau vài bước, hung hăng ngã ngồi trên mặt đất. Ôn Ôn, các bạn nhỏ chạy đi sau, mới phát hiện Ôn Ôn không đi theo chạy bọn họ cũng không thể đem ôn ôn một người một mình lưu lại đối mặt ác độc hoàng hậu, lại một tổ hong chạy về tới. Sau đó liền nhìn đến ác độc hoàng hậu đem ôn ôn đẩy ngã trên mặt đất cảnh tượng. Ngươi dám đánh ôn ôn. đại lực cùng đại sơn nắm tiểu nắm tay phẫn nộ xông lên đi, đánh chết ngươi. nhiếp ảnh trợ lý thấy tình thế không đúng, vội vàng tiến lên ngăn trở. đừng đánh đừng đánh, hiểu lầm, là hiểu lầm. tiểu hai tử nhưng không nghe cái gì hiểu lầm không hiểu lầm, bọn họ chỉ nhìn đến bọn họ ôn ôn bị khi dễ. Phẫn nộ múa may tiểu nắm tay tay đấm chân đá, Nhếp ảnh gia không dám đánh trả, chỉ có thể ngăn trở. Hắn một người ngăn trở hai cái trai trai hài tử đã thực cố hết sức, trên người còn ăn vài cái nắm tay, vô pháp ngăn cản mặt khác mấy cái sông lên bảy tám tuổi tiểu hài tử. Đánh người, đánh người, không đến bốn tuổi tiểu sơn cũng ngao ngao kêu sông lên đi, dùng đầu va chạm, phương tuyết nhược trốn đến hảo chợt vỡ, trên người cũng bị đánh thật nhiều hạ. Điểm điểm còn có một ít tiểu đậu đinh, vây quanh ở ôn ôn bên người ngửa đầu nhắm mắt dương miệng khóc lớn. trường hợp một lần thập phần hỗn loạn. ngồi dưới đất ôn ôn nhìn đến cái này tình huống cả người đều nốc. Tư Việt chờ tới rồi người nhìn đến đó là cảnh tượng như vậy. lớn một chút một đám hải tử ngao ngao kêu vây công hai cái đại nhân. một khắc đàn nhóc con ngồi dưới đất ngao ngao khóc lớn. bị vây quanh ở trung gian tiểu đoàn tử vẻ mặt mờ mịt. không chỉ có là ở phòng phát sóng trực tiếp thấy tình thế không đúng tiết mục tổ cùng phụ cận làm nhiệm vụ các minh tinh tới rồi liền nghe được tiếng khóc không đúng trong thôn mặt cũng tới. Tư Việt bước nhanh tiến lên, trước tiên đem ôn ôn bế lên tới. Tiết mục tổ H.I.G nhân nhóm đội vàng đem Tiểu Hải tử ôm khai, Đại sơn đám người liền đá mang cắn dây rùa. Ta nói các ngươi sao lại thế này? Trục Tiết mục liền trục Tiết mục, như thế nào còn khi dễ Tiểu Hải tử? Các thôn dân vừa thấy chính mình ra Tiểu Hải tử cùng Tiết mục tổ người khởi xung đột, lớn như vậy người còn không biết xấu hổ ôm khai bọn nhỏ bất chấp tất cả giữ gìn khỏi nhà mình Hải tử. Bọn họ cảnh giác mà bất mãn nhìn này đàn người ngoài. Nếu không phải xem bọn họ chỉ là đem bọn nhỏ tách ra, không có động bọn nhỏ một ngón tay, bọn họ cũng muốn đi lên trước đánh một đốn lại nói. Tiểu hài tử nhóm nhìn đến các đại nhân tới, càng thêm có nắm chắc, vội vàng rẽ rủa rơi xuống đất, một tổ ong chạy đến đại nhân trước mặt cáo trạng. Nhị bà gia, bọn họ khi rễ ôn ôn. Bọn họ đánh ôn ôn. Gia gia. Bọn họ đánh người. Tiết mục tổ người cùng bản địa người trong thôn hình thành rằng co cục diện. Đạo diễn trợ lý vẻ mặt đau khổ hỏi muốn hay không đem phòng phát sóng trực tiếp đóng, ra cái này ngoài ý muốn, phòng phát sóng trực tiếp đều tạc, người bù hót sẽ ập nháy mắt bạo vài cái. Đạo diễn cân nhắc hạ, lập tức quyết định tiếp tục bá. Vốn dĩ bởi vì tiết mục xung đột không đủ, dẫn tới lưu lượng vẫn luôn không có thể lại bạo, tuy rằng một cái xử lý không tốt cái này tiết mục khả năng muốn chết non, nhưng cũng là một cơ hội. Bành đạo diễn cười định nọ, các đồng hương đừng hiểu lầm, chúng ta đối bọn nhỏ không ác ý Nhưng mà các thôn dân vẫn như cũ bất mãn, đại nhân khi dễ tiểu hải tử, ngốc tử đều biết là không nên sự. Bọn nhỏ tràn ngập địch tí trừng mắt bọn họ, đại sơn lớn tiếng nói, nàng đánh ôn ôn. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, mọi người tầm mắt chuyển qua phương tuyết nhược trên người. Phương tuyết nhược lúc này thập phần chật vật, một thân tuyết trắng váy liền áo dính lên vô số dơ bẩn dấu vết, sợi tóc tán loạn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt gầy yếu. Nàng lã trã chứ khóc, nhu nhược mà hủy khuất bịa giải ta không có đánh hắn Ta chỉ là không cẩn thận nhẹ nhàng đẩy một chút. Trắng non ngón tay như là lơ đãng, lộ ra một vòng dấu răng, thập phần thấy được. Vì bảo hộ Phương Tuyết Nhược dẫn tới càng thêm chật vật nhiếp ảnh ra giải thích nói, kia tiểu hài tử cắn Phương tiểu thư một ngụm, Phương tiểu thư mới không cẩn thận đẩy hạ. Ông Hoài Bắc nhìn đến nàng ngón tay dị thường rõ ràng miệng vết thương, nhịn không được mặt mang kiệt trách, tiểu hài tử không thể lung tung cắn người a. Các thôn dân càng thêm bất mãn, nhị a bà nói, ôn ôn đứa nhỏ này chúng ta từ sinh ra liền nhìn từ nhỏ liền ngoan ngoan hiểu chuyện, còn đem bọn nhỏ quản được thực hảo, ngươi là đuối ôn ôn làm chuyện gì, mới làm hắn cắn ngươi. Phương Tuyết nhược càng thêm nhu nhược, con mắt sáng quải nước mắt, xem người nhịn không được mềm lòng, nàng giọng nói êm ái, ta chỉ là sờ soạn một chút hắn mặt, xin lỗi, ta không biết tiểu bằng Hữu không thích người khác chạm vào hắn, ta về sau sẽ chú ý. Phương Tuyết nhược này tư thái vừa ra, Tuyết Cầu nhóm đau lòng cực kỳ, phẫn nộ sờ mềm. Ta nếu như bị Hùng Hải tử cắn một ngụm, ta đâu chỉ chỉ là rời ra Ta còn muốn tìm hắn đại nhân phiến hai bàn tay, như thế nào giáo hài tử. Đứa nhỏ này thật là chán ghét. Ghê thởm. Tuyết tuyết không so đo thân phận thân cận ngươi, là ngươi vinh hạnh hảo sao. Không biết tốt xấu. Chính là, người nhà quê trừ bỏ gặp vận may cất chó, nào có cơ hội cùng chúng ta tuyết tuyết dựa đến như vậy gần. Đau lòng tuyết tuyết, tay đứt ruột xót ra. Cắn như vậy tàn nhẫn. hung hai tử nên đánh. Hiện tại đều thời đại nào người còn phân ba bảy loại. Ngươi tuyết muốn cùng người thân cận người khác cũng chỉ có thể mang ơn nội nghĩa quỷ tiếp thu không thành. Tiểu Hải tử có cảnh giác tâm mới là chính xác hảo sao? Như vậy mắng chửi người ra Tiểu Hải tử, các ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Cũng có người xem bất quá mắt nói chuyện, cùng Phương Tuyết nhược phèn xảo thành một đoàn. Nói bừa, chúng ta niết ôn ôn mặt hắn cũng không có căn chúng ta, không phải ta nói vị này đại tỷ, ngươi theo chúng ta ra ôn ôn lại không quen biết, ở không có đại nhân cùng đi hạ, ngươi một cái người xa lạ chạy tới thân cận Tiểu Hải tử không cắn ngươi cắn ai. Đại. Đại tỷ. Phương Tuyết Ngược mặt thiếu chút nữa không nhìn được, bị một cái tuổi đại nàng vài luân đại thẩm kêu đại tỷ, làm nàng vô cùng cách đứng. Chính là, gia ra mãi mãi ba ba mụ mụ đều nói, không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, không thể làm người xa lạ tới gần chính mình, bằng không bị ôm đi liền hồi không được ra. Đại lực đúng lý hợp tình nói. Ta liền nói, này nữ lớn lên mỏ chuột thai khỉ, vừa thấy liền không phải người lương thiện. Liên khi dễ tiểu hài tử loại sự tình này đều làm được ra tới. Mỏ chuột thai khỉ. Phương tuyết nhược mặt vặn vẹo một cái trước mắt, nàng tướng mạo nhất sông ra chính là một trường tiểu xảo mặt trái xoan, nhìn qua tinh xảo đáng yêu, nu nhược động lòng người. Phương tiểu thư, ngươi này nhẹ nhàng đẩy, đẩy đến cũng thật nhẹ a. Tư Việt ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng nhìn nàng. Tư Việt đem ôn ôn bế lên tới sau, trước tiên kiểm tra toàn thân, sau đó liền nhìn đến trắng non béo lòng bàn tay một mảnh xanh tím. Mở ra ở màn ảnh hạ hai chỉ tiểu trưởng những cái đó miệng vết thương có vẻ nhìn thấy ghê người. Ôn ôn lúc này mới cảm giác được lòng bàn tay nóng rất đau, có thể là té ngã thời điểm hắn theo bản năng dùng tay chống đất, không cẩn thận chảy ra. Hắn làn da dưỡng đến nộn lộn hơi chút sắt một chút liền phá khai rồi, nhẹ nhẹ tơ máu chảy ra, còn có một ít xanh tím, xem đến đáng sợ. Ôn ôn thật lâu không chịu quá lớn như vậy ủy khuất, này 2-3 năm nuông chiều từ bé, làm hắn không ngăn chặn cảm xúc, tức khắc nước mắt lưng tròng ở nhìn đến phương tuyết nhược nu nhược vô tội tư thái khi phoi ôn trong lòng hận cực giống như thường tuyết ai ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch giống nhau mỗi lần đều như vậy mặc kệ hắn làm không có làm khi dễ chuyện của nàng nàng vĩnh viễn là này một bộ nu nhược đáng thương nu nhược vô tội tư thái do đó làm vong hưu không phân xanh đỏ đèn trắng tóm được hắn công kích quả nhiên có này mẫu tất có này nữ hắn có thể tưởng tượng giờ phút này những cái đó vong hưu tràn ngập ác ý lời nói ôn ôn sợ bị người nhìn đến hắn trong lòng vặn vẹo hận ý. Cả người ghé vào tư việt trong lòng ngực, xúc thành nho nhỏ một đoàn, tiểu thân mình thường thường run một chút, dường như ở sợ hãi. Nhưng mà ở nghe được thần tượng hoàn toàn giữ gìn hắn nói lúc sau, hắn đột nhiên liền không hận, hắn hiện tại là có nhân ái hải tử. Hắn ngẩng đầu, giơ lên hai chỉ tay nhỏ, ủy khuất làm nũng, đau. Tư việt hô hô thổi trong chốc lát, hô hô, không đau không đau. Việt ca. Phương Tuyết Nhược không dám tin tưởng, bọn họ là một cái tiết mục tổ, không nên là cùng cái lập trường sao. Đáng tiếc là nàng tưởng quá nhiều, tư việt môi mỏng gợi lên trào phúng độ cung, phương tiểu thư, làm người phải có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình không thảo hài tử thích, còn cố ý thấu đi lên, rất khó làm người không nghi ngờ ngươi dụng tâm A. Hắn ý có điều chỉ, đều nói tiểu hài tử nhất có thể trực giác phân biệt thiện ý ác ý, phương tiểu thư ngươi như thế không được hoàn nên, có phải hay không nên tỉnh lại một chút chính mình. Tư việt lời này, chỉ kém không trực tiếp chỉ vào nàng minh bạch nói, chính mình rõ ràng chán ghét tiểu hài tử. Còn trang đến vẻ mặt lương thiện tới gần hài tử, do đến người tiểu hài tử dẫn tới bị cắn bị đánh, kia không phải trừng phạt đúng tội. Cái này cũng chưa tính, Tư Việt ở biết ôn ôn cư nhiên dùng miệng cắn người sau, hỏi hắn nhiếp ảnh ra muốn tới một chưng giấy, tinh tế cho hắn sắt miệng, còn báo cho nói, phải biết rằng bệnh do ăn uống mà ra, không cần tùy tùy tiện tiện thứ gì đều đi cắn, hư bụng làm sao bây giờ? Phương Tuyết Nhược lúc này sắc mặt thật sự trắng bệnh, bị Tư Việt nói đả kích đến lung lay sắp đổ. Những người khác căn bản không dám nói lời nào. Phương tuyết nhược bọn họ tưởng lấy lòng, nhưng tư việt bọn họ cũng không thể chơi vào. Bành đạo diễn không ngừng lau mồ hôi, nghĩ thầm, tư ảnh đế này há mồm cũng thật độc à, hắn đột nhiên hối hận không quan phòng phát sóng trực tiếp. So sánh với phương tuyết nhược tràn ngập lệ khí phòng phát sóng trực tiếp, tư việt fans nhắn lại nhưng lý trí nhiều, ngự khí tràn ngập trào phúng. Ta vừa rồi liền tưởng nói, ngại con như vậy đáng yêu tiểu hài tử, cắn người khẳng định là có nguyên do. Đem nguyên do đẩy đến một cái tiểu hài tử trên người cũng liền phương tuyết nhược có thể làm được ra tới. Việt ca nói được không sai, nhãi con lần đầu tiên thấy Việt ca khiến cho hắn ôm, còn chủ động ôm đùi, ngươi không chịu nhãi con thích, trong lòng không điểm A-C số sao. Chửi rùa một cái 3-4 tuổi tiểu hải tử. Phương tuyết nhược fans cũng liền này tố chất. Khi dễ ta nhãi con không fans không thành. Mama phấn tại đây, ai dám lại mắng một câu đầu chó cũng cho ngươi sốc xuống dưới. Các thôn dân nhìn đến tiết mục tổ còn có minh lý lẽ, thái độ hiền lành nhiều. Bất quá nhìn về phía phương tuyết nhược ánh mắt vẫn là cực độ không chào đón. Ôn ôn là cái cỡ nào làm cho người ta thích hải tử, chúng ta trong thôn già trẻ lớn bé ai không biết. Khi dễ chúng ta thôn tiểu hải tử, không cho chúng ta cái cách nói, việc này không thể như vậy thiện. Chính là, khi chúng ta dễ khi dễ không thành. Càng ngày càng thấy nhiều biết rộng thanh tới rồi thôn dân đem tiết mục tổ vây lên, bành đạo diễn mồ hôi đầy đầu, liên tiếp ăn nói khép nép. Tư Việt mắt lạnh, xem tiết mục tổ bị mắng không sai biệt lắm. Mới đứng ra tiếp tục nói chuyện, việc này là Phương tiểu thư sai, Tiết Mục tổ cũng có thất trách địa phương, như vậy đi, làm Phương tiểu thư cấp bọn nhỏ xin lỗi, Tiết Mục tổ lại bồi cái lễ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Các thôn dân thấy Tư Việt chạm bọn họ bên này, mà Ôn Ôn còn như vậy thân cận hắn, liền nguyện ý cho hắn cái này mặt mũi. Vì thế ở Tư Việt cùng Tiết Mục tổ tạo áp lực hạ, Phương Tuyết Nhược dương dương xin lỗi. Bọn nhỏ đầu tiên là nhìn về phía Ôn Ôn, không nói lời nào. Ôn Ôn lúc này xoay đầu chậm nhìn qua, Khuôn mặt nhỏ thượng sợ hãi, nhìn về phía Phương Tuyết Nhược trong mắt rõ ràng còn mang theo sợ hãi, hắn run rẩy lại thanh nói, "Ta tha thứ ngươi, ngươi không phải cố ý đẩy ta đát, là ta gửi mấy không đứng vững." Nói xong, hắn chạy nhanh đem mặt chôn tư Việt trong lòng ngực. Các bạn nhỏ cũng miễn cưỡng tỏ vẻ tha thứ nàng. Phương Tuyết Nhược bị Tiết Mục tổ mang đi, trở lại phòng một người khi, sắc mặt tức khắc vẫn mẹo, nàng hung hăng bóp lòng bàn tay. "Tư Việt." Lúc này, di động tiếng chuông vang lên, nàng cầm lấy tới vừa thấy đốn trong chốc lát mới truyền được, thanh âm ủy khuất cùng hạ xuống, thường ca. Chương 32. Tư Việt ôm Hải Tử đi phòng khám, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa lòng bàn tay miệng vết thương lý một chút. Tuy rằng chỉ là da thịt thương, cẩn thận dưỡng dưỡng mấy ngày là có thể hảo, nhưng nhìn quái làm người đau lòng. Ôn ôn nho nhỏ mềm mại một đoàn, ngoan ngoãn ngồi ở trường ghế thượng, Tư Việt nắm hắn hai chỉ tiểu thủ đoạn, không cho hắn dễ dàng động, hắn nhìn phòng khám đại phu dùng nước sắt trùng cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Ôn ôn rũi hai tay, chuyến đến từng đợt thứ đau, hắn nhìn không được nước mắt lưng tròng, dương cái miệng nhỏ không tiếng động tê tê, treo không hai chỉ chân nhỏ bị kích thích đến nít lên nít lên. Tư Việt trong lòng không tự giác nổi lên ma ma đau. xưa nay chưa từng có cảm giác làm hắn không tự giác bực bội nhăn lại mi. Ôn Ôn nhìn đến Tư Việt sắc mặt trầm hạ tới, cho rằng hắn là cảm thấy chính mình quá kiêu khí, vội vàng nhẹ lại nước mắt, cẩn thận nhìn hắn, tiểu tiểu thanh nói, ta không khóc. Tư Việt nhìn Tiểu hài tử thật cẩn thận thân sắc, sắc mặt hòa hoan sung dưới. Ân, bảo bảo giỏi quá. Ôn ôn sắc mặt tức khắc tươi đẹp lên, không sai, hắn chính là như vậy bổng, khác tiểu bằng Hưu Té bị thương đều ngao ngao khóc lớn, liền hắn không khóc. Mai Thẩm nghe được tin tức vội vã tới rồi tiểu phòng khám, nhìn đến hai chỉ móng đuốt nhỏ bao thành tiểu màn đầu, nàng đau lòng thẳng kêu tâm căn nhi. Nàng nghĩ đi ngoài ruộng làm việc thực mau trở về tới, không nghĩ tới mới trong chốc lát, liền nghe được người khác chạy tới cùng nàng nói ôn ôn bị khi dễ sự, nàng vội vàng chạy tới nơi, khi đó đám người sớm đã tan. Nghe những người khác nói người ở phòng khám, vội vàng tới rồi. Tư Việt một bên chân an, ngắn gọn đem sự tình trải qua khách quan giải thích rõ ràng, mai thẩm tức khắc đối cái kia nữ minh tinh ấn tượng không hảo, tức giận mắng một hồi lâu. Sau đó ôm ôn ôn, nước mắt đều sắp rơi xuống, ôn ôn còn có chỗ nào đau nói cho nãy mãi Ôn ôn lắc đầu, đã không có. Tư Việt nhưng thật ra nghĩ đến, hắn quá khứ thời điểm ôn ôn là ngồi dưới đất, nghĩ không biết mông nhỏ có hay không bị thương vì thế đem ôn ôn ôm lại đây đem hắn nằm sấp ở trên đùi, sau đó kéo xuống quần, lộ ra thịt thịt mông nhỏ. Tư Việt quan sát trong chốc lát, có một khối xanh tím, kéo một tiểu khối hồng trung mang thanh thương ở trắng nón mông nhỏ thượng thập phần rõ ràng. Mai Thẩm cũng thò lại gần xem, đau lòng thẳng che ngực. Ôn Ôn bị đột nhiên ôm qua đi, người còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy thí thí trật lạnh, hai cái đại nhân đối với hắn mông nhìn chằm chằm xem, còn vây tay làm đại phu lại đây cho hắn đổ dược. Hắn khuôn mặt nhỏ xinh mà một chút trở nên đỏ bừng thậm chí lan tràn đến cổ, quá, quá cảm thấy thẹn, ôn ôn nhịn không được, ba mả một tiếng khóc lên. Tư Việt đột nhiên nghe được lảnh lót tiếng khóc, ngốc một chút, tưởng ông thương rất đau, vội vàng dán lên đi cấp xoa xoa. Ân, xúc cảm còn khá tốt. Hắn không nhịn xuống nhẹ nhàng méo một chút, hoạt lưu lưu quy đạm, ôn ôn tiếng khóc một đốn, tiếp theo khóc đến lớn hơn nữa thành. Ô ô ô, hắn không mặt mũi gặp người, nhưng thật ra mai thẩm tương đối hiểu biết ôn ôn lòng tự trọng, vội vàng đem ôn ôn bế lên tới giúp hắn đem quần kéo lên. Không khóc không khóc, ngài nãi không nhìn núp. Ôn ôn ghé vào Mai Thẩm trên vai khóc hảo thương tâm, hắn không bao giờ muốn Lý Tư Việt, hắn quá xấu rồi a a a. Tư Việt lúc này mới minh bạch hắn khóc nguyên nhân, sờ sờ cái mũi, nghĩ thẩm tiểu gia hỏa nho nhỏ một cái, lòng tự trọng còn rất cường. Mai Thẩm đem Ôn ôn ôm về nhà, Tư Việt vẫn luôn theo bên người, đôi mắt thường thường xem hai mắt, tiểu gia hỏa tiếng khóc rốt cuộc ngừng, chỉ là còn ở thút tha thút thít nước mắt. Mai Thẩm đem người đặt ở trong phòng khách. Đem người chấn an hảo sau, liền đi phòng bếp nấu cơm. Việc này như vậy một náo một cái buổi sáng liền đi qua, Mai Thẩm Nghị ôn ôn tao tội lớn, vội vàng cho hắn làm tốt ăn. Tư Việt xem tiểu gia hỏa khóc gương mặt bỏ bừng, cái mũi nhỏ mắt to cũng hồng toàn bộ, vì thế nhu hòa thanh âm nói với hắn lời nói. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa tính tình cũng đại, tiểu thân thể hôn éo, trực tiếp dùng cái hót đối hắn. Nói không để ý tới liền không để ý tới, hừ. Tư Việt, hắn ma chảo. Như thế nào hống tiểu hải tử hắn không biết ta, không hống quá. Trong tay hắn cũng không món đồ chơi, nghĩ nghĩ, Tư Việt xoay người rời đi lên lầu đi. Ôn ôn dựng lên lỗ tai nghe phía sau động tĩnh nghe được tiếng bước chân rời đi, lặng lẽ xoay đầu xem, kết quả không thấy được bóng người. Hắn càng tức giận, cũng không biết nhiều hống hống hắn. Hắn quyết định muốn cùng Tư Việt tuyệt giao. Về sau hắn liền không phải chính mình bằng hữu, cũng không phải hắn thần tượng. Tư Việt xuống lầu sau. Nhìn đến chính là một cái khí thành cá nóc tiểu bong dáng, hắn đi qua đi, ở ôn ôn bên người ngồi sổng xuống. Ôn ôn tiểu thân thể ôn éo, đôi mắt nhỏ lại nhịn không được trộm xem hắn, một bộ mau tới hống ta bộ dáng. Tư Việt trong lòng nổi lên ý cười, sau đó hông nói, vừa mới là ta không đúng, ôn ôn là cái tiểu đại nhân, ta không nên bái ngươi quần, thỉnh ngươi ăn đường, tha thứ ta được không. Tư Việt lúc trước mua một bao đường hối lộ trong thôn tiểu hải tử, còn thưa điểm đặt ở trong phòng, lúc này liền lấy tới hống hải tử. Nhìn đến kẹo, ôn ôn càng tức giận, lên án nói, ngươi cấp tráng tráng bọn họ kẹo, vẫn luôn chưa cho ta. Tráng tráng bọn họ chính là đã sớm nói với hắn, hắn cho bọn hắn mỗi cái tiểu bằng hữu đều phân kẹo, duy độc không có hắn phân. Tư Việt, cuộc đời lần đầu tiên, hắn cảm thấy đau đầu, tiểu hài tử như vậy khó hống sao. Là ta sai, không nên đem ôn ôn đã quên. Trời biết hắn lúc ấy không biết còn có như vậy cái tiểu hài tử. Ôn ôn đại đại hừ một tiếng, ta xin khí móng nuốt nhỏ lại gian nan muốn từ trong tay hắn khấu đường, trong lòng nghĩ, khác tiểu bằng hữu có, hắn cũng muốn có. Tư Việt phối hợp đem đường phong tới hắn bao thành tiểu màn thầu béo chào thượng, kết quả tiểu gia hỏa đều đem kẹo trang túi quần, cũng chưa cho hắn cái sắc mặt tốt. Tư Việt qua non nửa thiên, mai thẩm từ phòng bếp ra tới, nàng trưng cái thơm ngào ngạt bánh nhân thịt canh trứng, dùng ôn ôn chuyên trúc chén nhỏ trang một chén mềm mại hương hương cơm, ôn ôn dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, thơm quá a. Hắn đôi mắt tức khắc sáng lên tới. Ôn ôn hai tay bị thương, vô pháp nắm cái muỗng, tư việt sung phong nhận việc cho hắn uy cơm. Ôn ôn vừa thấy, hắn mới không cần tư việt tới uy cơm đâu. Đây là hắn làm nam tử hắn tôn nghiêm. Hắn mạnh miệng nói, ta không đói bụng. Lại mắt trông mong nhìn mạo nhiệt khí bánh nhân thịt trưng trứng, không tự rắc nuốt nước miếng, hảo muốn ăn bộ dáng. Thật không đói bụng. Tư việt dùng thìa đào một tiểu khối thịt, cùng cơm quấy cùng nhau. Không đói bụng. Ôn ôn rụt rẻ nói nhưng mà tròn trịa bụng nhỏ lại không cho mặt mũi thầm thì kêu lên. Tư Việt mắt lẽ nhìn về phía hắn thầm thì buồn tròn bụng nhỏ. ôn ôn ôm bụng, miễn cưỡng văn tôn, ta kỳ thật không đói bụng, nhưng là ta bụng nó có ý nghĩ của chính mình. Tư Việt thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, hắn nghiêm trang hỏi, ngươi bụng nhỏ có cái gì ý tưởng? ôn ôn chuyển chuyển nhãn hạt châu, nó nói nó tưởng nếm thử xem hương vị thế nào. Tư Việt nhịn cười, đem đào thịt trứng quấy cơm thìa thổi thổi đệ hắn đến bên miệng, ân, cho ngươi bụng nhỏ nếm thử. Nông đậm mùi thịt càng là hướng cái mũi nhỏ toảng, hắn một cái không nhịn xuống, thò lại gần ngao ôm một ngụm muốn ăn luôn. Tư Việt đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đem thịa rời đi, ôn ôn miệng đi theo di động, tiểu thân thể thiếu chút nữa mất đi cân bằng, sau đó bị tư Việt một tay đỡ lấy. Ôn ôn. Hắn ngửa đầu nhìn về phía tư Việt, mắt hàm chỉ trích, sao lại có thể như vậy hư? Tư Việt nghĩ đến, tiểu gia hỏa cắn người, còn không có xúc miệng, khăn giấy lau cảm giác sát không sạch sẽ. Vì thế bông thịa. Một tay đem hoa bế lên, đi trước xúc miệng mới có thể ăn cơm. Ôn ôn cơ cơ treo không tay ngắn nhỏ tiểu đoàn chân, nhận mệnh đi trước xúc miệng. Mai thẩm cười nhìn này ấm áp một màn, sau đó hồi phòng bếp tiếp tục nấu ăn, sắt rau thời điểm, đột nhiên một phép chán. Ai nha, ôn ôn bị thương sự quên thông chi nhược nhược. Mai thẩm chạy nhanh lấy ra di động cấp nhược nhược gọi điện thoại. Trong đại sảnh, ôn ôn lại lần nữa ngồi trở lại ghế nhỏ thượng, rốt cuộc ăn thượng bánh nhân thịt, hắn miệng nhỏ mấp máy mấp máy máy. Đôi mắt không tự giác nheo lại tới, thật tốt thứ. Bụng nhỏ cảm thấy hương vị thế nào. Ôn ôn nhìn về phía hắn tư việt, luôn mãi xác định hắn không có cười nhạo chính mình sau, vẻ mặt rụt rè nói, bụng bụng nói còn có thể. Kia còn muốn không cần lại nếm thử. Muốn. Phó Vân Nhược phát sóng trực tiếp xong, liền nhận được ca sơ điện thoại, bọn họ hợp tác kia chi MV đêm nay muốn tuyên bố, riêng tới thông chi nàng một chút. Phó Vân Nhược tỏ vẻ bên này sẽ chuyển phát duy trì, hai bên hàn Huyên xong lúc sau phòng làm việc cũng gọi điện thoại tới. Điểm Điểm làm việc rất có hiệu suất, nàng phòng làm việc đã khai đi lên, làm ra dáng ra hình, hỏi nàng cái này lão bản khi nào trông thấy mặt khác công nhân. Phó Vân nhược tỏ vẻ chính mình sẽ an bài thời gian. Gấu trúc phát sóng trực tiếp ngôi cao công ty ở Đế đô, nàng phòng làm việc cũng ở Đế đô, bất quá bởi vì nàng vẫn luôn không có phương tiện rời đi, tạm thời phòng làm việc từ Điểm Điểm cái này bên ngoài thượng lao bản phụ trách. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát công tác thượng sự, mới treo điện thoại. Nàng xem không sai biệt lắm đến giữa trưa, liền chuẩn bị nấu cơm. Mãi cho đến cơm nước xong, Phó Vân Nhược còn đang suy nghĩ, ôn ôn cái này tiểu hỗn đảng, chơi đến đem nàng cái này mụ mụ đều đã quên. Mới vừa cầm chén tẩy hảo, Phó Vân Nhược liền nhận được Mai Thẩm đánh tới điện thoại. Nàng lộ ra một mặt cười, nghĩ thẩm bảo bảo vẫn là nghĩ nàng, Phó Vân Nhược chuyển được sau, nghe được Mai Thẩm thanh âm, điểm điểm hô thanh, Mai Thẩm. Nhưng mà nghe được Mai Thẩm lời nói sau, nàng tươi cười đọc lại ở khoe môi sau đó nỗ lực bảo trì chấn định cùng Quách Thúc nói, Quách Thúc, ta hồi trong thôn một chuyến, làm sao vậy? Quách Thúc đi ra, không có việc gì, ta liền qua đi nhìn xem. Phó Vân nhược không nghĩ Quách Thúc đi theo lo lắng, nàng đánh xong tiếp đón, đẩy tiểu xe điện vội vàng rời đi. Tư Việt chính một thìa một thìa cấp tiểu hải tử vi thực, hắn uy nghiện rồi, cảm thấy tiểu hải tử ăn xong một ngụm, lập tức mở ra đáng yêu miệng nhỏ, gào khóc đòi ăn bộ dáng, thật là thú vị. đột nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh. Ôn ôn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng một nhảy đứng lên chạy ra đi, là mụ mụ. Chạy đến một nửa, ôn ôn thùng thùng chạy về tới, nhìn về phía trong một góc camera mê trợ lý cùng phát sóng trực tiếp thiết bị, dặn dò nói, không thể chụp mụ mụ Nga. Thằng đến trợ lý nói ca mạ dặn đã đóng, ôn ôn hắn mới yên tâm xoay người chạy ra đi. Hắn tưởng, hắn một người thừa nhận trên mạng ác ý là đủ rồi, nếu là mụ mụ cũng nhập kính, nhất định sẽ bị mắng đến lợi hại hơn, hắn không cho phép người khác mắng hắn mụ mụ. Tư Việt nhìn ôn ôn vui sướng nhảy đi ra ngoài tiểu bóng dáng, nghĩ thầm, thật là cái tiểu không lương tâm, hắn đối hắn tốt như vậy, còn uy hắn ăn cơm, kết quả mụ mụ gần nhất liền đem hắn vứt bỏ. Tư Việt nhìn trong chén cuối cùng một miếng thịt, quyết định không cho hắn ăn. Tư Việt múc tới bỏ vào trong miệng. Mà lúc này, ôn ôn cùng hắn mụ mụ vào được. Tư Việt lơ đãng vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi giống như đã từng quen biết con mắt sáng. Lệch cạch một tiếng, trong miệng hắn thì rớt. Ôn ôn lộc cộc tiến lên, Nhìn đến hắn trong chෙන් thì không, tức khắc lên ăn nói, ngươi ăn vụng tà thịt. Thần tượng cư nhiên là loại người này, hắn ăn vụng chính mình thịt. Tư Việt che giấu rất trong nháy mắt thất thố, sau đó nghiêm trang đối ôn ôn nói, ngươi không phải không muốn ăn sao? Ta đây là bình không lãng phí đồ ăn nguyên tắc, thế ngươi giải quyết. Dừng một chút, Tư Việt nói, ta còn không có ghét bỏ ngươi nước miếng đâu. Hừ hừ. Ôn ôn heo con dường như hừ hừ, ta mới ghét bỏ ngươi đâu. Hắn thịt thịt a. Con trưa cuối cùng một cái miệng nhỏ cư nhiên bị Tư Việt cấp an vụ, Ôn Ôn nhìn không được chạy tới cùng Phó Vân Nhược cáo trạng, mụ mụ, ngươi xem hắn khi dễ ta. Phó Vân Nhược nhịn không được vèo cười một cái, nhìn bảo bảo tinh thần mười phần trạng thái, nàng trong lòng lo lắng thiếu rất nhiều. Nàng ngước mắt nhìn về phía ngồi nam nhân, chân thành tha thiết cảm tạ nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố Ôn Ôn. Không khách khí. Phó Vân Nhược nhìn đến vị này trong truyền thuyết đại minh tinh, nghĩ đến hắn vừa rồi trộm, khu giúp Ôn Ôn ăn thịt cảnh tượng, hảo cảm nhiều không ít nhà mình nhi tử nàng như thế nào không hiểu biết, nhi tử đối người này thực thân cận, bởi vậy cũng không đem hắn cái gọi là khi dễ để ở trong lòng. nàng to mò nhiều xem vài lần, nghĩ thầm không hổ là làm nam nữ chủ không thể nề hà người. quả nhiên lớn lên tuấn mỹ vô song, khí độ bất phẳng, nhưng là nghĩ đến ánh mắt đầu tiên nhìn đến bị bắt lấy ăn thịt tình cảnh, nháy mắt không có khoảng cách cảm, ngược lại cảm thấy thân thiết. nàng đem tư việt rất thẹt thất thố coi như là bởi vì bị chảo bao, nàng săn sóc coi như không nhìn thấy. nàng nghĩ thầm. Trăm triệu không nghĩ tới, trong truyền thuyết tư Việt là như vậy tính tình. Bất quá nàng không kịp tưởng càng nhiều, lực chú ý tất cả tại ôn ôn trên người. Ở nghe được ôn ôn bị thương tin tức, nàng bất chấp an toàn không an toàn, đem xe điện chạy đến nhanh nhất, 10 phút liền đuổi tới mai Gia. Đi vào sân còn không có vào nhà, liền nhìn đến ôn ôn từ trong phòng chạy ra. Trong viện nhiệt độ không khí so cao, phó vân nhược liền trước mang theo hải tử vào nhà. Ôn ôn dính ở phó vân nhược bên người, vươn hai chỉ tay nhỏ cấp phó vân nhược xem. Mụ mụ, đau quá nha. Phó Vân Nhược vẻ mặt đau lòng nhìn băng bó đến kín mít tay nhỏ, hô hô nói, mụ mụ cho ngươi thổi thổi, hô hô không đau. Nàng muốn nhìn một chút ôn ôn tay bị thương thế nào, nhưng là băng bó đến tốt như vậy, lại không thể cởi bỏ tới xem. Tư Việt nhìn ní oai tại hắn mụ mụ bên người làm nụ ôn ôn, trong mắt nhiều tia mạc danh ý vị. Tư Việt như là lơ đãng, nhàn nhạt nói, hắn mông còn ngã bị thương. Phó Vân Nhược vừa nghe, vội vàng đem ôn ôn bế lên tới phóng đại trên đùi Muốn kéo xuống quần nhỏ nhìn xem. Ôn ôn hồng khuôn mặt nhỏ, bất quá không dễ rửa, phối hợp làm nàng xem. Nhiều năm như vậy xuống dưới, ôn ôn sớm đã thành thói quen, dù sao ở mụ mụ trong mắt, hắn cái dạng gì chưa thấy qua. Nếu không cho mụ mụ xem, nàng còn sẽ khổ sở rất nước mắt, nếu đến cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp, kia rứt khoát nằm yên. Phó Vân Nhược nhìn một vòng trắng non thi thí, còn hảo chỉ có một khối xanh tím, quá mấy ngày là có thể tiêu đi xuống. Không khóc. Tư Việt sách một tiếng. Trong lòng khó chịu, tiểu gia hỏa còn chọn người. Mai thẩm lúc này đi vào phòng, nhược nhược ngươi tới rồi. Nàng ngượng ngùng nhìn phó vân nhược, xin lỗi ai nhược nhược, là ta không thấy hảo ôn ôn, làm hắn bị thương. Không có việc gì, mai thẩm, tiểu hai tử gặp gành thực bình thường. Phó vân nhược xem bảo bảo là ra thì thương, yên lòng, bắt đầu dò hỏi sự tình trải qua. Mai thẩm, là chuyện như thế nào a, Trong điện thoại chưa nói rõ ràng, chỉ nói ôn ôn bị người đẩy một chút, nàng mơ màng hồ đồ là cùng các bạn nhỏ chơi đùa thời điểm nháo mâu thuẫn sao? Phó Vân Nhược ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng, nàng biết nàng nhi tử ở tiểu bảng hữu trung có bao nhiêu được hoang nên, hẳn là không có tiểu bảng hữu sẽ khi dễ hắn. Mai Thẩm vội đem nàng nghe được tin tức chuyển cáo cho Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược vừa nghe, nguyên lai like là cùng tiết mục tổ người nháo mâu thuẫn, sắc mặt tức khắc không hảo, đại nhân khi dễ tiểu hải tử, ai làm được ra tới loại sự tình này? Là ai? Phó Vân Nhược hỏi. Nhi tử bị khi dễ thời điểm nàng không ở bên người, không có thể kịp thời bảo hảo nhi tử, Phó Vân Nhược trong lòng rất không dễ chịu. Nếu không phải nói tiết mục tổ người đã xin lỗi, bọn họ đã lấy lại công đạo, Phó Vân Nhược thật sẽ đánh tới cửa đi thảo cái cách nói. Tiểu Phương! Phương cái gì tới? Mai thở một chút không nhớ kỹ. Tư Việt nhắc nhở nói, Phương tuyết nhược. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng phản ứng. Quả nhiên, Phó Vân Nhược vừa nghe đến tên này, sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng không nghĩ tới. Phương Tuyết Nhược cư nhiên sẽ đến tham gia loại này sẽ chịu khổ game show, còn chạy đến nàng trước mặt tới. Nàng trốn rồi nhiều năm như vậy, thanh tịnh nhật tử liền phải không có. Nàng rất không nghĩ đi đối mặt nam nữ chủ hòa nguyên thân gia đình những người đó, quá nháo tâm. Phó Vân Nhược ở chỗ này quá đến thư thái, thật sự không nghĩ quá suốt ruột nhật tử. Đối nàng tới nói, nam nữ chủ vẫn là nguyên thân gia đình tồn tại, khiến cho nàng tâm tình không tốt. Mai thẩm lúc này nhớ tới làm giới thiệu, Avita, đây là Vân Nhược, ôn ôn mụ mụ. Sau đó nhìn về phía phó vân nhược, nhược được à, đây là đại minh tinh Tư Việt, ngươi nhận thức đi. Phó vân nhược vứt bỏ suy nghĩ, nhìn về phía Tư Việt, thấy hắn ánh mắt cũng nhìn qua, hiếu hảo chiều hắn cười cười, nhận thức, ta xem qua ngài điện ảnh, rất đẹp. Cảm ơn. Tư Việt vẫn luôn yên lặng quan sát nữ nhân này, đối mặt hắn khi khách khí lễ phép, hoàn toàn đem hắn coi như là người xa lạ, nàng đây là, không nhớ rõ, vẫn là không nhận ra tới. Phó vân nhược không cùng ai thẩm liêu bao lâu. Ngồi ở nàng trong lòng ngực nằm bò ôn ôn đã mơ màng sắp ngủ. Hắn giữa trưa ăn cơm ăn chấm điểm, giống nhau lúc này hắn đã tiêu thực xong ngủ trưa. Nàng bế lên ôn ôn, cùng mai thẩm nói tiếng muốn đi. Vẫn luôn không nói gì Tư Việt nhàn nhạt nói, làm hài tử ở chỗ này ngủ đi. Phó Vân Nhược một đôi tinh mắt nhìn qua, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ chủ động nói chuyện. Rốt cuộc bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi. Nàng khách khi nói, không cần, trong nhà liền ở không xa, trực tiếp trở về là được. Tư Việt vừa nghe. Hài tử không cần làm xe điện rời đi, liền chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Tư Việt nhìn theo phó vân nhược ôm Hải tử biến mất ở viện môn khẩu, cuối cùng vẫn là không ra tiếng đem người gọi lại. Hắn lảo đảo lắc lư, tìm được Mai Thẩm, làm bộ lơ đãng, Mai Thẩm, ôn ôn 4 tuổi đi. Khi nào ăn sinh nhật? Hắn dừng một chút, bổ sung nói, tiểu gia hỏa hôm nay gặp tội, cho hắn qua cái sinh nhật đi đi đen đuổi. Ôn ôn là dương lịch 2 tháng 27, năm đầu đã vượt qua 3 tuổi sinh nhật. Mai Thẩm nói. Tư Việt ngón tay đốt ngón tay hư gõ gõ, nga, kia thật là quá tiếc nuối. Sau đó đối Mai Thẩm khen nói, chắc không được ôn ôn như vậy đáng yêu, nguyên lai like có cái xuất sắc mụ mụ. Nơi này thật là địa linh nhân kiệt, mới có thể dưỡng ra trung linh dục tú nhân vật. Mai Thẩm như là chính mình bị khen giống nhau, cười thành một đóa hoa, nàng có trung vinh dự nói, đúng không? Nhà của chúng ta nhược nhược so với kia chút nữ minh tinh xinh đẹp nhiều. Sa thật, Tư Việt tán đồng nói, ở Mai Thẩm xem ra. Tư Việt là cái gặp qua việc đời người, hắn đều đối nhược nhược khen không dứt miệng, vậy thuyết minh cô nương này là thật sự ưu tú, nàng càng thêm vui vẻ. Bất quá nhược nhược không xem như chúng ta nơi này người, nàng trước kia hẳn là cũng là cái trong thành cô nương, không biết như thế nào tới rồi chúng ta nơi này, liền ở chỗ này chủ hạ. Cô nương này tâm hảo, tính tình cũng hảo, ta người trong thôn đều thích nàng Mai Thẩm lại nhảy khen. Nói một đống lớn lời nói, Mai Thẩm đột nhiên nhớ tới, nhìn ta, vẫn luôn lôi kéo ngươi nói chuyện chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, bằng không buổi chiều không tinh thần. Ngày mai Thẩm nói chuyện là vinh hạnh của ta. Tư Việt thái độ thân cận, nhưng hắn đích xác cũng có ngủ chưa thói quen, bởi vậy không chống đẩy, ta đây trước lên lầu. Tư Việt lên lầu trở về phòng, bất quá lúc này hắn không hề buồn ngủ. Hắn lập tức tiếp thu lượng tin tức quá lớn, nếu không phải đã sớm luyện liền khống chế cảm xúc không dễ dàng lộ ra ngoài, hắn đã sớm thất thố. Vân Ngược. Phó Vân Ngược. Thời gian cũng đối được. Dùng ngón chân ngẫm lại đều biết Ở hắn không biết dưới tình huống, chính mình có đứa con trai. Có lẽ hắn thân cận đứa bé kia, không chỉ là đối đáng yêu hài tử thiên nhiên hảo cảm, còn có phụ tử thiên tính. Tư Việt đỡ chán, cho nên, ôn ôn kỳ thật là con của hắn. Hắn có nhi tử. Lúc này hắn di động văng lên, tư Việt lấy lại đây vừa thấy, là người đại diện điện thoại. Hắn chuyển được điện thoại sau, người đại diện không thể nề hà thanh âm chuyển tới, sớm dặn do ngươi phải chú ý nhân thiết không cần lật xe, liền không thể chờ phát sóng trực tiếp đóng nói nữa sao. Nguyễn Tín biết bởi vì Phương Tuyết Nhược cũng tới tham gia tiết mục ở Tư Việt trước mặt nhảy nhót làm hắn thực không cao hứng, hắn cũng không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ hy vọng hắn ở phát sóng trực tiếp duy trì được nhân thiết là được, lén liền mặc kệ hắn như thế nào. Nhưng là trực tiếp ở phát sóng trực tiếp thời điểm ở mấy trăm hơn một ngàn vạn người xem trước mặt, không chút khách khí tổn hại đồng dạng nhân khí không thấp Phương Tuyết Nhược, trên mạng đều tạc, công ty làm xã giao cũng thực vất vả. Tư Việt không chút để ý, chờ người đại diện đảo xong nước đắng, mới mở miệng nói. Phía trước ngươi tra được Phó Vân Nhược tư liệu truyền cho ta. Nguyên Tín nghe thấy cái này tên ngoại ý muốn một cái trước mắt, thiếu chút nữa không nhớ tới là ai. Cũng may nghiêm túc hồi tưởng một chút còn có điểm ký ức, hắn đầu tiên là ứng thanh, tiếp theo kỳ quái hỏi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến nàng. Tư Việt chưa nói nguyên nhân, chỉ thúc giục làm hắn đem tư liệu chuyển tới, liền treo điện thoại. Không bao lâu, hắn di động liền thu được một phần giả quét văn kiện. Tư Việt ở di động lật xem trong chốc lát, mặt trên tư liệu tất cả đều là trước kia tư liệu Mãi cho đến biến mất trước mới thôi Tư Việt còn nhớ rõ Chính mình thuận tay đem nàng tung tích cấp mặt bình Nguyên lai, like, nàng cuối cùng đi tới nơi này Lúc sau đâu Ở chỗ này lại đã trải qua cái gì Ôn ôn lại như thế nào xuất thế Như thế nào lớn lên Tư Việt nhìn Phó Vân Nhược đã từng ảnh chụp, Trên mặt vĩnh viễn dùng diễm lệ trang Dung Nguy trang chính mình yếu ớt Ánh mắt tràn ngập lệ khí Tựa như một con con nhím giống nhau Dựng thẳng lên cả người đều thứ ý đồ bảo hộ chính mình Ảnh chụp người cùng hiện tại bộ dáng, quả thực hai cái cực đoan, hơi thở bình thản trên mặt sạch sẽ, lại một chút cũng không nhạt nhẽo, dường như tự mang thiên nhiên chẳng dùng, mỹ đến loa mắt. Ảnh chụp người cùng hiện tại người dường như hai người giống nhau, tư việt nếu không phải nhìn đến này đôi mắt, hắn cũng không biết chính mình nguyên lai like ấn tượng như thế khắc sâu, khắc sâu đến chỉ xem một cái, liền nghĩ tới. Nếu không phải tư liệu là thật sự, hắn cũng nhận không ra, đêm đó nàng, cùng tư liệu tràn ngập công kích tính người là cùng cái. Làm hắn có điểm chú ý chính là, hắn nhận ra nàng, nàng cư nhiên không nhận ra chính mình. Chẳng lẽ không nên là hắn càng tốt nhận sao? Phó Vân Nhược. Tư Việt trầm ngâm một lát, bắt thông một cái dây số, điện thoại tức khắc truyền được, cùng kính thanh âm truyền tới, bột. Tư Việt nhàn nhạt nói, trang một người. Trường 33. Phó Vân Nhược ôm hải tử trở lại nhà cũ, ôn ôn đã ghé vào nàng trên vai ngủ qua đi. Nàng đem ôn ôn phóng trên giường đi, khai điều hòa, phòng trong độ ấm thực mau liền lạnh xuống dưới. Phó Vân Nhược nằm ở ôn ôn bên người, cái hảo thảm. Nàng lúc này không có chút nào buồn ngủ, lấy ra di động nhịn không được tra xét tiết mục tổ sự. Bởi vì phía trước vẫn luôn không chú ý, Phó Vân Nhược cũng không biết tới tham gia tiết mục khách quý có người nào, nàng cả ngày đại ở vườn hoa, đối ngoại giới tin tức biết được không như vậy kịp thời. Lúc này cố tình chú ý hạ, mới phát hiện che trời lấp đất đều có tiết mục tổ tin tức, mặc kệ là vây cổ vẫn là phát sóng trực tiếp diễn đàn. Tiết mục tổ chọn dùng đài truyền hình truyền phát tin cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao hai loại phương thức song hành. Phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng ngày phát sóng trực tiếp nội dung, sẽ ở 3 ngày sau thượng truyền phát sóng trực tiếp video. Mà đài truyền hình tắt mỗi tuần cắt nối biên tập 2 giờ video, tiết tấu nội dung càng thêm phong phú, lại xứng với một ít phía sau màn lời kịch, càng thêm thú vị. Cho nên khán giả xem xong phát sóng trực tiếp sau, đài truyền hình tiết mục cũng sẽ lại đi xem. Hôm nay chủ bá nội dung không có hoàn chỉnh thượng truyền tới trên mạng nhưng là bị vong hưu cắt nối biên tập chút đoạn ngắn ở Internet truyền lưu. Phó Vân Nhược thấy hot xệ ở thượng cũng không có tương quan tin tức, khả năng bị áp xuống đi, nhưng là từ khóa tìm kiếm, vẫn là có thể lục xoát ra một ít tin tức. Đặc biệt nhìn đến cắt nối biên tập trong video, Phương Tuyết Nhược tiếp cận ôn ôn, bị ôn ôn cắn sau đem người cấp đẩy ngã nháy mắt, càng là tức giận đến ngỡ răng. Con trai của nàng nàng như thế nào không hiểu biết, không thích trừ nàng bên ngoài người nghiết hắn mặt, người khác tưởng nghiết hắn mặt khi sẽ tự nói chuyện sau liền sẽ lại thanh mại khí cự tuyệt đại nhân giống nhau liền sẽ không lại trêu chọc hài tử một ít vong hưu ác ý bình luận càng thêm làm nàng phẫn nộ thậm chí liền nàng cũng công kích tới rồi phó vân nhược biết đó là phương tuyết nhược phèn bất quá cũng có tương đương một bộ phận vong hưu vì bọn họ nói chuyện hai bên ồn ào đến tối bụi thậm chí chút nào không rơi hạ phong phó vân nhược nhìn vong hưu ai đi tên đại bộ phận là tư việt phèn phó vân nhược thấy được tư việt dỗi phương tuyết nhược đoạn ngắn trong lòng đối tư Việt hảo cảm càng sâu. Nàng không biết vì cái gì ở cái này mỗi người đều ái nữ chủ thư trung thế giới còn có tư Việt như vậy chút nào không mua nữ chủ trướng, nhưng cũng bởi vì như vậy, làm nàng đối tư Việt ấn tượng càng tốt. Mà liên ở Phó Vân Nhược tìm tòi trên mạng tin tức xem thời điểm, tân hứa cũng từ tiết mục tổ nơi đặt chân đã trở lại. Buổi sáng phát sinh ngoài ý muốn sự cố, trên mạng dị nghị rất nhiều, đặc biệt là thần tiên đánh nhau, bọn họ tiết mục tổ cũng không biết chạm bên kia tương một sự nhịn chín sự lành hòa bình giải quyết đi tổ phát thông chi làm các khách quý cùng nhau tới khai cái hội nghị xem thế nào có thể đạt tới cộng thắng nhưng thẳng đến tan họp tư việt vẫn luôn không xuất hiện phương tuyết nhược cũng thế lấy cớ thân thể không thoải mái trực tiếp ở trong phòng đợi hiển nhiên hai bên thái độ kiên quyết phương tuyết nhược bị hạ mặt mũi còn bị ấn đầu xin lỗi phương tuyết nhược người đại diện văn tỷ sao có thể nhà mình nghệ sĩ có hại làm tiết mục tổ như thế nào cũng muốn cho nàng cái cách nói tư việt bên này đâu Bản nhân không ra chàng, chỉ có thể đi liên hệ hắn người đại diện, mà người đại diện thái độ cũng rất cường ngạnh tóm lại liền một câu, cho rằng nhà mình nghệ sĩ không có làm sai sự, xin lỗi là không có khả năng xin lỗi, tư việc tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tiết mục tổ đầu trọc, biết hai nhà bất hòa, không nghĩ tới bất hòa đến loại tình trạng này, liền cơ bản mặt mũi đều không cho. Đề tài là có, nhưng là tiết mục tổ cũng không chế không được a Phương Tuyết Nhược giải trí công ty cùng sau lương tư bản bắt đầu hướng tiết mục tổ tạo áp lực, mà Tư Việt nơi bình quả giải trí cũng hướng tiết mục tổ tạo áp lực. Tiết mục tổ hai đầu khó xử, chỉ có thể ba phải. Phương Tuyết Nhược hậu trường bọn họ đắc tội không nổi, giới giải trí ngón tay cái bình quả giải trí bọn họ cũng đắc tội không nổi. Mà lớn hơn nữa nguy cơ, bọn họ tiết mục tổ còn chụp không chụp đến đi xuống cũng là cái vấn đề. Bọn họ cùng người địa phương phát sinh xung đột sau, thực rõ ràng các thôn dân đối bọn họ nhiệt tình phai nhạt xuống dưới. Đặc biệt là Thượng Hà Thôn cùng Hạ Hà Thôn, nếu không phải Tư Việt đứng ở thôn dân bên kia tới nói chuyện, một cái khó mà nói không chừng bọn họ tất cả đều phải bị đuổi đi. Hẻo lánh địa phương tuy nói hẻo lánh, rất nhiều thôn dân sẽ tính bảy ngoại, nhưng cũng có cái ưu điểm, bọn họ phi thường đoàn kết, đắc tội một người chẳng khác nào đắc tội một cái thôn thậm chí vài cái thôn. Tiết mục tổ nhân viên công tác cùng thường chú các khách quý trong lòng cũng nhịn không được nổi lên một tia hoán trách, Phương Tuyết Nhược không có việc gì treo chọc tiểu hài tử làm cái gì. Như vậy đại người còn cùng một cái tiểu hài tử so đo. Ba bốn tuổi hài tử biết cái gì? Hùng chi đứa nhỏ này còn rất đáng yêu. Tư Việt cũng là, biết rõ chính mình là công chúng nhân vật, nhất cử nhất động bị chịu chú mục, còn như vậy không lỡ lời. Tiết mục tổ quyết định trước mặt kệ hai nhà, chờ bọn họ đánh xong giá lại nói, xem bên kia áp đảo bên kia đi, trước mắt quan trọng nhất chính là, trước đem bổi tội lễ vật đưa lên đi. Tiết mục tổ nhân viên công tác thực mau đem đồ vật mua trở về, sau đó mỗi nhà đưa lên nhận lỗi lễ vật Được thôn dân hứa hẹn sẽ không lại so đo sau, chuyện này liền tính như vậy qua. Cấp ôn ôn bồi tội lễ vật là nhiều nhất, không chỉ có hai vại có vài trăm khối trẻ nhỏ sữa bột, còn có một đống món đồ chơi, một đại túi kẹo trái cây. Này đó đều đưa đến mai ra. Tân hứa nhìn đến mặt bàn một đống lớn lễ vật, sờ sờ cái đó, sau đó lên lầu gõ khai tư việt cửa phòng. Tư việt không có gì biểu tình khuôn mặt tuấn tú lộ ra tới, hắn đi ra, ngồi ở phòng khách trên sofa. Làm sao vậy? Tân Hứa ngồi vào phía bên phải gián tường trên sofa, Tư Việt nói chuyện. Việt ca, ngươi công ty, sẽ bảo ngươi đi. Lầu 2 trong phòng khách cũng bày biện một bộ một chất sofa, sofa trước có một cái pha lê mặt bàn bàn trà. Từ Tư Việt cùng Tân Hứa ở lầu 2 trụ hạ sau, nơi này phòng sạch sẽ cái ly cùng một hồ trà. Tư Việt đổ hai ly trà, một ly đẩy đến Tân Hứa trước mặt. hắn thong thả ung dung cầm lấy cái ly uống lên hai khẩu. Cũng không phải cái gì quý báo lá trà, chỉ là thô giáp xảo chế lá trà bất quá cũng có khác một fan phong vị. Tân Hứa Thất Thần cũng uống mấy khẩu, hắn cá nhân là thiên hướng Việt Ca bên này, huống chi bị khi dễ tiểu hài tử vẫn là hắn cũng thực thích tiểu hài tử. Chỉ là hắn ở tiết mục tổ cũng là nhân ngôn rất nhỏ, nhìn đến bọn họ đại bộ phận người mặt ngoài đều là bất mãn tư Việt chiếm đa số, chạm Phương Tuyết nhược người nhiều, hắn cũng bực bội. Trước kia hắn cũng thực thích Phương Tuyết nhược, cảm thấy nàng người thực hảo tâm cũng mỹ, nhất cần nhất tiểu toàn làm cho người ta thích, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy Phương Tuyết nhược tựa hồ không như vậy thuần khiết tân hứa là thật sự lo lắng tư việt tình cảnh tư việt thân là siêu một đường lại một chút cái giá cũng không có đối hắn cũng là như tắm mình trong gió xuân đem hắn đương đệ đệ chiếu cố tư việt duy nhất có hại ở chỗ bản thân không có thâm hậu bối cảnh tuy nói có bình quả giải trí ở nhưng vạn nhất ngày nào đó công ty khó giữ được hắn kia hắn tình cảnh đã có thể nguy hiểm đặc biệt là tư việt chính mình không có mở phòng làm việc hoàn toàn là bình quả giải trí hạ nghệ sĩ tư việt liếc hắn một cái thấy hắn lo lắng suốt ruột Tự tin mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Bình quả giải trí cũng không dám khó giữ được hắn. Tân hứa hâm mộ liếc hắn một cái, đây là siêu đại bài tự tin sao. Nếu là hắn đắc tội với người nói, chỉ sợ công ty ở cân nhắc ít lợi được mất sau, sẽ vứt bỏ hắn đi. Hắn khi nào cũng có thể đứng ở cái này độ cao đâu. Tiết mục tổ nói cái gì? Tư Việt hỏi. Hắn biết bọn họ khai nửa ngày sẽ, nhưng hắn vô tâm tư cũng vô tâm tình đi nghe. Đơn giản là kế tiếp muốn như thế nào không chê dư luận đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết. Tân hứa đem tiết mục tổ thái độ đơn giản nói một chút, đến nỗi những người khác thái độ, hắn cẩn thận chưa nói, đỡ phải nghe tới như là ở sau lưng mách lẻo giống nhau. Tư Việt nghe xong gật gật đầu, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Tân hứa bị thái độ của hắn cảm nhiễm, trong lòng cũng không như vậy thấp thoảng. Tư Việt nhìn xem thời gian, lẩm bẩm tự nói, ngủ chưa hẳn là ngủ đủ rồi, hẳn là tỉnh đi. Đại nhân giống nhau ngủ chưa liền thiện ngủ cái 2-30 phút liền cũng đủ, ngủ nhiều ngược lại chóng mặt nhức đầu không tinh thần, tiểu hai tử liền trường một chút, khả năng vừa đến 2 giờ. Khoảng cách tiểu gia hỏa đi ngủ đã qua 2 giờ, hẳn là tỉnh ngủ đi. a tân hứa nhất thời không phản ứng lại đây tư việt nói gì đó. Tư việt hỏi, tiểu hai tử giống nhau muốn ngủ chưa bao lâu? Tân hứa cũng không lớn xác định, 1 giờ, 2 cái giờ. Tư việt gật gật đầu, chưa nói cái gì, sau đó đứng lên, nhấc chân đi xuống lâu. Tân hứa không hiểu ra sao, sau đó cũng đi theo xuống lầu. Mai thẩm đang ở trong viện làm thủ công nghiệp, tư việt lên tiếng kêu gọi, sau đó thập phần tự nhiên hỏi, tiết mục tổ này đó nhận lỗi, ta đưa đi cấp ôn ôn ra. Mai thẩm không có làm do dự gật đầu, hẳn là, nàng cũng sẽ không tham ô ôn ôn đồ vật, này đó đều là ôn ôn nên đến, nàng bùng trong tay cái kỳ, đôi tay hướng tạp dề một mạng, vừa đi lại đây. Cái này điểm ôn ôn cùng nhược nhược hẳn là tỉnh, hiện tại liền đưa qua đi đi. Tư Việt nói. Ta đưa đi, mấy thứ này trọng. Đúng vậy, này đó việc nặng liền giao cho chúng ta hai cái sức lao động đi. Tân hứa từ tư việt phía sau lộ ra tới, hắn vô vô ngực bảo đảm nói, sau đó đi để mặt bản túi. Mai thẩm xem này hai tiểu họa như vậy nhiệt tình, trong lòng cũng cao hứng, vậy giao cho các ngươi. Tuy nói hôm nay phát sinh sự ảnh hưởng nàng đối đài truyền hình này đó minh tinh quan cảm, nhưng là đối với trong nhà trụ này hai cái tiểu tử, nàng là không có ý kiến. Tân hứa cười nói, hẳn là hẳn là... Tư Việt quay đầu xem tân hứa cười đến ngốc hề hề bộ dáng, trong lòng sách một tiếng, mắt lộ một chút ghét bỏ. Bất quá rốt cuộc chưa nói cái gì, dẫn theo mặt khắc túi, chuẩn bị ra cửa. Mai thẩm đứng ở viện muôn khẩu, cho bọn hắn chỉ lộ, từ con đường này thẳng đi, nhìn đến không, liền kia tưởng vây rất cao cái kia nhà cũ. Tân hứa đi theo tư Việt bên lề, nhịn không được nói, Việt ca, người gặp qua ôn ôn mụ mụ sao. Tân hứa tưởng, có thể sinh ra ôn ôn như vậy tinh xảo đáng yêu hài tử. Hẳn là lớn lên cũng không kém đi. Tư Việt không nói chuyện. Tân hứa cũng không phải nhất định phải nghe được trả lời, bởi vậy cũng không để ý. Nhà cũ khoảng cách mai ra rất gần, hai người thân cao chân dài, không một lát liền tới rồi. Tư Việt ở viện môn trước đứng yên, cuộc đời lần đầu tiên, sinh ra một loại tên là gần hương tình khiếp do dự. Tân hứa không biết Tư Việt nội tâm dối dám, thấy hắn không có gõ cửa, liền chính mình tiến lên một bước đi gõ cửa, còn mở miệng hướng bên trong hô, có người ở sao Phó Vân Nhược đang ở trên giường cùng Nhi tử chơi đùa. Nàng vốn dĩ đang xem di động trên mạng tin tức, nhìn đến mặt sau cũng có buồn ngủ, liền cũng mị một chút mắt. Sau đó đã bị ngủ no sau tinh lực mười phần ôn ôn đánh thức. Ôn ôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bị Phó Vân Nhược ngón tay chọc một chút eo, tiểu thân mình liền ôn éo, sau đó nhanh chóng xoay người, một bò một nằm cười đến thực vui vẻ. Nghe được bên ngoài có thanh âm, hai mẹ con mới dừng lại tới. Ôn ôn dựng lên lỗ thai vừa nghe thanh âm. Sau đó đối phó vân nhược lại thanh nói, là hứa thúc thúc. Tân hứa, phó vân nhược mới vừa tra xét tiết mục tổ tin tức, đối cùng tư Việt cộng sự minh tinh có ấn tượng. Nàng vội vàng xuống giường, nhanh chóng xử lý một chút chính mình, đem ngủ loạn đầu tóc một lần nữa chắt lên. Sau đó mang theo sớm đã chủ động lưu xuống giường chính mình xuyên giày ôn ôn đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa đứng hai cái phong cách không nhất trí nam tử, Việt tiên sinh. Sau đó nhìn về phía tân hứa, ngươi hảo. Phó Vân Nhược cảm thấy tư tiên sinh sưng hô không tốt lắm nghe, suy tư một cái chớp mắt liền sưng hô Việt tiên sinh. Nhìn đến bọn họ trong tay đại túi tiểu túi, nghi hoặc hỏi, các ngươi đây là? Tư Việt ngắn gọn nói, là tiết mục tổ nhận lỗi. Phó Vân Nhược vừa nghe là tiết mục tổ, liền không qua muốn nhận, nhưng là nhà mình ôn ôn bị tội, không thu lại càng có hại, trong lòng chỉ cảm thấy cách cứng. Tân hứa nhìn thấy tiến đến mở cửa nữ tử, tức khắc trước mắt sáng ngời, trước mắt chưa thi phấn trang nữ tử như xuất thủy phụ dung chẳng sợ ăn mặc bình thường áo thun cùng hưu nhàn quần cũng không giấu này thủ sắc tân hứa nhiệt tình nói ngươi hảo ngươi là ôn ôn tỷ tỷ đúng không chúng ta là lại đây đưa tiết mục tổ nhận lỗi thật là xin lỗi làm ôn ôn chịu tội tân hứa nói được thành khẩn phó vân nhược cũng không hảo ném sắc mặt biết kỳ thật không liên quan bọn họ sự trong lòng kỳ thật không có gì khúc mắc nàng tránh ra lộ thỉnh bọn họ vào nhà khách khí ta là ôn ôn mụ mụ ai tân hứa kinh ngạc trợn to mắt thật vậy chăng Thật là không thể tin được, ngươi thoạt nhìn chính là cái 17, 8 tuổi sinh viên. Phó Vân Nhược nhịn không được cười, bị người khen tuổi trẻ luôn là làm nhân tâm tình hảo, tuy rằng nàng sắc còn trẻ, chỉ là sinh hài tử sinh sớm. tỷ, ta kêu ngươi tỷ, ta kêu Tân Hứa, ngươi kêu ta tiểu Tân Tân hoặc là tiểu Hứa đều có thể, ta năm nay 22 tuổi. Tư Việt lực chú ý vốn dĩ ở ôn ôn trên người, nhưng là vừa thấy Tân Hứa cùng Phó Vân Nhược trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, trong lòng có chút vi diệu. Loại này vi diệu cảm có thể là nguyên với nàng là chính mình nhi tử mẫu mụ, mụ. Tư Việt nhịn không được ho nhẹ một tiếng, thấy Phó Vân Nhược nhìn qua, biểu tình tự nhiên nói, "Nhìn xem mấy thứ này vừa lòng không, nếu không hài lòng, ta lại làm Tiết Mục Tổ đưa chút lại đây." Tư Việt chính mình cũng nhìn thoáng qua, nhìn đến chính là từ tiệm tạp hóa phê lượng mua tới thấp kém món đồ chơi, nhịn không được nhăn lại mi, bất mãn tưởng, Tiết Mục Tổ cũng quá có lệ, mấy thứ này cũng đưa ra tay. Phó Vân Nhược đối mấy thứ này không ôm kỳ vọng, chỉ khách khí nói, Có thể, tiết mục Tổ có tâm. Ôn ôn cũng thỏ qua tới nhìn nhìn, nhìn đến này đó hắn sớm đã không chơi món đồ chơi, tức khắc không có hứng thú rời đi tầm mắt. Hắn ở vườn hoa bên kia cùng bên này trong nhà, có thật nhiều như vậy món đồ chơi, đã sớm đôi lên không chơi. Phó Vân Nhược đem sữa bột cùng món đồ chơi thu hồi tới, chuẩn bị đến lúc đó đưa cho trong thôn Hải Tử tạo ân tình, quả táo quả nho này đó trái cây tắc lấy ra tới đi dặn sạch chăn bàn, dùng để chiêu đãi khách nhân. Tân Hứa thập phần nhiệt tình tranh nhau tới tẩy con đối phó vân nhược khen nói, ngươi viện này xử lý đến thật xinh đẹp, những cái đó hoa nhi thật là đẹp mắt. ta tới trong thôn lâu như vậy, thích nhất chính là ngươi cái này sân, giàu có ý thơ. nơi nào chỉ là tùy tiện xử lý một chút. ôn ôn ngồi xuống cửa, xem tân hứa đối nàng mụ mụ thái độ nhiệt tình đến quỷ dị, tức khắc xem kỹ đánh giá hắn vài lần. hứa thúc thúc nên không phải là muốn đuổi theo hắn mụ mụ đi. ôn ôn lắc đầu, hứa thúc thúc so mụ mụ còn nhỏ đâu, không thích hợp. mụ mụ liền thích hợp bị người sủng mà không phải sủng người, mụ mụ sủng hắn một cái là đủ rồi. Sau đó nhìn đến ngồi xổm hắn bên người, còn có vẻ thập phần cao lớn Tư Việt, ôn ôn chớp chớp mắt, ngoảnh vai, vai đầu, Việt thúc thúc. Làm gì như vậy nhìn hắn? Tư Việt đang ở cẩn thận đánh giá ôn ôn diện mạo, từ tiểu mẫu, ôn ôn ngũ quan cùng phó vân nhược dài quá có 7, 8 phần giống nhau, nhưng cẩn thận quan sát, cùng hắn cũng có 1, 2 phần giống. Môi hắn cùng Tư gia người giống nhau cao thả rất, chỉ là tuổi còn nhỏ, có vẻ mượt mà đang yêu. Cho nên xem không lớn ra tới, chờ nảy nở tựa như. Tư Việt rũi tay xoa bóp trên mặt phình phình tiểu nãi mỡ, mềm mại nộn nộn, hoặc lưu lưu, sau đó hắn một đôi lớn lên giống Phó Vân Nhược mắt đào hoa chừng đến càng viên. Tư Việt nghĩ thầm, tiểu tử thối, cư nhiên lớn lên không giống hắn, bọn họ tư gia nam đinh trên cơ bản đều là lớn lên giống bậc cha chú, hắn gen cư nhiên đánh không lại Phó Vân Nhược. Ôn ôn che lại bụi bấm gương mặt chừng Tư Việt nửa ngày, sau đó cọ mà đứng lên bước chân ngắn nhỏ chiều Phó Vân Nhược chạy tới. Sau đó ôm lấy nàng đùi. Phó Vân Nhược túi đầu, làm sao vậy, bảo bảo. Ôn ôn cáo chẳng nói, mụ mụ Việt thúc thúc miết ta mặt. Phó Vân Nhược vừa nghe, tức khắc quay đầu nhìn qua, sau đó khách khí nói, Việt tiên sinh, ôn ôn không thích người khác miết hắn mặt. Tư Việt biểu tình cương một cái trước mắt, sau đó thần thái tự nhiên đứng lên, ta là xem ôn ôn trên mặt dính chút cho bụi, cho nên chạm vào hạ. Hắn dừng một chút, sau đó chân thành xin lỗi, nếu ôn ôn không thích, ta lần sau sẽ chú ý Ôn Ôn tức khắc trừng lớn mắt, hắn rõ ràng chính là niết hắn mặt. Như thế nào có thể nói dối đâu? Phó Vân nhược ách một chút, nhìn xem Ôn Ôn lại nhìn xem Tư Việt, mặc danh từ Tư Việt bình tĩnh biểu tình trông được ra hủy khuất. Có lẽ là Ôn Ôn hiểu lầm, nàng liền nói, đại ảnh đế làm sao cố ý niết tiểu hài tử mặt. Vì thế xin lỗi nói, xin lỗi, là ta hiểu lầm. Ôn Ôn phụng tiểu béo mặt, nhịn không được lâm vào tự mình hoài nghi, chẳng lẽ Tư Việt thật không phải niết hắn, là vì hắn mặt đi cho bùi, cho nên chỉ là chạm chạm mặt. Là hắn hiểu lầm. Ôn ôn càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, thần tượng tuy rằng khả năng có lẽ có chút ác thú vị, nhưng nhất định sẽ không nói dối. Hắn cộp cộp cộp chạy đến tư Việt trước mặt, ngưỡng đầu nhỏ, ấy nấy đối tư Việt nói, thực xin lỗi, Việt thúc thúc, là ta hiểu lầm ngươi. Tư Việt nghiêm trang, ơn, không quan hệ. Trong lòng lại nghĩ đến, cư nhiên còn ngây ngốc, một chút cũng không di chuyển đến hắn tư gia người khôn khéo. Tư Việt tiên lặng quét phó vân nhược liếc mắt một cái. Nữ nhân này tốt không di chuyển cố tình đem khuyết điểm đều di chuyển, ngũ như vậy tính tình, liền cái nữ nhân đều có thể khi dễ hắn, về sau như thế nào chơi đến quá thương trưởng thượng những cái đó cáo giả. Hắn cân nhắc giáo dục nhi tử sự gánh thì nặng mà đường thì xa, có lẽ hắn còn muốn lại nỗ lực nhiều tích cốc điểm gia nghiệp, bằng không những cái đó gia sản còn chưa đủ hắn bị lừa quang, như thế nào cũng muốn bảo hắn một đời phú quý. Là mới nhậm chức lao phụ thân, tư việt tỏ vẻ chính mình thực nhọc lòng. Phó Vân Nhược tiếp đón hai người ăn trái cây, sau đó xé quả nho ra cấp ôn ôn uy quả nho thịt. Phó Vân Nhược vừa thấy ôn ôn lại không phun hạt, đừng luôn là đem hạt nhai nuốt vào đi à, tiểu tâm ngươi trong bụng trưởng cây nho. Phó Vân Nhược cũng không biết ôn ôn từ đâu ra thói quen, quả nho hạt cùng nhau ăn sẽ ăn ngon sao. Nang Liên không thói quen ăn hạt. Thất thần ăn quả nho cũng không phun hạt tư Việt. Ôn ôn kêu ngạ mặt, mới sẽ không đâu. Trong bụng mới sẽ không trưởng cây nho. Lời này cũng là có thể lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử, hắn là 4 tuổi đại hài tử, mới sẽ không tin như vậy ấu trí nói. Quả nho hạt không thể ăn. Nếu ôn ôn là đại nhân Phó Vân Nhược mới mặc kệ hắn phun không phun hạt, nhưng hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Dạ dày tiêu hóa tương đối yếu ớt Phó Vân Nhược lo lắng không dễ tiêu hóa. Ăn ngon đát. Phó Vân Nhược đành phải đem hạt chọn đi lại uy quả nho thịt, ôn ôn bất mãn lắc lắc đầu nhỏ, miệng nhỏ ăn, không quên kháng nghị nói, ta muốn ăn hạt đát. Không được mụ mụ hư Tư Việt nhìn hai mẹ con cãi nhau chính hoan, nhìn về phía ôn ôn, trong lòng vừa lòng, ân, điểm này giống hắn, ăn quả nho không phun hạt. Bọn họ biên nói chuyện phiếm vừa ăn trái cây, đại gia quen thuộc chút, nói chuyện cũng tùy ý, quan hệ nháy mắt kéo vào không ít. Ăn xong trái cây, bọn họ ở trong sân chơi, nơi này hoàn cảnh càng tốt, không gian lớn hơn nữa, ôn ôn ở trong phòng ngồi không được. Hắn tay bị thương phó vân nhược lại không yên tâm hắn đi ra ngoài chơi, liền câu ở trong sân. Tân Hứa cùng Ôn Ôn lúc này phải cho hoa cỏ tưới nước. Ôn Ôn tay còn băng bó, vì thế hắn ở một bên thao một ngụm tiểu loại âm nghiêm túc chỉ huy. Tân Hứa tắc nghe hắn chỉ huy cấp hoa tưới nước. Phó Vân Nhược cũng không ngăn cản, tùy ý bọn họ chơi. Phó Vân Nhược thấy hai người vẫn luôn không có rời đi dấu hiệu, nhịn không được hỏi một bên Tư Việt: các ngươi buổi chiều không cần chụp tiết mục sao? Không cần, ngày mai lại tiếp tục chụp. Hôm nay Phong Ba còn không có hoàn toàn áp xuống đi, huống chi Phương Tuyết Nhược nói người không thoải mái yêu cầu nghỉ ngơi. Bọn họ còn có thể cưỡng bách nàng tiếp tục chuộc tiết mục không thành. Tư Việt đôi tay hoàn cánh tay, dựa cạnh cửa tùy ý một dựa, cực phú mị lực, đánh ra tới chính là không cần tu đầu người mẫu tàng lớn. Hắn nghiêng đầu xem Phó Vân Nhược, giống như lơ đắng mà, ngươi không nghĩ tới cấp ôn ôn tìm phụ thân? Phó Vân Nhược biết Tư Việt thích ôn ôn đứa nhỏ này, quan tâm hắn cũng là bình thường, vì thế thoải mái hảo phong nói, tạm thời không suy xét. Nếu đối ôn ôn tới nói như bây giờ càng làm cho hắn vui vẻ, ta sẽ không tái hôn. Phó Vân Nhược cũng có thể cảm thấy ra tới, hắn đối phụ thân cái này dành từ bài xích, nàng cho rằng ôn ôn lớn lên một chút sau sẽ tò mò vì cái gì khác tiểu bằng hữu có ba ba hắn không có. Vì thế nàng suy nghĩ thật nhiều cái lý do, kết quả một cái cũng chưa có tác dụng, ôn ôn thậm chí không thích trong nhà nhiều ra một người tới. Lại, tái hôn. Tư Việt thiếu chút nữa bị chính mình sắp đến, hắn khỏe miệng chịu chịu, tạo ý tứ là, hài tử thân sinh phụ thân. ngươi liền không nghĩ tới, nếu hài tử thân sinh phụ thân tìm tới, Cùng ngươi tranh nuôi nâng quyền, ngươi sẽ làm sao? Tư Việt ngay từ đầu thật là có cái này ý tưởng, trực tiếp cùng Phó Vân Nhược ngạ bài. Hắn biết, nếu chính mình thật muốn tranh cái này nuôi nâng quyền, Phó Vân Nhược căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Chính là xem này hai mẹ con chi gian ở chung, lẫn nhau gian ỉ lại sâu như vậy, có thể muốn gặp. Nếu thật đem ôn ôn cưỡng chế mang ly Phó Vân Nhược bên người, ôn ôn nhất định càng bài xích thậm chí cửu thị hắn cái này phụ thân. Hắn còn nhớ rõ. Ôn ôn hiện tại liền chán ghét chưa bao giờ gặp mặt phụ thân. Đây là nhất mất nhiều hơn được cách làm, tư việt đánh mất cái này ý niệm. Chỉ là muốn như thế nào làm, từ trước đến nay tính toán không bỏ sót tư việt lần đầu tiên có không thể nào xuống tay cảm giác. Cuối cùng chỉ có thể giống hiện tại giống nhau, trước cùng hài tử bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, đi một bước tính một bước. Phó Vân Nhược vừa nghe, xua xua tay nói, như thế nào sẽ? Hắn đã sớm đã chết, còn có thể từ phân mộ bỏ ra tới cùng ta đoạt hài tử không thành. Nàng nghĩ thầm, chính mình cũng chưa thấy rõ người nọ trông như thế nào, nói vậy người nọ cũng giống nhau, lại nói, ôn ôn cùng nàng lớn lên sao giống, một chút cũng không giống những người khác, chỉ cần không được đầy đủ thiên hạ đi làm giờ nờ á kiểm tra đo lường, sao có thể tìm đến ra nam nhân kia tới. Đương nhiên nói thật không thể nói ra, chỉ có thể nói như vậy. Bị tử vong tư việt. A, đầy miệng nói dối nữ nhân. 34, chương 34, chương 34. Phó Vân Nhược buổi tối mang theo hải tử ở trong thôn trụ hạ. Nàng luôn luôn không thế nào cự tuyệt hải tử yêu cầu. Đương nhiên, cái năn này đó nguyên tắc tính vấn đề ngoại trừ. Hùng chi ôn ôn tay nhỏ còn bị thương, Phó Vân Nhược càng là theo hắn, tưởng ở bên này ngủ liền ở bên này ngủ. Buổi tối cho hắn tắm rửa một lần nữa đổi dược nhìn đến kia nhìn qua thực đáng sợ chảy ra, càng là đau lòng. Hai người xử lý hào sau, ở trong sân thổi gió đêm, Phó Vân Nhược ngồi ở tiểu ghế đầu thượng xem di động, ôn ôn ở một bên rửa gần nàng. Đầu nhỏ chen qua tới cũng phải nhìn Phó Vân Nhược đăng nhập hậu trường Đã phát chính mình ngày mai tạm dừng phát sóng trực tiếp hậu thiên lại bá thông chi Đêm nay là thiên hậu liếu chi album MV tuyên bố thời gian Bên trong quan trọng nhất nhất duy Mỹ một màn là mượn nàng chế tác video Cho nên cảm tạ danh sách sẽ tặng nàng Nàng cũng sẽ ở trước tiên truyền phát Phòng làm việc cũng sẽ truyền phát Cho nên theo lý mà nói ngày hôm sau phát sóng trực tiếp một chút hẳn là sẽ càng tốt điểm Nhưng trời đất bao la, ôn ôn lớn nhất Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình danh khí không sai biệt lắm, mặt khác thuận theo tự nhiên. Ôn ôn nhìn đến Phó Vân Nhược chú ý lượng, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, đã đạt tới hắn đỉnh thời kỳ một nửa phèn lượng. Phó Vân Nhược xem hắn sát có chuyện lạ bộ dáng, nhịn không được xoa xoa hắn đầu nhỏ, cười trêu nói, ngươi xem hiểu sao. Ôn ôn gật đầu, kiêu ngạo nói, đương nhiên. Nhưng đừng xem thường hắn, ở bạn cùng lứa tuổi, hắn chính là thiên chúng kỳ tài, hắn so học sinh tiểu học hiểu được đều nhiều. Nhỏ mà lanh. Phó Vân Nhược hư quát hạ mũi hắn, tuyên bố album thời gian ở 9 giờ, hiện tại mới 7 giờ xuất đầu, thời gian còn sớm thật sự, Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, liền mang theo nhi tử đi ra ngoài đi một chút. Nàng riêng định rồi 8 giờ 45 phân đồng hồ báo thức, đến lúc đó liền trở về, kịp trước tiên đăng nhập đi chuyển phát. Các thôn dân buổi tối yêu nhất tụ tập đơn giản liền thôn mà bình kia một chỗ, chỗ ngồi quảng, có thụ, trung quanh không có vật kiến trúc che đậy, lạnh lạnh gió đêm thổi tới, mang đi trên người thời tiết nóng, tại đây đại mùa hè vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Các thôn dân sẽ mang theo nhà mình tiểu băng ghế, phe phẩy quạt hương bù, sáng lên lớn rộng liêu chút trong nhà dài ngắn, trong thôn ngoài thôn bắt quái. Phó vân nhược hai mẹ con lại đây khi đã thực náo nhiệt. Nàng đại thật xa liền nghe được chú thím nhóm lớn rộng cũng không biết đang nói chuyện cái gì, cười đến thực thoải mái. Các thôn dân nhìn đến bọn họ thực vui vẻ chào hỏi, nhược nhược ôn ôn các ngươi tới rồi. Bọn họ đối ôn ôn một trận hàn huyên, cũng thực quan tâm ôn ôn bị thương sự. Ôn ôn bị một đám gia ra nãi nãi bối lao nhân vây quanh hỏi han ân cần, hắn thanh thúy đáp lời, thanh âm nãi manh nãi manh, nghe miễn bản nhiều vui mừng. Vân Nhược Tỷ, Tân Hứa đứng lên, vội vàng hô, mau tới đây ngồi. Phó Vân Nhược vốn dĩ mặt mày mỉm cười nhìn nhà mình nhi tử, nghe được Tân Hứa thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tân Hứa đang ở trong đám người, đứng lên hướng nàng vẫy tay. Phó Vân Nhược xem qua đi khi, cũng thấy được ngồi ở một đám bác trai bác gái trung gian tư viện. Này hai người ở trong đám người dị thường thấy được Nàng đi qua đi Tân hứa vội đem tiểu băng ghế tránh ra cấp phó Vân Nhược Sau đó chính mình cùng tư việt tễ một cái băng ghế Vân Nhược tỷ ngươi mang hải tử ra tới tản bộ A Ấn Phó Vân Nhược cứng thanh Không nghĩ tới các ngươi cũng ở Phó Vân Nhược không nghĩ tới còn có thể nhìn đến hai vị này Đại minh tinh như vậy bình dân Sẽ đến gia nhập trong thôn đại hình bắt quái hoạt động Nhìn dáng vẻ còn hôn đến hô mưa gọi gió Tân hứa cười nói Còn rất thú vị Đây chính là hắn trước kia 22 năm trong cuộc đời chưa bao giờ thể nghiệm quá cách sống. Hắn sinh hoạt trong vòng còn không có gặp được quá giống như vậy, một đám người dọn tiểu băng ghế cùng mở hộp giường như huyên thuyền, chờ tan cuộc liền dọn tiểu băng ghế ai về nhà nấy. Tân hứa ngày đầu tiên tham gia sau, cảm thấy thực mới lạ, mỗi đêm đều lôi kéo tư Việt lại đây. Phó Vân Nhược nhịn không được xem tư Việt liếc mắt một cái, tân hứa còn có thể lý giải, rốt cuộc con nhỏ, có chút tính trẻ con, nhưng tư Việt người này... Phó Vân Nhược xem hắn bị một đám bác trai bác gái vây quanh bộ dáng, tổng cảm thấy mạc danh muốn cười. Ôn Ôn cuối cùng đột phá thật mạnh quan tâm đi vào Phó Vân Nhược bên người, hắn tiểu thân thể dựa gần Phó Vân Nhược, đầu tiên là hô thanh mụ mụ, sau đó cùng Tư Việt cùng Tân Hứa chào hỏi. Các thôn dân thực mau liền đem đề tài chuyển rời đến trong thôn ngoài thôn trong nhà dài ngăn thượng. Tân Hứa tò mò hỏi, Vân Nhược tỷ, phía trước không gặp các ngươi tới, các ngươi là không thường trụ trong thôn sao? Ân, ta ở một cái khác địa phương công tác. Càng thường xuyên trụ bên kia, tương đối phương tiện. Phó Vân Nhược nói. Nguyên bản nàng là cảm thấy trừ bỏ ngày mưa rét lạnh thiên thời điểm, nàng liền mang theo nhi tử trụ trong thôn, nhưng là mỗi ngày qua lại lăn lộn đích xác không quá phương tiện, liền biến thành như bây giờ, 7 ngày 10 ngày như vậy hồi một lần trong thôn. Tân hứa úp úp hai tiếng, kia thật là vất vả Nga. Không vất vả, còn hảo, quách thuốc thực chiếu cô ta. Tư Việt không chút để ý nghe bọn họ nói chuyện, Phó Vân Nhược một cái đường đường phó ra đại tiểu thư. Cư nhân lưu lạc đến tại đây loại tiểu địa phương làm công kiếm sinh hoạt phí. Hắn theo bản năng nhíu mày, này bị khi dễ đến cũng quá thảm. Ôn ôn ở một bên, một đôi ngập nước mắt to thường thường nhìn xem tân hứa, lại lần nữa cảm thấy, hắn hình như là muốn làm chính mình tra kê a Hắn bước chân ngắn nhỏ chuyển rời đến tư Việt bên người, bài hắn đầu gối nỗ lực nhón chân muốn nói với hắn lặng lẽ lời nói. Nhưng hắn tiểu thân thể quá lùn, nhón chân kéo trưởng thân mình cũng với không tới. Tư Việt đem tiểu hài tử bế lên tới. Ôn Ôn đạp lên hắn trên đùi, ở Tư Việt túi đầu phối hợp hạ, Ôn Ôn ôm Tư Việt cổ, tiến đến hắn bên tai nói thầm. "Việt thúc thúc, hứa thúc thúc là muốn làm ta cha kế sao?" Tư Việt, hắn tức khắc xem qua đi, ánh mắt sắc bén thả tràn ngập bất bệ, liền hắn muốn làm con của hắn cha kế? Tưởng cái gì mỹ sự?" Tư Việt khẳng định nói, "Sẽ không." Ôn Ôn tức khắc yên tâm xuống dưới, hắn nhưng không nghĩ trong nhà nhiều người cùng hắn tranh sủng. Tân Hứa cùng Phó Vân Nhược nói chuyện vốn dĩ cười đến thực vui vẻ. Đống nhiên một cổ hàn khí từ xương cùng dâng lên, hắn tức khắc dùng mình một cái. Tân hứa sờ sờ phần lưng, như thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Hắn xoay đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng một đôi thâm trầm đôi mắt, tân hứa một cái giật mình tức khắc nguy khâm đang ngồi. Như, như thế nào? Hắn không tự giác nói lắp lên, mặc danh cảm thấy áp lực cực lớn. Phó Vân Nhược cũng nhìn qua, nhìn đến nhà mình nhi tử cùng tư Việt như vậy thân mật ôm nhau, trong lòng nghĩ, không nghĩ tới nhi tử như vậy thích tư Việt. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy ôn ôn chủ động thân cận trừ bỏ nàng ở ngoài người, ngay cả quách thúc cùng mai thúc mai thẩm, ôn ôn thân cận lại rất thiếu như vậy chủ động. Nàng cảm thấy có điểm điểm an vị. Các ngươi tiết mục cái gì thời gian kết thúc? Phó vân nhược hướng tư Việt hỏi. Nàng phía trước chỉ biết muốn quay chụp nửa tháng tả hưu, bọn họ cụ thể nào một ngày rời đi không rõ lắm. Tư việt đạm thanh nói, còn có 10 ngày. Tân hừa âm thầm tính toán, đối Nga, 10 ngày sau liền tới rời đi chỗ này. Đến lúc đó nhìn không tới Vân Nhược tỷ cùng Ôn Ôn, tức khắc một trận không tha. Ôn Ôn nghe vậy, trong lòng cũng thực không tha, bọn họ còn đãi mười ngày a. Phó Vân Nhược cười nói, kia xem các ngươi khi nào phương tiện, ta thỉnh các ngươi ăn bữa cơm, cảm tạ các ngươi đối Ôn Ôn thích cùng Chiêu Cố. Phó Vân Nhược cũng không có gì có thể hồi quý bọn họ, chỉ nghĩ đến thỉnh bữa cơm, đến lúc đó kêu lên mai thúc mai thẩm còn có quách thúc cùng nhau, đại gia náo nhiệt náo nhiệt, cũng không phụ này quen biết một hồi duyên phận. Phó Vân Nhược trong lòng rõ ràng Bọn họ chi gian giao thoa đại khái giới hạn trong này, rốt cuộc không phải một cái thế giới người. Tân hứa tức khắc ánh mắt sáng lên, một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo A. Vậy nói như vậy định rồi, các ngươi định hảo thời gian, trước tiên một ngày nói cho ta liền hảo. Lúc này di động của nàng đột nhiên vang lên tiếng chuông, Phó Vân Nhược lấy ra di động vừa thấy, đã đến thời gian. Nàng tắt đi đồng hồ báo thức, đứng lên nói, ta cần phải trở về. Ôn ôn tức khắc từ tư Việt trong lòng ngực ngảy xuống, chiều Phó Vân Nhược đi đến. Trong lòng ngực mềm mại tiểu lò sửa chợt rời đi, Tư Việt một trận không thói quen. Hắn đứng lên, một bên Tân Hứa vẻ mặt nghi hoặc, còn không có phản ứng lại đây. Tư Việt nói, chúng ta cũng nên đi trở về. Đối. Tân Hứa vội vàng đứng lên, cùng Tư Việt cùng nhau đi ra đám người, cùng người trong thôn đánh một vòng tiếp đón, liền rời đi. Phó Vân Nhược hai mẹ con cùng Tư Việt hai người cùng đường, liền đi ở một khối. Ôn ôn nhảy nhót đi ở đường nhỏ thượng, vô ưu vô lự. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược đi ở một khối khoảng cách không xa không gần, nàng nghi hoặc liếc hắn một cái, tổng cảm thấy đêm nay hắn tựa hồ không lớn tưởng nói chuyện, tâm tình không quá vui sướng bộ dáng. Bất quá rốt cuộc không thân, nàng ngượng ngùng hỏi quá nhiều. Tư Việt đích xác không lớn tưởng nói chuyện, vừa thấy đến Phó Vân Nhược, liền nhớ tới ở bọn họ mẫu tử hai mắt đã bị tử vong chính mình, làm hắn trong lòng buồn bực không thôi. đã trải qua mai thẩm cửa, Phó Vân Nhược thấy Tư Việt còn đi theo nàng, ánh mắt nghi vấn. Tư Việt nhàn nhạt nói, đưa các ngươi đến cửa nhà chuẩn bị vào nhà Tân Hứa vừa nghe đến Tư Việt nói chuyện, một phách đầu tức khắc quay lại tới, đúng vậy, nên đem tỷ tỷ cùng ôn ôn đưa đến cửa nhà mới được. Không cần, liền vai bước lộ, thực mau liền đến. Phó Vân Nhược không nghĩ tới chính mình còn có bực này đãi ngộ, liên tục cự tuyệt. Này giai đoạn các nàng qua lại đi không biết bao nhiêu lần, đã sớm quen thuộc đến trong xương cốt, thật sự không cần thiết làm điều thừa. Bất quá hai người kiên trì muốn đưa, Phó Vân Nhược thật sự không lay chuyển được, đành phải làm cho bọn họ đưa. Tới rồi cửa nhà Phó Vân Nhược cùng ôn ôn theo chân bọn họ nói ngủ ngon, cũng không có mời bọn họ tiến vào. này đại buổi tối các nàng lại là cô nhi quả phụ, thật sự không có phương tiện. Tư Việt đứng ở cửa, dặn dò nói, đem cửa đóng lại. Phó Vân Nhược gật đầu. Ôn ôn từ Phó Vân Nhược phía sau ló đầu ra, lắc lắc tiểu béo chảo, Việt thúc thúc ngủ ngon, hứa thúc thúc ngủ ngon. Tư Việt cùng tân hứa đáp lại, sau đó nhìn môn đóng lại, nghe các nàng an toàn về phòng động tĩnh sau, mới xoay người rời đi. Phó Vân Nhược đem cửa đóng lại sau. Mới năm ôn ôn vào nhà Nàng trước tiên mở ra di động đăng nhập hậu trường Còn có 2 phút liền đến 9 giờ chỉnh Còn Hảo theo kiệm Ôn ôn ở một bên ngày nhót Mụn mụn, ta cũng phải nhìn Ta cũng phải nhìn Phó Vân Nhược bất đắc dĩ theo tiếng Hảo Ngồi xuống đem ôn ôn ôm vào trong ngực Hai người cùng nhau xem Phó Vân Nhược vừa thấy đến 9 giờ chỉnh Liễu chi vây cổ Hảo cùng diễn đàn bên này Hảo trước tiên phát biểu tân MV tuyên truyền Nàng trước tiên hai bên truyền Không đến 2 phút Liêu Chi MV tương quan hot sẽ ở tiêu để xếp hạng nhanh chóng bay lên, Ngải Vinh đăng hot sẽ ở đệ nhất, đề tài lập tức bạo. Tuy rằng có phòng làm việc tuyên truyền nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra một thân khí, thập phần được hoan nghênh. Phó Vân Nhược vẫn là lần đầu tiên xem MV hiệu quả, hình ảnh duy mỹ, cũng có thiên hậu Liêu Chi tràn ngập ý nhị âm thanh của tự nhiên, hiệu quả thập phần hảo. Phó Vân Nhược chính mình cũng nhịn không được nghe xong ba lần, một lần nghe ca, một lần xem MV chuyện xưa, một lần phối hợp vào để nghe bên xem. Thật là một hồi thính giác tinh yến, thật là dễ nghe. Phó Vân Nhược nhịn không được khen. Ôn Ôn nghe vậy, chỉ vào màn hình nói, "Đẹp." Hắn nói đúng là Phó Vân Nhược chế tác bộ phận video. Phó Vân Nhược cười, chính mình ở Ôn Ôn trong mắt ngàn hảo vạn hảo, nàng ba hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ. Ôn Ôn tức khắc che lại khuôn mặt nhỏ, hắn đều trưởng thành, mụ mụ còn lao ái thân hắn, quá làm người thẹn thùng. Phó Vân Nhược nhìn trong chốc lát bình luận, trên cơ bản đều là ca ngợi, trong lòng yên tâm không ít. Sau đó liền đem điện thoại phóng một bên, đi ra ngoài múc nước, chuẩn bị sát tay sát chân ngủ. Bên kia, tư việt trở lại mai ra sau, ở trong phòng cũng không nhàn rỗi Thuộc hạ hiệu suất rất cao, thực mau liền đem phó vân nhược lúc sau này 4-5 tư liệu tra được chuyển tới. Tư việt toàn bộ xem xong, nỗi lòng có chút không bình tĩnh, bất quá hắn thực mau liền đem này khắc thường áp xuống đi. Cho ta mua chút 3-4 tuổi nam hài thích chơi món đồ chơi đưa lại đây. Tư việt nghĩ đến tiết mục tổ đưa một đống món đồ chơi. Nghĩ thầm con hắn tất nhiên là xứng đôi tốt nhất. Đúng vậy. Còn có tiểu hài tử quần áo, định chế mười mấy bộ lại đây tư Việt nghĩ đến tiểu hài tử trên người quần áo, nhìn ra được tới phó vân nhược đối hài tử cũng thực dụng tâm, tiểu dáng giống nhau, nhưng dùng liêu nhưng không tiện nghi, nhưng cũng so ra kém chuyên môn định chế thời trang trẻ em. Tư Việt do dự một lát, lại định chế một ít phó vân nhược thường phục lễ phục, còn có bao bao giày đồ trang điểm. Hắn nghĩ thầm, này cũng không phải là ở lấy lòng nữ nhân này, chỉ là hơi chút đánh hảo một chút quan hệ. Lại nói như thế nào đây cũng là con của hắn mụn mụn, tổng không thể quá khó coi. Phương tuyết nhược nữ nhân kia còn ở nơi này, nói không chừng khi nào các nàng hội ngộ thượng, tuy nói kia mặt kia khí chất đã hoàn toàn thắng qua kia nữ nhân, nhưng không ngại bên ngoài vật thượng cũng toàn phương vị nghiền áp hắn khu, con của hắn mụn mụn, đáng giá tốt nhất. Tư Việt nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn, lại sửa lời nói, tính, chỉ đem hải tử đưa lại đây, kia nữ nhân liền tính. Tại như vậy thiên địa phương những cái đó không lớn dùng được với xuyên hoa huệ lộng lẫy ngược lại dẫn nhân chú mục, lại nói vô duyên vô cớ chính mình đưa này những đồ vật nhân gia khẳng định không thu Chứ làm không cần đưa lại đây tư việt phân phó xong liền treo điện thoại đúng vậy đỉnh cấp xa hoa trong văn phòng một cái tây trang giày ra tuổi trẻ nam tử sắc mặt quái dị buông di động một bên đồng dạng tây trang giày ra nam tử thấy thế hỏi bọn còn có cái gì phân phó sao ân hắn gật gật đầu Sau đó cổ quái đối đồng bạn nói, chúng ta phải có phu nhân. Nói như thế nào? Nam tử chậm gì gì nói, vừa mới, buộc vì một nữ nhân, trước sau sửa lại ba lần mệnh lệnh. Chỉ vì đưa không tiễn quần áo trang sức đồ trang điểm. Hắn nhịn không được nhìn xem cửa sổ sắt đất ngoại trong trời đêm nghe hồng ánh đèn, không biết mặt trời của ngày mai có thể hay không từ phương Tây dâng lên. Đồng bạn tức khắc hiểu rõ, đó là sắp có. Từ trước đến nay hành sự quả quyết lão bản, đồng nhiên như vậy khác thường con bởi vì điểm này việc nhỏ này thuyết minh vị kia tiểu thư ở lão bản trong lòng địa vị đặc thù phải biết rằng bọn họ theo lão bản lâu như vậy chưa bao giờ gặp qua hắn tự mình mở miệng nói muốn đưa một nữ nhân mấy thứ này tư việt cũng không biết chính mình thuộc hạ suy đoán nhiều như vậy hắn mới vừa treo điện thoại người đại diện nguyên tín điện thoại liền đánh lại đây chuyện gì tư việt hỏi cho ngươi để cái tỉnh thường ra cũng trộn lẫn vào được tưởng cấp công ty tạo áp lực làm ngươi tư việt lớn lớn mày chính hắn việc tư hỏng bét Nào có không quản cái này, ngươi xem làm. Nguyên tín phun tào nói, ngươi nhưng thật ra thanh nhàn. Bọn họ vội đến ngủ đều ngủ không tốt. Tư Việt nói, ta nhưng không nhàn. Hắn vội thật sự. Nguyên tín hồ nghi nói, ngươi chưa cho ta thêm cái gì phiền thoái đi. Tư Việt không chút để ý mà, ta ở chỗ này sao có thể cho ngươi thêm cái gì phiền thoái. Nguyên tín như thế nào cũng không tin đâu. Công ty xã giao bộ môn hiện tại vội đến bay lên, đến bây giờ còn ở Tăng Ca, cũng không phải là hắn ở đảng kia gặp phải nhiễu loạn. Nguyên Tín không yên tâm, ta quá hai ngày qua đi, hắn đến tự mình nhìn. Tư Việt không còn hắn, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, hắn hỏi, Phó gia đâu? Hiện tại tình huống như thế nào? Phó gia, Nguyên Tín tự nhiên cũng có chú ý, rốt cuộc kia cũng là Phương Tuyết Nhược hậu trường, tạm thời không có gì động tác, ngươi yên tâm, ta làm người nhìn chằm chằm đâu. Tư Việt ứng thanh, hảo hảo nhìn chằm chằm Phó gia, có cái gì dị động nói cho ta. Hảo, Nguyên Tín treo điện thoại, trong lòng có chút hồ nghi. Như thế nào cảm thấy Tư Việt đối phó già chú ý quá nhiều. Lúc này có người kêu hắn, Nguyên Tín ứng thanh nhấc chân liền đi. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Ngày hôm sau là cái hảo thời tiết, Phó Vân Nhược không cần đi vườn hoa, liền thay một bộ váy trang. Nàng ăn mặc phục cổ váy dài, tóc dài chát khởi bánh quai treo biện, bím tóc nghiêng nghiêng buông xuống bên trái trước ngực. Bởi vì công tác nguyên nhân, Phó Vân Nhược ở vườn hoa bên kia cũng không xuyên váy, đều là xuyên quần jean hưu nhàn quần, chỉ có ở thôn bên này đãi thời điểm mới có thể xuyên xuyên váy. Ôn Ôn mỗi lần nhìn đến Phó Vân Nhược xuyên váy, đôi mắt đều sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ điểm điểm khen, mụ mụ thật xinh đẹp. Phó Vân Nhược cũng khen nói, Ôn Ôn hôm nay cũng hảo xoái. Phó Vân Nhược hôm nay cấp Ôn Ôn mặc vào áo hai dây quần cao bồi, màu trắng ngắn tay, dị thường xoái khí. đương nhiên, Ôn Ôn kiêu ngạo một nửa đầu, bởi vì có như vậy xinh đẹp mụ mụ mới có thể sinh ra ta như vậy xoái bảo bảo. Đúng, không sai. Hai mẹ con hi hi ha ha. Cho nhau thổi phồng, hảo không khoái hoạt. Lúc này, mấy cái hài tử chạy tới, thần thần bí bí nằm bỏ môn, trong chiều hô, nhược nhược tỷ tỷ, nhược nhược tỷ tỷ. Phó vân nhược nghe được động tinh đi ra, làm sao vậy? Nàng vừa thấy, tới người chỉ có đại lực, tặng mấy cái lớn một chút tiểu hài tử. Đại lực nhỏ giọng nói, nhược nhược tỷ tỷ, chúng ta mang người đi một chỗ. Đi nơi nào? Phó vân nhược xem bọn nhỏ thần bí hề hề, trong lòng cũng nổi lên điểm tò mò. Ôn ôn chạy tới, ta cũng phải đi. Tàng nhìn ôn ôn tiểu thân thể, có chút khó xử, nhưng là nhìn hắn ngập nước mắt to, bọn họ lại nói không nên lời cự tuyệt nói. Chính là đường núi không được tốt đi a. Nhược nhược tỷ tỷ mang lên rổ, Phó vân nhược không biết này đó hải tử muốn làm cái gì, bất quá vẫn là phối hợp đi phòng bếp cầm một cái tinh xảo hàng tre chút cái làn. Đây là mai thúc biên cho nàng để trang đồ vật. Cuối cùng ôn ôn cũng đi theo đi. Hai mẹ con đi theo đại lực vài người hướng trong núi đi đến. Ôn ôn bước chân ngắn nhỏ đổi kịp, to mò hỏi. Chúng ta muốn đi đâu nha?" Đại Lực nhỏ giọng nói, "Mang các ngươi đi chúng ta bí mật căn cứ." Đi rồi ước chừng 20 phút, Phó Vân Nhược bọn họ đi vào bọn nhỏ trong miệng bí mật căn cứ. "Đây là dâu tằm." Phó Vân Nhược nhìn trước mắt một mảnh dâu tằm thụ, mặt trên treo đã thành thục màu tím đen trái cây. Trong thôn cũng có dâu tằm, chỉ là còn không có thành thục, đã bị một đám hải tử cấp hoắc hoắc không có, nhìn đến như vậy một ít thành thục dâu tằm, nhưng không dễ dàng. Bọn nhỏ sôi nổi đi lên trích trái cây. Sau đó bỏ vào phó vân nhược trong rổ, cấp nhược nhược tỷ tỷ cùng ôn ôn, ôn ôn bị thương, muốn ăn nhiều một chút, bất quá không thể nói cho người khác nghe. Đây là đại lực bọn họ xin lỗi phương thức, ngày hôm qua ôn ôn bị ác độc hoàng hậu thương đến, bọn họ cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm, chỉ lo chính mình chạy, không chú ý tới ôn ôn không chạy trốn. Cho nên bọn họ cùng ôn ôn bọn họ chia sẻ chính mình bí mật căn cứ. Phó vân nhược không cự tuyệt bọn nhỏ thiện ý, ta đây cùng các ngươi cùng nhau trích trở về bất quá chúng ta muốn cùng nhau ăn nga, nhiều như vậy trái cây ta cùng ôn ôn cũng ăn không hết hư rất liền đáng tiếc ơn ơn bọn nhỏ vừa nghe nhưng cao hứng ôn ôn cũng cao hứng tiến lên hỗ trợ ngắt lấy đương nhiên hắn cao hứng không phải có dâu tầm ăn mà là trích dâu tầm quá chỉnh nay một mảnh nhỏ dâu tầm chợt liếc mắt một cái nhìn rất nhiều kỳ thật ngắt lấy xuống dưới cũng không nhiều phó vân nhược mang đến giỏ tre chứa đầy các bạn nhỏ túi quần trang đến phình phình hai tay cũng lấy mãn liền không có hảo Chúng ta về nhà. Phó Vân Nhược một mở miệng, bọn nhỏ vô cùng cao hứng đi phía trước chạy, trở về ăn dâu tầm lạc. Phó Vân Nhược cũng cười bước nhanh đuổi kịp. Tiết mục tổ phát sóng trực tiếp hôm nay tiếp tục bắt đầu quay, bất quá bởi vì ngày hôm qua sự, phương tuyết nhược này một tổ không khí có vẻ có điểm cứng đờ. Phương tuyết nhược biểu tình tiểu tụy, thả chuyên nghiệp phối hợp quay chụp tiết mục, chỉ ngẫu nhiên lơ đãng toát ra nhu nhược, xem người nhịn không được dâng lên nồng đậm ý muốn bảo hộ. Dựa theo kịch bản, hôm nay chủ đề là trao đổi cộng sự vốn dĩ tiết mục tổ ý tứ là làm tư việt cùng phương tuyết nhược cộng sự hảo có đề tài nhưng đã trải qua ngày hôm qua sự tiết mục tổ nhanh chóng cấp thay đổi cộng sự biến thành tân hứa cùng phương tuyết nhược một tổ tư việt cùng ông hoài bắc một tổ ông hoài bắc đối phương tuyết nhược có hảo cảm tự nhiên không quen nhìn đối nữ thần bôi đen vũ nhục tư việt nhịn không được khơi màu thứ bất quá đều bị tư việt bốn lạng đẩy ngàn cân trực tiếp chắn đi trở về ông hoài bắc đống nhiên nhớ tới một sự kiện vì thế định đặc nói ta nhớ rõ các bạn nhỏ nói Bọn họ trong thôn có cái so tuyết nhược còn càng mỹ nhược nhược tỉ tỉ, ta kỳ thật là không quá tin tưởng. Nghe nói vị này nhược nhược tỉ tỉ chính là Thượng Hà Thôn, Việt ca, người gặp qua sao? Có phải hay không thật sự thỉnh thế mỹ nhan? Quả nhiên, màn hình một đốn chào phúng. Một cái thôn cô, cũng xứng cùng tuyết tuyết so. Tên còn giống như, thật là cách tướng người. Nên không phải là vì cọ tuyết tuyết nhiệt độ cố ý sửa tên đi. Tư Việt hơi hơi nhúng mày, nhìn về phía giường như thập phần ngay thẳng ông Hoài Bắc. Sau đó nói, các bạn nhỏ nhất sẽ không nói dối, lời này nhưng thật ra chưa nói sai. Ông Hoài Bắc ha ha cười gượng hai tiếng, ta đây thật muốn kiến thức kiến thức. Tư Việt nói, kiến thức đảo không cần, không phải ai đều vui vô duyên vô cớ bị dâu riêng người quấy rời. Ông Hoài Bắc, nhiếp ảnh trợ lý vội đem màn ảnh rời đi đi chụp phong cảnh, đỡ phải đem Tư Việt trào phúng mặt cấp chụp đi vào lần thứ hai hấp dẫn thù hận giá trị. Nói Tư Việt này há mồm thật là càng ngày càng không khách khí. Nhếp ảnh trợ lý nghĩ đến đạo diễn luôn mãi dặn dò nói, có chút phân thần, tự nhiên không chú ý tới nơi xa đi tới đột nhiên nhập kính đoàn người, càng ngày càng gần. Á a á tiểu ca ổn định. Ổn định. Nay màn ảnh ta có thể. thần nhan. Vào nhầm thế gian tinh linh. Chính là nữ nhân này, 3 phút nội ta phải biết rằng nàng sở hữu tin tức. Ma ma chính là cái này tiểu tỷ tỷ, ta nguyện ý vì nàng bách hợp. Ta có thể. Thịnh thế Mỹ nhan a, á á. 35, chương 35. Trường 35. cao thanh màn ảnh hạ, một cái tay phủng giỏ tre thiếu nữ chiều bọn họ từ từ đi tới, phục cổ váy dài hơi hơi lay động, một đám hài tử vây quanh nàng chuyển, tươi cười ngây thơ hồn nhiên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trắng non tinh xảo sườn mặt thượng, dường như độ thượng một tầng kim quang. Ngước mắt nhìn qua nháy mắt, khán giả chỉ nghĩ đến một cái tử. Nhất nhãn và năm. Phó vân nhược phủng giỏ tre, toàn bộ lực chú ý đều ở trước mắt vây quanh nàng chạy tới chạy lui cho nhau truy đuổi bọn nhỏ trên người nhìn bọn nhỏ vô ưu vô lự tươi cười, nàng không tự giác mặt mày mang cười, tươi cười ấm áp mà thuần túy. nhìn đến bọn nhỏ đột nhiên dừng lại nhìn về phía trước, nàng cũng dương mắt xem qua đi. cách đó không xa, Tư Việt cùng một cái quen mắt nam Minh Tinh đứng ở một chỗ, nhiếp ảnh gia cũng ở, vừa thấy chính là ở trụ tiết mục. nàng dừng lại bước chân, nghĩ không thể quấy rầy người khác quay trụ, liền không qua đi cùng Tư Việt lên tiếng kêu gọi, đối bọn nhỏ nói, chúng ta vòng bên này đi. ôn ôn nhìn đến Tư Việt bọn họ ở làm phát sóng trực tiếp tiết mục. Nhìn mụ mụ nhưng cần trương, ước gì mụ mụ chạy nhanh rời đi, nghe được nàng nói chuyện, vội vàng lôi kéo nàng váy đường vòng đi. Tư Việt nhìn đến Phó Vân Nhược cùng một đám hải tử xuất hiện, mà màn ảnh đối diện bọn họ, mày nhăn lại, đi phía trước vừa đứng trực tiếp ngăn trở màn ảnh, sau đó nhàn nhạt liếc hướng nhiếp ảnh trợ lý. Ôn ôn chính là nói qua, không cho hắn mụ mụ ra kính, Tư Việt cũng không nghĩ Phó Vân Nhược lọt vào phương Tuyết Nhược đám kia fan náo loạn tản không lý trí công kích. Nhiếp ảnh trợ lý phản ứng lại đây, vội vàng đem màn ảnh rời đi. Ở tư việt phòng phát sóng trực tiếp quan khán người xem, chính trầm mê tuyệt mỹ hình ảnh chung, đột nhiên màn ảnh đã bị một cái to rộng bóng ráng chặn. Khán giả phát ra tiếp núi thanh âm, tiếp theo sôi nổi mở miệng làm tư việt đừng chống đỡ màn ảnh, bọn họ muốn xem thần tiên tiểu tỷ tỷ. Cuối cùng tư việt không chắn màn ảnh, nhưng mà màn hình, không có tiểu tỷ tỷ thân ảnh. nhiếp ảnh tiểu ca mau chụp tiểu tỷ tỷ A. Ta cho ngươi thêm đùi gà. Ô ô ô ta còn không có xem đủ, quá tàn nhẫn Con hảo ta lý trí tuyệt độ hờ hờ hờ. Đem đổ dao ra đây không giết. Mặc kệ người xem như thế nào kêu gọi kêu rên, màn ảnh trước sau kiên định bất di vô tư việt, vô phong cảnh. Bọn tỉ muội cách vách ông Hoài Bắc phòng phát sóng trực tiếp nhưng xem. Nguyên lai like bên kia nhiếp ảnh ra cũng chú ý tới xuất hiện một đám người, nhanh chóng đem màn ảnh di qua đi. Khán giả nhìn đến siêu thấy được làn đạn, nghĩ đến ông Hoài Bắc cũng ở hiện trường, lập tức một tổ hong dũng qua đi, tư việt bên này quan khán nhân số kịch liệt giảm xuống. Ông Hoài Bắc bên kia nhanh chóng bạo trướng. Ông Hoài Bắc đồng dạng nhìn đến đi tới nữ hải, an mặc bình thường quần áo, che giấu không được xuất sắc tư dung. Luận dung mạo luận khí chất, tựa hồ đều ở phương Tuyết Nhược phía trên. Hắn trong mắt có kinh diễm, thậm chí sinh ra một loại những cái đó tiểu hải tử chưa nói sai ý tưởng, bất quá cái này ý niệm chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Một cái ở nông thôn bình thường cô nương, như thế nào so đến quá Kim Chi Ngọc Diệp Phương Tuyết Nhược. Ông Hoài Bắc cũng có rất nhiều thích Phương Tuyết Nhược. Phía trước chào phúng đến có bao nhiêu hoan, lúc này liền có bao nhiêu vả mặt. Nhanh chóng ngủ vào tới người xem ở làn đạn hoa thức liếm nhan, trực tiếp bá chiếm màn hình. Bị vả mặt đại bộ phận người xem ăn tĩnh như gà, chỉ có một ít fans bảo trì vốn có luận điệu, mở miệng tiếp tục chào cũng liền như vậy đi, hoàn toàn so bất quá ta tuyết. Thậm chí có chút âm như luận, nói nữ nhân này chẳng lẽ là tưởng dâm tuyết tuyết thượng vị. Nghĩ ra danh tưởng điên rồi đi. Tiếp theo dường như tìm được rồi lý do, nhanh chóng chào phúng lên. Bất quá lần này dư luận không có nghiêng về một phía, một đám chầm mê Mỹ nhan người xem sức chiến đấu chút nào không rơi hạ phong. Úc! Vậy các ngươi thẩm Mỹ cũng thật đặc biệt. Nói thật, liên phương tuyết nhược kia nhan giá trị, giới giải trí so nàng xuất sắc nhiều đi, cũng không biết fan nào tàn nhóm ở tự mình cao trào cái gì. Chính là, trước kia cũng liền cảm thấy kia thân suất trần khí chất bỏ thêm phân, hiện tại cùng nhân gia tiểu tiên nữ một đối lập, quả thực chính là bản lậu cùng chính bản khác nhau. Cái gì bản lậu chính bản? nay chẳng lẽ không phải tinh phẩm cùng thấp kém phẩm khác nhau sao? Cùng với giới thổi nhan giá trị, không bằng thổi một chút kỹ thuật diễn, ít nhất nhân ra một tố nhân cùng người một ảnh hậu vô pháp so. 23333 này đó sức chiến đấu biểu hắn người xem đại bộ phận là Tư Việt fans. Tư Việt cũng không che giấu chính mình đối phương tuyết nhược có ý kiến thái độ, dẫn tới hắn fans đối phương tuyết nhược quan cảm cũng là giống nhau thậm chí cũng có chút chán ghét. Thậm chí bởi vì Tư Việt bại lộ độc miệng bản tính, nguyên bản phật hệ ánh trăng nhõn cũng trở nên độc miệng lên. Sức chiến đấu thành lần tiêu thăng, này đại khái chính là cái gọi là phấn tùy trưng đấu, chính chủ. Ông Hoài Bắc nhìn đến nàng mang theo bọn nhỏ rời đi phương hướng, vội vàng đuổi theo, xin đợi chờ. Bọn nhỏ nhìn đến hai cái người xa lạ chạy tới, vội vàng đem Phó Vân Nhược cùng ôn ôn hộ ở sau người, cắm eo hung ba ba quát, các người muốn làm gì. Ông Hoài Bắc ở một mét xa địa phương đứng yên, lộ ra cái hưu hảo tươi cười, đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Hắn nhìn về phía Phó Vân Nhược xin hỏi ngươi là nhược nhược tiểu thư sao tiểu hộ hoa sứ giả nhóm cảnh giác nhìn bọn họ ngươi tìm nhược nhược tỷ tỷ chuyện gì bọn họ còn nhớ rõ ngày hôm qua này đó người ngoài khi dễ nhà bọn họ ôn ôn chẳng lẽ hiện tại liền bọn họ nhược nhược tỷ tỷ cũng muốn khi dễ sao phó vân nhược liếc liếc mắt một cái vẫn luôn đối với nàng màn ảnh lễ phép đối nhiếp ảnh gia nói ngươi hảo màn ảnh có thể đừng với ta sao ta không thói quen bị chụp nhiếp ảnh gia bị một đôi đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn do dự hạ rời đi màn ảnh Đối với ông Hoài Bắc, Phó Vân Nhược lúc này mới nhìn về phía ông Hoài Bắc, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao. Ông Hoài Bắc một chút từ nghèo, hắn cũng không nghĩ tới đem người cô nương gọi lại muốn nói gì. Không có gì sự tầm mắt liếc đến nàng trong tay cầm giỏ tre, sau đó cười gợm nói, đi thải dâu tằm A. Phó Vân Nhược túi đầu nhìn xem giỏ tre, cho rằng bọn họ đem chính mình gọi lại là muốn ăn dâu tằm, sau đó giỏ hỏi các bạn nhỏ, thúc thúc muốn ăn dâu tằm, chúng ta đưa một chút cho bọn hắn được không. Các bạn nhỏ do dự hạ, kỳ thật không lớn tưởng cấp, nhưng là bọn họ nhìn đến đi tới tư Việt, nghĩ đến Việt thúc thúc cho bọn hắn kẹo ăn, còn đối ôn ôn tốt như vậy, vì thế hảo Phong nói, cấp Việt thúc thúc nếm thử. Nhìn về phía ông Hoài Bắc khi, thập phần miễn cưỡng nói, cung cấp vị này thúc thúc nếm thử. Phó Vân Nhược bật cười, bất quá vẫn là nghiêm túc ứng, sau đó nắm cấp ông Hoài Bắc, cung cấp hai vị nhiếp ảnh tiểu ca các lấy một rún, cuối cùng cấp tư Việt khi, cầm hai lần. Cũng là tư Việt tay đủ đại, nàng thả hai lần Vẫn như cũ có thể chứa. Phó Vân Nhược chiều Tư Việt mỉm cười gật gật đầu lấy kỳ chào hỏi, cũng không nói chuyện, cấp xong lúc sau, nàng mang theo một đám hài tử bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tư Việt nhìn Phó Vân Nhược cùng bọn nhỏ thân ảnh thực mau liền biến mất ở tầm mắt nội, sau đó chuyển hướng ông Hoài Bắc, xem hắn ánh mắt ngơ ngác nhìn, xách một tiếng. Sau đó xoay người rời đi, ngữ khí mang theo ý cười, tẩy dâu tầm đi, nhìn ăn rất ngon bộ dáng Khán giả vốn dĩ ở kích động thảo luận, bọn họ mới vừa còn thấy được tiểu khả Ionon. Mới chú ý tới tiểu khả ái cùng tiểu tiên nữ tỷ tỷ lớn lên siêu giống, vừa thấy chính là có huyết thống quan hệ, đây là đối tỷ đệ sao. Cái dạng gì thần tiên cha mẹ, sinh ra như vậy cao nhàn giá trị con cái. Quả thực là đời trước cứu vớt địa cầu A. Kết quả vừa nghe đến tư Việt dùng khoe khoang ngự khí nói thiếu tấu nói, tức khắc hâm mộ ghen ghét, bọn họ cũng tưởng tiểu tỷ tỷ đưa tăng quả. Tuy rằng phó vân nhược chỉ ra kính trong chốc lát, vậy bùa trên diễn đàn lại rất mau xuất hiện tương quan đề tài. Tiểu tiên nữ thần tiên tỷ đệ, thình thế mỹ nhan tiểu tỷ tỷ, giàu tầm cô nương. Nay loại đề tài nhanh chóng xuất hiện ở hot search, nhiệt độ nhanh chóng tiêu thăng. Nhất nhiệt chính là một cái vong hữu thu 10 giây video, sườn mắt sát, massage, nước sát, nhìn đến nhan, cẩu nhanh chóng rơi vào hố, không biết bao nhiêu người lâm vào video tuần hoàn trung gia không được. Bọn họ ngao ngao chạy về phía tiết mục tổ, yêu cầu thần nhan tiểu tỷ tỷ ra kính. Trên mạng náo nhiệt phó vân nhược không biết, nàng mang theo bọn nhỏ về đến nhà đem trong rổ dâu tầm cùng với bọn nhỏ túi quần trang toàn lấy ra tới tẩy hảo phóng trái cây bàn. Đi thải dâu tầm thời điểm mấy cái hải tử thần thần bí bí, bất quá ăn thời điểm nhưng hảo phóng, ngày thường cùng nhau chơi mà khác hải tử đều kêu lên tới, một người mấy viên cùng nhau phân. Một đám hải tử ăn đến miệng đầu lưỡi đều biến đen, sau đó hi hi ha ha le lưỡi làm ngộ. Ôn ôn cũng ăn được đầy miệng phát tím, bất quá hắn cảm thấy như vậy liền khó coi, vội thò lại gần làm phó Vân Nhược hỗ trợ sát miệng. Phó Vân Nhược lau một chút không lau khô, vì thế lộng đạm nước muối cho hắn đi đánh răng súc miệng, mới tiêu rất nhan sắc. Bọn nhỏ ăn xong trái cây, ở trong sân cùng ôn ôn cùng nhau chơi nhảy ô. Phó Vân Nhược ở các bạn nhỏ mời hạ cũng xếp hàng nhảy trong chốc lát, thẳng đến di động tiếng chuông vang lên, mới rời khỏi. Phó Vân Nhược lau mồ hôi, chuyển được điện thoại, uy, điểm điểm làm sao vậy? Nhược Nhược, ngươi lên hót xệ ức. Phó Vân Nhược ngoài ý muốn một cái chớp mắt. Nghĩ đến có thể là vừa mới gặp được tiết mục tổ phát sóng trực tiếp thời gian chụp đi vào, bất quá nàng lại không biết chính mình lấy cái gì tư thế thượng hoặc xệ ấp. Nàng phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ thân phận của nàng bị người xem đào ra, nàng bị toàn vong đen. Phó vân nhược nghĩ đến đã từng trong sách miêu tả, toàn vong che trời lấp đất ác nô ác ngữ, dường như nàng là tội ác tẩy trời tội nhân giống nhau, tức khắc trong lòng lộn bộ một chút. Chúng ta muốn hay không xử lý một chút. Tuy rằng tạm thời không bái ra người ngôi cao thân phận nhưng là vạn nhất người quay ngựa chúng ta bên này cũng muốn kịp thời xã giao một chút điềm điềm nhưng vẫn luôn nhớ rõ phó vân nhược cũng không thích lộ mặt tuy rằng nàng có thể dựa nhan giá trị càn hỏa nhưng là nàng càng thích rửa kỹ thuật điềm điềm hiện tại quản phó vân nhược phòng làm việc trên mạng hướng đi cũng thời khắc chú ý nhìn đến hot xệ ở khi nàng nguyên bản còn không có để ý nhưng vừa thấy đến phó vân nhược lại là trong video vai chính trước tiên liền gọi điện thoại tới dò hỏi ngươi như thế nào bị chụp tới rồi nha ngoại ý muốn ra kính không cẩn thận bị chụp tới rồi. Phó Vân Nhược nghe được Điềm Điềm ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ trên mạng tình huống không phải nàng tưởng như vậy. Nàng nguyên bản còn tưởng không đi lên xem coi như không biết, tổng sẽ không có người ngàn dặm xa xôi chạy tới đối nàng làm cái gì, liền hỏi nói, trên mạng là tốt là xấu. Trên cơ bản đều là chính diện. Điềm Điềm nói, chúng ta có phải hay không sấn cơ hội này, đem thân phận của ngươi công bố đi ra ngoài. Điềm Điềm nhìn đến trên mạng Phó Vân Nhược nhiệt độ, thao tác đến tốt lời nói. Sơn gái này nhiệt độ công khai thân phận, đối phó Vân Nhược nhân khi có rất lớn trợ giúp. "Nhưng đừng." Phó Vân Nhược cự tuyệt nói, "Như bây giờ liền khá tốt, có thể nói, tận lực làm đề tài sớm một chút chìm xuống đi." Phó Vân Nhược cũng không tưởng suốt đầu lộ diện, nàng không nghĩ chính mình sinh hoạt cá nhân bại lộ ở công chúng trước mặt, như bây giờ thật tốt a, chính mình có thể an tĩnh sinh hoạt, trên mạng sự mặc kệ còn tốt xấu, đều sẽ không quấy rầy đến chính mình. "Hảo đi." Điềm Điềm cảm thấy rất đáng tiếc, miễn phí nhiệt độ cọ không đến. Bất quá vẫn là tôn trọng nàng ý kiến. Chúng ta đây bên này nhiều chú ý một chút. Ân, phiền toái. Đúng rồi nhược nhược, ngươi muốn trường học tư liệu ta đã sửa sang lại hảo cho ngươi. Ngươi tưởng mua phòng ở ta bên này cũng là người vẫn luôn chú ý. Một có phòng nguyên lập tức thông chi ngươi. Hảo, vất vả ngươi. Phó vân nhược nghĩ, ôn ôn như vậy thông tuệ. 9 tháng phân có thể thượng nhà trẻ. Nguyên bản còn nghĩ làm hài tử ở chỗ này đọc. Nhưng là sau lại nghĩ nghĩ, cũng nên xuống tay chuẩn bị lúc sau. Ôn ôn trước tiên ở bên này đọc được sang năm, sang năm hắn 14 tuổi nhiều, vừa lúc đến đế đô thượng nhà trẻ mâu giao bé, mà một năm thời gian, cũng đủ nàng ở đế đô an bài hảo hết thảy. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nàng cẩn thận tự hỏi Mai Thẩm Hoa lời nói, vì chính mình, cũng vì hài tử, nàng sắc không thể tiếp tục qua tại đây vùng núi hẻo lánh, nàng tới rồi nên đi ra ngoài lúc. Cũng không biết nên như thế nào mở miệng, thuyết phục quách thúc cũng cùng nàng cùng nhau đi. Treo điện thoại sau, Phó Vân Nhược nghĩ đến điểm điểm nói là chính diện hót xệ ớt trong lòng khá tò mò liền đi nhìn nhìn nàng soát một chút vong hữu bình luận còn có hót xệ ở đề tài cảm thấy rất xấu hổ tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy gương mặt này thực có thể đánh nhưng là ở vong hữu trong miệng tổng cảm thấy khen đến ba hoa trích trè quá khoa trương lại vẫn có cái dâu tầm cô nương đề tài chẳng lẽ là bởi vì nàng khi đó cầm dâu tầm sao phó vân nhược nhìn trong chốc lát các vong hữu trừ bỏ liếm nhan chính là hỏi tiểu tỷ tỷ thân phận thế nhưng không ai nhận ra thân phận của nàng nàng nhịn không được nghĩ đến Võng hưu thật là dễ quên, nàng nhớ rõ nguyên thân từng ở trên mạng ra qua kính, còn thượng quá hot xệ ớt, chỉ là bình luận đều là chào phúng nục mạng. Rõ ràng vẫn là cùng khuôn mặt, khác biệt lớn như vậy sao? Nàng dùng cả mạ giặt chiếu chiếu gương, chỉ là hóa trang không hóa trang khác nhau mà thôi, thật không ai nhận ra tới sao. Nàng cha xét hạ trước kia tin tức, phát hiện không biết khi nào, sở hữu về nàng tin tức ở trên mạng đều tìm không thấy, giống như chưa từng tồn tại quá giống nhau. Phó vân nhược nhất thời không biết cái gì tư vị. Bất quá nàng không đắm chìm loại này cảm xúc bao lâu, Ôn Ôn chạy tới ôm lấy nàng chân, ngửa đầu xem nàng, quan tâm hỏi, "Mụ mụ, như thế nào ạ?" Phó Vân Nhược vứt bỏ suy nghĩ, sờ sờ Ôn Ôn mặt, "Mụ mụ không có việc gì." Sau đó đứng lên, mang theo Ôn Ôn đi ra ngoài cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Các khách quý nghỉ ngơi thời điểm, Phương Tuyết Nhược tất nhiên là thấy được họ sẽ ập đề tài, cũng thấy được những cái đó tiểu hài tử trong miệng lớn lên so nàng còn mỹ nhược nhược tí tí. Nàng đâu ngón tay hung hăng bóp lòng bàn tay Véo ra từng điều vết đỏ Gần nhất không biết sao lại thế này Nàng làm cái gì đều không thuận lợi Rõ ràng trước kia không phải như thế Thứ tham gia cái này tiết mục Nàng liền không nên tới tham gia cái này tiết mục Cái này tiết mục tổ cùng nơi này Người cùng nàng bắt tự không hợp Phương Tuyết Nhược nhìn di động lún đồng tiền như hoa nữ nhân Ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ Một cái thôn cô mà thôi So nàng cô y dưỡng nhiều năm như vậy Khí chất còn hảo Dựa vào cái gì Không nhất định là màn ảnh lửa kính đến hiệu quả sao có thể so đến quá nàng gương mặt này lớn lên thật làm nàng chán ghét nhưng mà ra khỏi phòng khi Phương Tuyết Nhược nhìn không ra bất luận cái gì dị thường nàng khoe môi mỉm cười nhu hòa cùng Tân Hứa nói chuyện sau đó lơ đắng mà chân thành đến khen ta mới vừa nhìn đến hot xệ ấp trong thôn Nhược Nhược tỷ tỷ quả thực lớn lên so với ta xinh đẹp nhiều Tân Hứa cười ngây ngô hạ không nói gì hắn trong lòng là nhận đồng nhưng là làm cho đương sự mặt trực tiếp gật đầu cũng không tốt lắm Phương Tuyết Nhược tươi cười bất biến, lòng bàn tay lại lần nữa kháp hạ, Ôn Nhu nói, đây là ngày hôm qua vị kia tiểu bằng Hưu tỷ tỷ đi. Ngày hôm qua phát sinh sự thượng ta không đúng, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta hẳn là cùng tiểu bằng Hưu gia trưởng cũng chính thức nói một chút khiếm mới hảo. Phương Tuyết Nhược rũ mắt, cắn cắn no đủ môi dưới, ngươi nhận thức bọn họ đi. Không biết có không mang ta đi chiếu bọn họ. Tân Hứa do dự hạ, nghĩ nghĩ, cảm thấy là hẳn là, Nhược Nhược tỷ bởi vì Ôn Ôn bị thương sự rõ ràng thực tức giận. Phương Tuyết Nhược đi giáp mặt xin lỗi nói, Nhược Nhược tỷ hẳn là liền không như vậy khí. Hảo đi. Hai người liền hướng lên trên hà thôn đi đến. Bất quá bọn họ còn chưa đi đến Phó Vân Nhược ra, liền gặp được Tư Việt cùng ông Hoài Bắc đoàn người. Tư Việt nhìn đến bọn họ, hơi dương lên mi. Việt ca. Hoài Bắc ca. Tân hứa nhìn đến này hai người còn rất cao hứng. Tư Việt nói, nếu ta nhớ không lầm nói, các ngươi hẳn là tại hạ hà thôn làm nhiệm vụ. Tân hứa nhìn nhìn Phương Tuyết Nhược, sờ sờ cái hót, ca. Tuyết Nhược tỷ nói, muốn giáp mặt cùng Nhược Nhược tỷ nói lời xin lỗi. Phương Tuyết Nhược đem bên mái buông xuống đầu tóc van đến như sau, tiến lên một bước, dường như ba quang lưu chuyển đôi mắt nhìn về phía Tư Việt, nói, ta nghĩ, hay là nên cùng Ôn Ôn gia trưởng nói lời xin lỗi. Tư Việt ý vị không rõ liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi nói, ngươi nhìn trên mạng hot sẽ ư? Phương Tuyết Nhược đạm đạm cười, chân thành nói, đúng vậy, Ôn Ôn cùng hắn tỷ tỷ lớn lên thật giống, quả thực cùng trên mạng nói giống nhau, là đối thần tiên tỷ đệ. Tư Việt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, gợi lên một cái trào phúng tươi cười, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi phía trước lại nhiều lần tìm tới ta, là muốn tìm đến tỷ tỷ ngươi. Nói xong lời cuối cùng hai chữ, nó ngự khí ly lộ ra một loại mạc danh ý vị. Mà cái gọi là canh cánh trong lòng tỷ tỷ đã xuất hiện trước mặt, lại nhận không ra. Tư Việt chỉ cùng nàng từng có một lần giao thoa, khi đó hắn ý thức còn không thanh tỉnh, nhưng là liền tính như vậy, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mà cái này luôn miệng nói quan tâm tỉ tỉ, cùng người sớm chiều ở chung mười mấy năm nữ nhân, nhìn đến video cư nhiên còn nhận không ra. Nếu nàng là thấy được video sau đó nôn nóng tới nhận tỉ tỉ, Tư Việt còn có thể xem trọng nàng nửa mắt, kết quả. Tư Việt nhìn cái này dối trá nữ nhân, chỉ cảm thấy thật là buồn cười, hắn đích xác cười hai tiếng. Thật là không hiểu, như vậy xuẩn nữ nhân có thể nào hôn đến tốt như vậy. Phương Tuyết Nhược nhất thời không phản ứng lại đây. Trừ bỏ 3 năm nhiều trước nàng còn đuổi theo Tư Việt hỏi Phó Vân Nhược hướng đi, nhưng sau lại, nàng biến mất lâu lắm, trong nhà lại cố tình làm nhạt nàng tồn tại, thậm chí hiện giờ ngoại giới chỉ cho rằng, Phó Gia chỉ có nàng một vị tiểu thư. Phương Tuyết Nhược cũng thật lâu không nhớ tới nàng. Tư Việt chủ động cùng nàng nhắc tới, phản giáo nàng ngần người, theo sau kinh hỉ nói, ngươi thật biết tỉ tỉ tin tức. Nàng ở đâu? Tư Việt không để ý tới nàng, ánh mắt không chút nào che giấu lạnh nhạt, ngươi thật là dối trá làm người gây tởm. Sau đó nhìn về phía Tân Hứa nói, "Đi thôi." "Nga." "Nga." Tân Hứa không hiểu ra sao, bất quá vẫn là đi theo Tư Việt đi rồi, liền tiết mục đều bất chấp chụp. Từ Từ Phương Tuyết Nhược đang muốn đuổi theo đi, nàng đột nhiên đầu góc chợt lóe, nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc thay đổi. "Nhược Nhược." "Phó Vân Nhược." Ông Hoài Bắc không biết bọn họ ở đánh cái gì ác ngữ, hắn nhìn đến Phương Tuyết Nhược sắc mặt thật không đẹp bộ dáng, quan tâm hỏi, "Tuyết Nhược, ngươi làm sao vậy?" Phương Tuyết Nhược lấy lại tinh thần, không có việc gì nàng sắc mặt vẫn như cũ không được tốt chúng ta trở về đi hảo ông Hoài bắc quan tâm nhiều xem nàng vài lần tưởng hỏi lại thấy nàng không nghĩ không nghĩ nói chuyện bộ dáng liền không hỏi nhiều phương tuyết ngược trở lại trụ nhà ở đem chính mình nốt ở trong phòng lập tức mở ra di động nhảy ra video lại xem phó vân ngược thế nhưng là nàng mới hơn 4 năm thời gian như thế nào biến hóa lớn như vậy nàng cư nhiên không nhận ra tới nàng trong ấn tượng nữ nhân kia Ánh mắt bén nhọn, tính tình táo bạo, cả người là thứ, tràn ngập công kích tính. Bởi vì giấc ngủ không hảo làn ra trạng thái kém, vĩnh viễn đỉnh dày nặng trăng rung, không cho người nhìn ra nàng một kia tiểu tụy. Mà nữ nhân này, khí chất hoàn toàn không giống nhau, còn có này trạng thái, hoàn toàn như là thay đổi một người. Phương Tuyết Nhược lúc này mới nhớ tới, nàng vì cái gì cảm thấy cái kia tiểu hài tử quen thuộc đến làm nàng chán ghét, kia chẳng phải là Phó Vân Nhược khi còn nhỏ phiên bản sao. Tựa hồ chính là như vậy khi còn nhỏ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này kế tỉ, chính là cặp mắt kia, tràn ngập bài xích cùng địch ý nhìn nàng cùng mẫu thân. Phương Tuyết Nhược đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng nhớ tới một sự kiện, khoe môi gởi lên một mạt ý cười. Đệ đệ! Không, đây là nhi tử đi. Tân hứa đi theo tư việt trở lại mai ra, hắn vẫn là không hiểu ra sao, vẫn luôn ở cân nhắc tư việt cùng Phương Tuyết Nhược đối thoại. Tỉ tỉ! Bọn họ nói chính là ai? Phó gia không phải chỉ có một vị thiên kim tiểu thư sao? Trong vòng vẫn luôn là như vậy truyền lưu đi. Phó gia không ngừng một vị thiên kim tiểu thư. Thường gia cùng phó gia thiên kim liên hôn, chính là duyên trời tác hợp. Phương Tuyết Nhược ra tới hôn giới giải trí, là không nghĩ rửa vào chính mình ra bối cảnh, cho nên từ họ mẹ tới hôn, trên thực tế, chẳng sợ Phương Tuyết Nhược vẫn luôn phủ nhận, trong giới người ai không biết, Phương Tuyết Nhược hậu trưởng chính là phó gia cùng thường gia Bằng không, Phương Tuyết Nhược sao có thể hôn đến như cá gặp nước, tiềm quy tắc cũng không dám tìm tới nàng. Cái gì hảo tài nguyên đều hướng trên người nàng xây. Đây cũng là phương tuyết nhược phèn sức bên trong truyền lưu tin tức, các nàng còn kiêu ngạo khoe ra bọn họ idol là giới giải trí sạch sẽ nhất nữ minh tinh, chân chính bạch phú mỹ. Tuy rằng không có tuôn ra tới, nhưng này đều cam chịu truyền lưu. Chẳng lẽ phó ra không ngừng một vị thiên kim? Giống như thật là, trước kia giống như có cái tin tức nói phương tuyết nhược có cái kế tỉ, nàng thường xuyên bị kế tỉ khi dễ. Tân hứa hôn mê, cảm thấy xã hội thượng lưu thật là phức tạp. Tư Việt không biết tân hứa tưởng thành một đoàn ma ý tưởng, hắn trở lại phòng, lấy ra di động bắt thông kinh kỷ người điện thoại, nhìn chằm chằm khẩn trên mạng tình huống. Nguyên tín phản ứng đầu tiên chính là, ngươi lại làm gì chuyện tốt? Tư Việt, hắn xách một tiếng, giám sát chặt chẽ phương tuyết ngược, đề cập đến phó vân nhược tin tức, ngươi xem xử lý. Nguyên tín ứng thanh, sau đó hồ nghi nói, ngươi có phải hay không gạt ta cái gì? Gần nhất như thế nào đối phó vân nhược như vậy chú ý? Liên tính nàng là ngươi cái thứ nhất cũng là trước mắt duy nhất chạm qua nữ nhân, trước kia cũng không gặp ngươi đi để ý. Tư Việt, câm miệng. Nguyên tín ha hả một tiếng, ngươi trước kia như vậy chọn ta cười nhạo ngươi vẫn là sử nam thời điểm cũng không gặp ngươi thẹn quá thành giận, hiện tại đều không phải, như thế nào còn thẹn thùng thượng. Này nhưng không giống thanh tâm quả rụng ngươi a Tư Việt ha hả, ta sẽ thẹn thùng. Ta lại thanh tâm quả rụng, tổng hảo quá bên cạnh ngươi người không ngừng, còn một phen tuổi, liền cái hải tử đều không có. Nguyên tín ha ha, nói rất đúng giống ngươi có hải tử giống nhau. Tư Việt. Nguyên tín. Ngoa tào. Ngươi không phải là thật sự có đi. Nguyên tín hét lớn một tiếng, cậu nam nhân. Chuyện lớn như vậy cư nhiên gạt ta. Ngươi. hắn tức giận đến không màng dĩ hạ phàm thượng, trực tiếp chửi ầm lên. Tư Việt dịch khai di động, hảo, cứ như vậy, tài kiến. Ta Nguyên tín táo bạo thanh âm đột nhiên im bặt. Tư Việt đem điện thoại tùy tay đặt ở một bên, đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn. Giải quyết rớt này đó phiền thoái, Phó Vân Nhược liền sẽ không lại hoa ở chỗ này đi. Hắn phòng ngừa chu đáo, 10 ngày sau tiết mục tổ kết thúc quay trụ, hắn cũng không lý do lâu dài lưu lại nơi này, hơn nữa lưu lại nơi này cũng không hiện thực. Muốn thuyết phục nàng mang theo hải tử rời đi, trừ bỏ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, trực tiếp nhất biện pháp chính là giải quyết rớt nàng bán khoan. Trước kia mặc kệ kia đối nam nữ ở trước mặt hắn nhảy nhót, chính là mỗi lần tưởng đối bọn họ làm điểm gì đó thời điểm. Đấy lòng luôn có cái thanh âm ngăn cản hắn làm như vậy. Hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, liền vẫn luôn tùy ý này đối may mắn đến quỷ quyệt nam nữ nơi nơi soát tổn tại cảm. Sau lại chú ý tới phàm là có người đối bọn họ bất lợi thời điểm, ngược lại làm cho bọn họ nhờ họa được phúc, mà cùng bọn họ đối nghịch người xui xẻo bất ham. Nhưng là hiện tại, tư Việt xem nhẹ rất chính mình trực giác, quyết định hoàn toàn giải quyết hậu hoạn, xui xẻo liền xui xẻo đi, hắn chịu nổi, Còn hắn cùng mẹ nó giống nhau ngây ngốc chỉ biết bị người khi dễ. Hắn không trước đem người giải quyết, chẳng lẽ muốn cho bọn họ lại khi dễ chính mình nhi tử không thành. 36, chương 36 Chương 36 Phó Vân Nhược ngày hôm sau sáng sớm mang theo ôn ôn hồi vườn hoa. Quách thúc nhìn đến ôn ôn móng đuốt nhỏ quấn lấy băng gạc, đau lòng cực kỳ, một hai phải dò hỏi tới cùng. Ở Phó Vân Nhược giải thích lúc sau, Hùng Hổ muốn đi tìm tiết mục tổ tính sổ, bị Phó Vân Nhược thật vất vả ngăn trở xuống dưới. Tuy lại như vậy còn tức giận mắng một lát. Nếu không phải ở hài tử trước mặt không thể nói thô tủ, hắn còn muốn mắng đến hung một chút. Phó Vân Nhược Trấn An hảo quách thúc sau, mới bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thiên hậu Liêu Chi MV tuyên truyền trải qua một ngày hai đêm lên men, mà Liêu Chi ở cuộc họp báo thời điểm cố ý điểm danh tạo Phó Vân Nhược, nàng bản thân cũng đã chịu chỗ tốt, bởi vậy, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí chướng một chút. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng ở nàng phòng làm việc lý lịch thượng, nàng cũng là cùng đỉnh lưu hợp tác quá người, như vậy chỗ tốt là lâu dài. Lão đại cánh hoa sen lan có biến dị dấu hiệu, Phó Vân Nhược nguyên bản không tính toán cùng các fan nói, ngay từ đầu là không xác định, chờ xác định sau, liền tưởng cho bọn hắn cái kinh hỉ. Nhưng là nàng fans có rất nhiều chuyên nghiệp lan nghệ sĩ, không bao lâu liền đã nhìn ra, kích động ở màn hình truy vấn, đã có người nhắc tới, Phó Vân Nhược liền không gạt, khẳng định các fan suy đoán. Các fan đều sợ ngây người, bọn họ từ vẫn là hạt giống thời điểm vẫn luôn nhìn lớn lên 12 huynh đệ, Lão đại cư nhiên biến dị. Lão đại không hổ là lão đại. Trong lúc nhất thời cơ hồ mọi người lực chú ý đều ở lão đại trên người, bọn họ đều muốn nhìn một chút biến dị cánh hoa sen lan là như thế nào điên đảo chúng sinh. Nàng tin nhắn càng náo nhiệt. Nàng phèn trái lan nhân sĩ giả chúng, trong đó không thiếu kẻ có tiền, từ nàng mới vừa dưỡng lan không bao lâu, liền có người muốn hỏi nàng mua nàng dưỡng này đó hoa lan, nàng vẫn luôn không bán. Mà hiện tại, giá cả cư cao không giới, nàng này đó hoa lan đã thành mình tinh lan, mỗi cây đều có không ít phèn Đặc biệt là từ nàng chế tác video mà đến fans, phần lớn là lao ngũ. Nếu cấp này đó hoa lan tạo thành một cái tổ hợp, lao ngũ tạm thời thành cự vị, hiện tại, trầm mặc ít lời lao đại trổ hết tài năng, nhảy trở thành nhất chú mục nhất có tiềm chất tân tinh. Nàng tin nhắn, đại đa số tưởng mua cánh hoa xe lan, giá cả chỉ cao không thấp, tối cao đã ra giá đến 1.000 vạn, đủ thấy biến dị hoa lan đối ái lan nhân sĩ lực hấp dẫn. Chết không được trì ca đã từng cùng nàng cảm thăng quá. Chuyên trách dưỡng lan người hoặc là nghèo đến năn đất, hoặc là phú đến lưu du, nàng hôm nay thật là cảm nhận được. Phó vân nhược biển chuyển từ chối bọn họ mua sắm thỉnh cầu. Nàng hiện tại không thiếu tiền, càng luyến tiếp bán đi nàng hao phí như vậy đà tâm huyết dưỡng thành hoa lan. Phó vân nhược hồi phục bộ phận fansco vẫn nhắn lại sau, Lan nghệ hiệp hội người phụ trách cũng tìm tới mua tới, lần này là muốn cho nàng làm tuyên truyền video chỉ đạo tham dự tiến vào. Phim tuyên truyền không chỉ có trích dẫn nàng video. Còn muốn lấy tảng lớn hình thức tuyên truyền lan nghệ lịch sử. Người phụ trách cảm thấy Phó Vân Nhược video chế tác rất có linh khí, tưởng thỉnh nàng chỉ đạo. Phó Vân Nhược rất cảm thấy hứng thú, tự nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bất quá lan nghệ hiệp hội tổng bộ ở Đế Đô, Phó Vân Nhược trước mắt tạm thời không có phương tiện hiện trường tham dự. Nàng kế hoạch chờ thêm đoạn thời gian, cuối tháng 7, 8 tháng phân thời điểm, mang hài tử đi một chuyến Đế Đô, 8 tháng Đế thời điểm trở về, vừa vặn nhà trẻ khai giảng. Phó Vân Nhược ra tới thời điểm Ôn ôn đang ngồi ở ghế nhỏ thượng, Quách thúc một tay phủng ly trăng kem, Một tay cầm tiểu một gỗ, Chính một ngụm một ngụm uy ôn ôn ăn kem.